t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba g à y cao góp chương năm trăm hai mươi ba g à y cao góp trên thực tế đạo này chiếu lệnh bảo hộ chính là m á c tính dù sao diễm quang long ưng là chín giai hung thú thật muốn đánh bắt đầu trừ lại c à n trong quân người d ư ơ n g trạch phụ cận thật không có mấy cái có thể đánh được nó càng quan trọng chính là hiện tại thương đội căn bản sẽ không mang bao nhiêu mộ viện đầy đủ áp giải cùng trông giữ thương phẩm liền đủ thương đội chỉ cần một đường đi là quan đạo hoặc là tên đạo căn bản không cần lo lắng mã phỉ nhìn xem lý thừa trạch dưới song đạo này chiếu lệnh vương tố, tố cũng nói ý đ ổ đến nàng muốn đi tiền tuyến giúp lục phiến môn nhận người làm đàn ta cũng không lo lắng khoảng thời gian này giúp ta quan tâm một chút t ẩ m khê lý thừa trạch cười nói kỳ thật t ẩ m khê càng không cần lo lắng dương trạch thành người cơ bản đều biết nàng là đ i ệ n vi cùng hứa trừ đệ tử hay là mội mội của ngươi ai dám khi dễ nàng vương ẩm khê đã đến lên học đường n h i ê n kỳ nhưng lý thừa trạch không có an bài nàng đi võ học đường chỉ tính toán để nàng tại dương trạch tiểu học học đường học tập vương tố tố nâng chán bất đắc gì nói ta lo lắng chính là cái này ta sợ là nàng n g h i ê n kỷ quá nhỏ khí lực lại lớn không hiểu được phất thớc vương tố, tố cái này lo lắng không phải là không có đạo lý vương ẩm khê hiện tại thật là lực b ả sơn hễ khí cái thế lý thừa trạch đáp ứng xuống t i ê n tâm đi khoảng thời gian này ta sẽ đem ẩm khê tiếp t i ế n cung để nàng cùng linh long còn có vi vi chơi được rồi tần hi vi mỗi ngày đều muốn vào cung tại ngô đồng h i ệ n tu hành vũ văn thành đô đã đem thần tiêu thập tự thiên kinh dạy cho nàng tần hi vi cũng xác thực thu hoạch được phổ nguyên chế tạo một cây phiên bản thu nhỏ phượng xí lưu kim thang bất quá bây giờ đang đánh cơ sở cùng rèn luyện giai đoạn về phần vương tố tố m ộ i m ộ i vương tố cầm đã qua nhập học n i ê n kỷ năm nay nàng đã hai mươi tuổi mà lại nàng cũng tại vương ra bên trong tiếp thụ qua giáo dục vương tố, tố dự định rời đi thời điểm lý thừa trạch gọi lại nàng đúng trước đường rời bỏ dù sao không k é m cái này một hai ngày còn có chuyện muốn thảo luận một chút vương tố tố đ ộ i vàng ôm lấy chính mình chính sự nhìn xem lý thừa trạch từ bàn bên trên xuất ra ba tờ bàn vẽ vương tố tố mới thoáng vung lòng một chút cảnh giác đây là hắn để hoàng tỷ lý ngọc quyển vẽ ra đến vương tố tố không có đi phiền phức lý thừa trạch tiếp thân thị nữ mình tiếp nhận cái này ba tờ bàn vẽ vương tố tố nhữ m ạ y nhìn xem cái này ba tờ bàn vẽ đây là giày nhưng đây là cái gì kỳ quái g i cao như vậy góp thật có thể đi đ ư ờ n sao đương nhiên có thể vật này tên là g i cao gót vô luận nam nữ đều có thể xuyên đương nhiên ta càng đề nghị nữ tử xuyên liên quan tới giày cao gót khởi nguyên có mấy loại thuyết pháp có nói là vì không muốn dẫm lết vân bởi vì thời trung cổ châu âu dơ giấy bẩn thiệu không chịu nổi cũng có nói ngay từ đầu chính là cho nam tử xuyên một loại nói là đường dễ mười bốn quát h ấ p về sau diễn biến thành cao cao tại thượng biểu tượng một loại khác là người ba tư phát minh một loại cưỡi ngựa đánh trận vũ khí bí mật bởi vì giày cao gót có thể vững vàng chế trụ bàn đạp dạng này chiến đấu dễ dàng hơn nghe thấy nam tử xuyên vương tố, tố cũng không có lên n ắ h ẳ n chỉ là nghi ngờ nói giày cao gót danh tự này ngược lại là chuẩn xác đây là muốn làm gì ngươi muốn mặc lý thừa trạch lắc đầu cười nói cũng không phải tự nhiên là làm cái này giày cao gót sinh ý ý của ngươi là lý thừa trạch không có ngay lập tức trả lời mà là giải thích nói giày cao gót có thể kéo dài bắp chân thị giác hiệu quả để nữ tử xem ra cao hơn dáng người thẳng t á p lưu vân các tuy nói trước kia chỉ làm nữ tử thợ may sinh ý nhưng chưa hẳn không thể lại nhiều một loại giày cao gót loại này sinh ý là có thể thành công quách tử n h i đã chứng minh điểm này quách tử n h i nhập ra tùy tục bắt đầu làm lên bọc nhỏ tuy thường tinh xảo bọc nhỏ cùng phi thường phổ thông lại có sử dụng yêu cầu túi chứa vật không giống nhằm vào chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh trở xuống nữ tính quần thể mà lý thừa trạch là bởi vì gặp được vân truy n g u y ệ t mới đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này bởi vì lúc ấy nàng q u ầ n dài màu đen để lý thừa trạch không hiểu nhớ tới chỉ đen sau đó không thể tránh khỏi liền nghĩ đến giày cao gót cái này sinh ý lợi nhuận rất lớn lý thừa trạch cũng không thèm để ý người khác mô hình không bắt trước đại càng cương b ự c đầy đủ rộng lớn thị trường cũng đủ lớn cơ bản chỉ cày tẩy mình một mẫu ba phần đất cũng là không có vấn đề lý thừa trạch luất c ẳ n nói đương nhiên không chỉ là lưu vân các việc này ta nghĩ kéo lên chu tước chân bảo cắt cùng một chỗ làm nói là chu tước chân bảo cắt nhưng thật ra là đạm đài h ạ m chỉ dù sao muốn trải rộng ra đến toàn bộ đại càn đều cần thời gian nhất định làm d à y cao góp vật liệu nguồn cung cấp h n h thông lại nhân mạch càng rộng chu tước chân bảo cắt có thể cầm tới càng tiện nghi giá cả còn có thể giảm xuống vận chuyển giá cả liên c u n g một trăm sự tình cùng ngon miệng sảng khoái muốn phục chế sảng khoái cũng không khó phối phương căn bản không trọng yếu mà là trước tiến vào lưu thủy sinh s ả n tuyến cộng thêm hậu cần chuyển vận hậu cần cung ứng liên để s ả n khoái có thể hai khối giá cả xuất hiện tại kệ hàng bên trên đây mới là bọn hắn mạnh nhất phối phương coi như ngon miệng sảng khoái đem phối phương đập ngươi trên mặt vẫn như cũng là chơi không lại bọn hắn giá cả chiến liền có thể đem ngươi đẻ chết đương nhiên d i à y cao góp làm không phải giá rẻ sinh ý nhưng nếu là có thể giảm xuống chi phí kiếm được càng nhiều không phải càng tốt sao nhìn xem bản vẽ vương tố tố liền biết việc này có thể thực hiện bởi vì chỉ là từ bản vẽ tưởng tượng nàng liền có thể tưởng tượng vật này sau khi mặc vào s á c thực đ ế p mắt vương tố Tố cũng là rất thích xinh đẹp nhất là xinh đẹp bái áo nàng thẩm mỹ là rất không tệ trọng yếu nhất chính là vương tố, tố là cái danh nhân chỉ cần nàng bắt đầu mang giày cao gót rất nhanh liền sẽ khiến rất nhiều nữ tử tranh nhau bắt trước lập tức liền có thể kéo theo cái này phong trào lại thêm đạm đài hạm chỉ cũng là sống chiêu bài lưu vân cắt thêm chu tức chân báo cát lại thêm đại càn hoàng gia hiệu bơn cái này ba cái tên tuổi chồng chất lên nhau tên tuổi là rất khủng bố vương tố tố quyết định thật nhanh kia đi thôi đi một chuyến chu tức chân báo cát vừa bận nhìn xem hạm chỉ xuất quan không có lý thừa trạch cũng không có cự tuyệt kêu lên đ i ề n vi liền dự định xuất cung phái người đi mời đạm đài hạm chỉ muốn chạy hai chuyến còn tốn thời gian hiển nhiên là bọn hắn trực tiếp khởi hành dễ dàng hơn hôm nay không có triều hội. lý thừa trạch mặc chính là rất thông thường màu đen quần áo đều không cần thay đổi quần áo lý thừa trạch cùng vương tố tố xuất hiện trên đường phố cũng không có gây nên bao lớn o a n h động lý thừa trạch cùng vương tố tố các nàng thường xuyên đi dạo chợ đêm dương trạch bách tính nhìn thấy lý thừa trạch cơ hội nhiều lắm loại tình huống này hô to gọi nhỏ bệ hạ tới là thuộc về đội nhà quê chu tước chân bảo các cách thịnh c ả n cung rất gần lý thừa trạch vương tố tố cùng điện vì ba người nên ngang địa đạp tiến vào chu tước chân bảo các dương trạch làm đại càn hai đại đô thành một trong cho dù là chu tước chân bảo các loại địa phương này khách hàng cũng là không ít bọn hắn vừa tiến đến liền thành công gây nên lực chú ý chu tức chân bảo các kim trưởng quỹ vội b ằ n g hô tham kiến bệ hạ vương đề tư điện tướng quân đạm đại hạm chỉ hiện tại đã thăng chức trưởng quản nam vực đạo thứ ba đường danh giới tất cả chu tức chân bảo các đạm đại các chủ có thể ra con rồi về bệ hạ xuất quan lý thừa trạch vớt c ầ m nói kim trưởng quỹ chào hỏi khách k hứa đi thôi lý thừa trạch cùng vương tố tố xe nhẹ đường quen địa tìm được chu tức chân bảo các hậu viện chương năm trăm hai mươi b ố phong văn bảng xưng hảo tại nguyên chương năm trăm hai mươi b ố phong văn bảng xưng hảo tại nguyên chu tước chân bảo các hậu viện đạo đài hạm chỉ hôm qua vừa mới xuất q u a n nàng cũng tại thiên ngoại trời bên trong co thu hoạch mặc dù thời gian ngắn còn không có biện pháp đột phá đến nhập đạo cảnh nhưng thiên ngoại thiên chi hành đối nàng rất có ích lợi nàng không có ngay lập tức liền chạy tới thịnh càn cung trưởng q u ả n nam vực đạo thứ ba đường danh giới phía nam chu tước chân bảo các nàng cũng là có không ít sự tình phải xử lý nàng từ mười lăm ngày tiến vào thiên ngoại thiên đến hôm qua ngày mùng ngày một tháng b ố xuất q u a n đọc lại không ít chuyện chờ đợi nàng xử lý liên cũng đạo đài hạm chỉ có thể thẳng vào thịnh càn cung ngự thư phòng đồng đạo lý thừa trạch cũng có thể đi thẳng tới chu tước chân bảo các hậu viện đ ạ m đài hạm chỉ buổi chiều đồng dạng đều tại phòng trà hoặc là trong lương đ ỉ n h lần này cũng không ngoại lệ nàng tại đình nghỉ mát liếc nhìn sổ sách nhìn thấy lý thừa trạch cùng vương tố tố cùng một chỗ đến đ ạ m đài hạm chỉ nghiêng đầu nói linh nhi chuẩn bị t r à ngay tại gặm hoa quả linh nhi vội vàng gật đầu chạy đến lầu hai phòng trà lấy khay trà cùng lá trà đi lý thừa trạch vớt cằm nói thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong đ ạ m đài hạm chỉ cười nhẹ hỏi ngược lại kia bậy h ạ đâu lý thừa trạch nói rõ sự thật nhập đạo cảnh tứ trọng tiên đ ặ n đài hạm chỉ tiếu dung im bặt mà dừng không khác rất được đà kích nàng so lý thừa trạch lớn sáu tuổi hai mươi tám tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tuyệt đối là đứng đầu nhất nhóm người kia cho dù nàng chỉ là vừa mới tấn thăng hay là bởi vì từ thiên ngoại trời ở bên trong lấy được một chút cơ duyên khả năng cần một năm nửa năm mới có thể tìm kiếm thời cơ đột phá thiên nhân giàn buộc t h ù một cánh cửa trương nguyên trinh cùng pháp hoa tự hối minh đến thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong nhân kỷ so với nàng trễ hơn bất quá bọn hắn là có nguyên nhân trương nguyên trinh cần kiêm tu năm lôi chính pháp chỉ có toàn học xong mới có thể giống hắn như thế khu lôi trưởng ngự lôi đỉnh hối minh thì là cần động phật kinh tu hành kim tương lưu lý thân bọn hắn thoạt nhìn là chậm một chút nhưng cũng thu hoạch được viễn siêu cùng giai chiến l ự c giống a tu la giáo g i ả la so hối minh sớm tiến vào nhập đạo cảnh nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của hối minh hắn liên phá hối minh phòng ngự đều làm không được mà g i ả la những cái kia ảnh hưởng người cảm xúc cùng tinh khí thần mạ công càng l à đối với từ nhỏ nghiên cứu phật pháp đọc phật kinh hối minh căn bản không có hiệu quả đ ạ m đài hạm chỉ không sung sướng vương tố Tố không khỏi mỉm cười ngươi cùng hắn so làm gì đ ặ n đài hạm chỉ khóc cười nói không so không được à còn có vô song lữ phụ tiên bạch hổ kiếm tiên nàng rất muốn nhả danh một cái so một cái n g tiên tại trí tôn bảng cùng phong vân bảng bên trên cơn giả yên vũ lâu đồng dạng đều sẽ cho lên một cái xương hảo mà tiềm long bảng bên trên có thể được vinh hạnh đặc biệt này người không nhiều giống thiên nhân vô địch trương nguyên trinh chính là yên vũ lâu cho trương nguyên trinh lên xương hảo trích tinh sạn g nguyện hoàng phủ hoàng trân quyền trấn sơn hà trần thanh ý đ ỉa thương tiên vương lăng vân đây đều là yên vũ lâu cấp cho. cho nên kỳ thật yên vũ lâu thật cùng những người này quan hệ không tệ không nói những cái khác yên vũ lâu là thật thổi phồng a mà lữ bố x ư n g hảo chính là vô song lý mạch bạch hồ kiếm tiên cũng là yên vũ lâu cấp cho lần này nổi danh phong v â n bảng thứ ba mươi năm chính là khu đ ỉ n h sách điện t r ư ờ n g nguyên trinh cùng lôi ép sóng giữ vũ văn thành đô tạ linh luận dĩ nhiên chính là kiếm tiên tử mà yên vũ lâu cho vương tố tố x ư n g hảo mang theo cực kỳ nồng đậm người s á thái áo đỏ nữ hiệp vương tố tố từ khi vương tố tố đột phá đến nhập đạo cảnh yên vũ lâu còn chuyên môn ra đồng thời tập san kỹ càng giới thiệu vui mặc váy đỏ vương tố tố hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cố sự so sánh những cái kia cao cao tại thượng b á giả vương tố tố cái danh xương này càng có chìm xuống thị trường có lẽ vương tố tố không phải cái này phong văn bảng bên trong mạnh nhất nhưng nàng lại là ở trong đó nhất phải lớn nhất lực hiệu triệu lúc này linh nhi cũng đem đồ uống trà cùng lá trà mang tới đạm đài hạm chỉ rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng hai mươi hai tuổi nhập đạo cảnh tứ trọng thiên mà thôi làm sao nha đạm đài hạm chỉ pha xong trà sử dụng sau này cúc xin đem chén trà đặt ở trước mặt hai người lóc g ố c về phần địa bi hắn không uống trà đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài làm bảo tiêu lý thừa c h ạ c h lại cùng đạm đài hạm chỉ thảo luận một chút từ v ạ n kiếm các ở bên trong lấy được kiếm pháp cùng kiếm y nếu là muốn học tùy thời cùng ta nói ta dạy cho ngươi lý thừa t r ạ c từ bạn kiếm các trung học một bộ huyền đô kiếm biết tổng cộng có ba mươi sáu kiếm đạm đại hạm chỉ khẽ b ư ớ cảm c nàng không có hoài nghi lý thừa trạch câu nói này tính chân thực chỉ bất quá nàng tạm thời bận quá không có thời gian đi học đạm đại hạm chỉ cho rằng đại cản có thể được đến nhanh như vậy phát triển có một một nguyên nhân trọng yếu chính là lý thừa trạch bỏ được thả ra trong tay tài nguyên tại dương trạch đại học thậm chí có thể học được thất chuyển nội công tâm pháp hay là tiến vào dương trạch đại học mỗi một vị học sinh đều có cơ hội học được cái này đặt ở cái kia bên trong đều là thiên phương dạ đ ả m các đại âm môn thế ra vương triều cái kia không phải đem loại này tài nguyên một mực nắm chắc trong tay sợ có ai đạt được cơ duyên sau trưởng thành đem bọn hắn lật đổ nghĩ từ trong tay bọn họ đạt được những này nhất định phải bái nhập sân môn sưng ơ thần trở thành c u n g phụng hay là thông gia còn sẽ có rất nhiều điều kiện hạn chế cũng tỷ như thế da người không thể truyền thụ cho người trong gia tộc đã là ngầm thừa nhận một khi tự mình truyền thụ nhẹ thì hủy bỏ tu vi đổi ra khỏi sân môn nặng thì giang hồ truy sát đây tuyệt đối không phải đang nói đ ù a đã có thân thể người nỗ lực thực hiện chứng minh qua lúc trước bắc chu phương đông hồng muốn học kiếm đội tên đổi họ bái nhập chiếu thiên kiếm môn chính là như thế một khi bị chiếu thiên kiếm môn phát hiện phương đông hồng vương triều tôn thất là quả quyết sẽ không thù hắn bởi vì phương đông hồng nếu là đem hắn từ chiếu thiên kiếm môn học được tâm pháp kiếm quyết truyền thụ cho bắt chu hoàng thất bọn hắn cầm bắt chu không có một điểm biện pháp nào biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm lý do cự tuyệt hắn dù sao phương đông hồng cũng không có cái gì biện pháp chính là bởi vì những tông môn này vương triều cùng thế ra một mực đem không trong tay nội công tâm pháp thậm chí trứng mắt không học đều muốn nắm ở trong tay người bình thường căn bản cũng không có học tập c u n nắm o n g t a người bình t h ư n g căn bản cũng không gian, chỉ có thể tổng quân học tập thô lậu tâm pháp hoặc là đi tiếp thu h ả o hạch nhìn xem có thể hay không bái nhập sân môn hoặc là đi nhảy núi nâng một cái đơn giản ví dụ liền lấy đông h á n để nói cái này cùng thế ra có được ngũ kinh thơ sách lễ dễ xuân thu cái này năm bộ nho ra kinh đ i ể n giải thích quyền là đồng dạng m ộ n tại đông h á n quan văn hệ thống lên trước không có cái này ngũ kinh bối cảnh là làm không được ngũ kinh giảng giải phần lớn dựa vào truyền miệng tâm thụ cũng chính là dạng này một vài gia tộc lớn bắt đầu độc quyền ngũ kinh giải thích quyền ngũ kinh cũng bị chia làm phái thêm giống xuân thu liền có công dương nghiêm thị công dương nhan thị cốc lương cùng tạ thị xuân thu bốn cái phái làm đông hàn sĩ tử chỉ có thể lựa chọn một môn dân thân bảo phụ thuộc vào những n à y nắm giữ ngũ kinh giải thích quyền mọi người cũng chính là hoàng nông dương thị n h ữ n a m b i ê n thị dĩnh xuyên tuân thị những gia tộc này quan nhị gia nhìn chính là xuân thu bên trong tạ thị xuân thu đã từ anh hồn tháp bên trong nhập thế quan tây khổng tử dương trấn chính là thượng thư âu dương thượng thư truyền nhân mà dương trấn hậu đại chính là dương yêu dương tu đây chính là đồng dạng là tứ thế tam công hoàng nông dương thị n h ữ n a m b i ê n thị liền nắm giữ lấy dịch kinh bên trong mạnh thị dễ giải thích quyền đám sĩ tử không thể không bái nhập muôn h ạ trở thành bọn hắn môn sinh cố lại chương năm trăm hai mươi lăm hợp tác đầu hàng điều kiện chương năm trăm hai mươi lăm hợp tác đầu hàng điều kiện trở lại chuyện chính giống lý thừa trạch loại này trực tiếp đem công pháp phóng xuất để người bình thường học đạm đ à i hạm chỉ không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng ít ra cũng là phượng mao lân giác tồn tại điều này cũng làm cho đạm đ à i hạm chỉ bội phục lý thừa trạch khí độ lý thừa trạch thân là một cái vương triều c h i chủ lại có thể lung lạc vương tố tố tạ linh luẩn phong ly bùi khê vân bọn người cùng thời với bọn họ sau thế lực tán đồng mặc dù không thiếu lý b ạ c h đ á n người trợ giút nhưng làm quân chủ lý thừa t r ạ c cũng là không thể cản trở không phải những người này nhiều nhất sẽ chỉ cùng lý mạch bọn hắn giao hảo tại thiên ngoại trời bên trong cũng sẽ không như thế minh s ắ c đứng tại lý thừa trạch bên này lý thừa trạch vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau lý thừa trạch mới lấy ra phê duyệt tiến bảo chính đề đây cũng không phải là làm mệnh lệnh đạm đài hạm chỉ làm cái gì mà là một lần hợp tác một lần kiếm tiền hợp tác đại biểu đại cản thương hội đại biểu vương gia lưu vân c á t đại biểu đạm thai gia chu tức chân bảo c ắ t lại một lần hợp tác về phần lần thứ nhất hợp tác tự nhiên là gấp rút tiếp viện l ậ thành lý thừa t r ạ c đại khái có thể không muốn chu tức chân bảo các gia nhập vào lấy lưu vân các cùng vương tố, tố danh khí lại thêm đại cản thương hội con đường cũng là hoàn toàn có thể làm mà cùng đạm đài hạm chỉ hợp tác chứ có thể đ ể thấp chi phí giảm xuống p h o n g hiểm trọng yếu nhất vẫn là có thể để song phương liên hệ càng thêm mật thiết đạm đài hạm chỉ vừa đi vừa về địa liếc nhìn b à tờ họa có d à y cao gót bản n h á p không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ vật này là người nào ý nghĩ chính là tại hạ lý thừa trạch rất không muốn mặt địa n h ậ n dưới đạm đài hạm chỉ hơi có vẻ bất đắc dĩ lường hắn một cái đạm đài hạm chỉ thấy so vương tố, tố còn minh bạch g à y cao gót cho dù không cần cái gì danh nhân hiệu ứng cũng có thể tại nữ từ bên trong nhấc lên triều dân l i ê n cùng vàng luôn luôn sẽ phát sáng đồng dạng vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ nhiều nhất chỉ là để giải cao góp truyền bá phải mo một chút đạm đài hạm chỉ không chút do dự đáp ứng nên như thế nào hợp tác lý t h ừ a trạch vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ thảo luận cả một b u ổ i chiều liền vật liệu hậu cần vận chuyển giá cả bán nơi trốn chia các loại vấn đề làm thảo luận cuối cùng quyết định chỉ ở lưu vân các cùng chu tước t r â n bảo các bán chủ công đối tượng hay là cao môn đại hộ phu nhân tiểu t h ư tại lưu vân các còn có thể cùng lưu vân các thiết kế trang phục n g n bộ bán chu tước chân bảo các mặc dù là bán linh dược linh đan vũ khí cùng võ giả vận dụng nơi trốn nhưng võ giả bên trong cũng c ó nữ tử bán điểm giày cao gót cũng bất quá điểm đương nhiên sẽ đặc biệt đề nghị các nàng không muốn tại cùng người giao chiến thời điểm xuyên về sau có thể cân nhắc đem giày cao gót dần dần chìm xuống chia cao xa xỉ nhẹ xa xỉ cùng hàng thông tường sắc trước mắt liền đừng mơ tưởng xa vời trước chiếm cứ cấp cao thị trường tại đạm đ à i hạm chỉ cái này bên trong giải quyết bữa tối về sau lý thừa trạch mới cùng vương tố Tố rời đi chu tức chân báo cát vương tố, tố không có dừng lại lâu dự định trong đêm lên đường lý thừa trạch cũng không có cả nàng hồi cung lý thừa trạch chưa có trở về lập chính điện mà là đi c h i họa lâm đ ô n g cung c h i họa bây giờ sự t ì n h khác đều không làm một mực tại khổ tu đây cũng là lý thừa trạch yêu cầu dù sao cũng không thể chính hắn sống được thật tốt lại nhìn xem c h i họa sớm qua đời may mắn là c h i họa thiên phú không thể nói đỉnh tiêm nhưng cũng là nhất lưu trải qua một phen khổ tu hiện tại cũng coi là có hiệu quả rõ ràng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành lý thừa trạch cũng cho c h i họa cung cấp không ít tài nguyên để nàng chuyên tâm tu hành đợi đến nàng thiên nhân hợp nhất cảnh lại giúp nàng tìm vài ngày tại địa bào đột phá đến nhập đạo cảnh đến lúc đó đoán trừng trương trọng cảnh bọn hắn cũng đem giáp t ử long h ổ đàn nghiên cứu ra được lại cho nàng một viên lại là sáu mươi năm tuổi h ọ tại đại càng tu hành trên tổng thể là trở nên dễ dàng võ giả tu hành tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh cao dai võ giả cũng có thể cảm giác được trong cơ thể của mình chân khí vận chuyển trở nên càng thêm thông thuận bởi vì đại càng cương b ự c bên trong trướng khí tại dần dần suy yếu đương nhiên cựu vị yêu hồ nói qua từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói trướng khí đúng là giảm b ấ t một chút nhưng càng nhiều hơn chính là chuyển rời đến địa phương khác thì như nói h ư ớ n vương bắt đi nhưng đây không phải lý thừa trạch trước mắt có thể làm đến sự tình thám c h ỉ có thể làm được quản lý tốt mình một mẫu ba phần đất cũng dần dần q u y ế t trương nương tựa theo anh h ù n g t h á c còn có nhập thế văn thần võ tướng nhóm trợ rút đặt tới lý thừa trạch muốn làm sự tình thành lập một cái từ xưa đến nay chưa hề có người hoàn thành qua sự nghiệp vĩ đại đồng thời để dân chúng trôi qua tốt một chút lý thừa trạch đến lâm đông c u n g thời điểm tri họa cũng là tại khoanh chân ngồi tính toạng i ê n lạc b ậ t công tri họa quá mức đầu nhập đến mức cung nữ b ẩ m báo còn có lý thừa trạch đi tới lâm đông c u n g cũng không biết thẳng đến lý thừa trạch đến trước mặt nàng tri họa mới phát giác được gì thường mới đầu là bị giật này mình tri họa vội vàng nhẹ vỗ bề ngực vậy hạ là khi nào đến liên vương mới quan vũ tạ huyền bọn hắn mặc dù được phong làm tướng quân các lĩnh quân hai mươi phẩy không không n h ư n g đó là đến trinh bắc quân an tây cùng bình đông quân lại xây dựng cùng cần mang theo đồ quân lưu ngồi t u y ể n từ k a n h đảo bắc thượng nhậm chức thứ sử hai trường tân hứa ba thăng bọn hắn khác biệt quan vũ tạ huyền lý mục thường ngộ xuân bảy người cầm tới ấn tín và dây đeo triện về sau trực tiếp ngự không mà đi riêng phần mình tiến đến đi nhậm chức quan vũ tạm thời có một cái tiếng m i hắn thấy mã siêu cùng ra cát lượng đáng tiếc không thể nhìn thấy triệu vân triệu vân tại vấn đỉnh các bế quan không có đột phá phản hư cảnh là sẽ không ra cũng sẽ không có người khoái dậy hắn cứ việc quan vũ muốn cùng triệu vân tự một chút cũ làm sao triệu vân một mực tại bế quan dù sao hắn nghĩ đến luôn có gặp nhau ngày hiện tại hay là lý thừa trạch chuyện vân phó càng quan trọng liền không chút do dự đi thường ngộ xuân thì là không kịp chờ đợi không riêng gì lần nữa hành quân đánh trận có thể tại bình đông quân bên trong nhìn thấy tết i nhân quý tô địa phương nhạc nghị cùng v ư ơ n g tiễn ngẫm lại liền kích động ma trương tân hứa b á thăng bọn hắn còn cần chờ đợi hộ bộ cấp phát cùng lương thảo kiếm hiện tại còn chưa lên đường đồng d ạ n g lý thừa trạch mỗi người cho bọn hắn hai trăm lượng tài chính khởi động cũng cho bọn hắn cung cấp trụ sở khoảng thời gian này tại dương trạch khẳng định là không cần lo lắng ăn ở vấn đề thường n ộ xuân cùng quan vũ là trước hết nhất tới mục đích hai người vừa đến tính tuyết thành liền nhận tô định phương nhiệt liệt o a n g đ n cũng vì bọn hắn nói rõ lấy thế cục đầu tiên thính tuyết vương triều nguyên khang đế đã bị cam linh bắt giữ mà tôn thất người cũng bị tô định phương giam cầm thính tuyết trước mắt chỉ còn lại có bắc ba châu mà bắc ba châu bởi vì đoạn thời gian trước phái binh xuôi nam đóng giữ đã trống g i n g trên lý luận là không có gì tốt đánh tô định phương dự định lấy nguyên khang đế mạch này mạng sống làm điều kiện đổi lấy bắc ba châu đầu hàng vô điều kiện vương tiễn cùng tô định phương ý kiến không giống hắn càng có khuynh hướng vũ lực chinh phục bởi vì vương tiễn ở phía trước lập xuống không ít công lao tô định phương cũng không tốt bác bỏ mặt mũi của hắn nghe được không đỡ đánh thường nộ xuân hiệu x ỉ u không ít quan vũ không có trả lời tự hỏi trong đó khả thi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu bắc thượng chiêu hàng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu bắc thượng chiêu hàng quan vũ vừa nghĩ ra bắt đầu liền đi trị bởi vì vương tiễn cùng nhạc nghị phó tướng là nhan lương cùng bắt xỉu may là bọn hắn đã hướng vương bắc đi tạm thời không nói những cái khác quan vũ hay là tán thành nhan lương văn xỉu làm viên thiệu thủ hạ hai viên đại tướng năng lực khẳng định là không kém mà lại văn xỉu hay là kỵ tướng viên thiệu sẽ không dùng người nhưng dưới trướng nhân tài là thật nhiều quan vũ khen bớt lấy mình dâu đẹp tự hỏi tô định phương nói chiêu hàng bắc ba châu khả thi đầu tiên quan vũ khẳng định là càng ủng hộ chiêu hàng đánh lên khó tránh khỏi sẽ có binh sĩ thương vong còn muốn tu sửa thành trì đây đối với sẽ phải nên kích thác thương hoàng chiếu quân đội bọn hắn khẳng định là bất lợi tô định vương vừa rồi đã đem thính tuyết thế cục phân tích hoàn tất tại cùng vương tiễn nhạc nghị một trận chiến về sau thính tuyết chỉ còn lại có bốn quân thính tuyết b ê này n coi là vương tiễn cùng nhạc nghị hai quân cộng lại chỉ có sáu mươi ngàn người cho nên thính tuyết bốn quân tập hợp cùng một chỗ sôi nam chuẩn bị nên kích vương tiễn cùng nhạc nghị biết được tin tức vương tiễn cùng nhạc nghị hợp binh một chỗ sáu mươi ngàn người chiếm cứ một cái kiên thành thủ v ư n g không ra tòa thành trì kê lưng tựa đại sơn chỉ có ba mặt lúc đầu thính tuyết bốn quân đã đem ba mặt đoàn đoàn bao vây cục diện xem ra một mảnh tốt đẹp vây cuốn vương tiễn cùng nhạc nghị sáu mươi phẩy không không không đại quân luôn có bọn h ắ n bởi vì không có lương thực không thể không tử chiến đến cùng thời điểm lúc này từ vượt biển vây quanh phương bắc liên tiếp xông qua ba đạo quan hải tô địa phương cam n i n h thái sử từ cùng chu thái r ế t tới thính tuyết thành đồng thời bắt sống nguyên k h á n g đế để chu thái xuất lĩnh đại quân đóng giữ thính tuyết thành về sau tô địa phương cam n i n h cùng thái sử từ các mang một ngàn kỵ từ thính tuyết thành nam h ạ phối hợp thủ vương thành chỉ vương tiễn cùng nhạc nghị trọng thương thính tuyết bốn q â n trận trạm tam viên thiên nhân hợp nhất cảnh đại tướng. lĩnh quân bốn vị tướng lĩnh cuối cùng chỉ còn lại có chu bằng một người lúc đầu chu bằng còn muốn lấy về thính tuyết thành phát hiện thính tuyết thành sớm đã bị chu thái chiếm lĩnh thế là chu bằng liền dẫn tàn binh bắt trốn đừng nhìn chu bằng mang chính là tàn binh bởi vì thính tuyết bốn quân cộng lại nhân số vượt qua hai trăm phẩy không không không cho dù là tàn binh ý nguyên có mấy vạn người cái này hai trăm phẩy không không người chia bốn cái bộ điểm chiến tử hẹn hơn hai vạn người hơn chín mươi ngàn người lựa chọn đầu hàng còn lại có đi theo chu bằng chạy có là trực tiếp chạy đại khái là đời này cũng không nghĩ lại là binh cụ thể số lượng hay là phải chờ đợi hoàn toàn cầm x u ố n g bắc ba vừa mới có thể biết đối mặt c á i này đầu hàng hơn chín mươi n g h n người tô định vương lựa chọn tiếp nhận càng dù sao thính t u y ế t bốn quân sức chiến đấu cũng không tệ lắm phương bắc ba châu chỉ còn lại có tàn binh bại tướng hoàng đế còn bị tù binh thính t u y ế t hoàng thất tại dân gian hay là có nhất định dân tâm loại tình huống này để nguyên khang đế một mạch còn sống làm cái linh vật hiển nhiên so giết bọn hắn càng tốt hơn cũng có thể hiện lộ rõ ràng lý thưởng trạch độ lượng cùng nhân tử bởi vậy theo con vũ tô định vương nói lấy nguyên khang đế một mạch mạng sống làm điều kiện chiêu hàng hay là có thể được Cho nguyên khang đế phong cái không có thực phong thế tập vong thế hầu ra để hắn làm tiêu giao hầu ra là đủ vương tiễn không tán thành cái này chiêu hàng kế hoạch chủ yếu là bởi vì hắn còn không biết thác thương hoàng triều quân đội sắp xuôi nam nếu là biết chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt đối mặt thác thương hoàng triều góc sát t ậ n khả năng mà bảo chứng sinh lực nên địch mới là chính xác biết việc này tiết n h â n quý lúc này ngay tại hậu phương tập hợp quân đội chuẩn bị xuất l ĩ n h đại quân cùng t â n khí tật cùng nhau bất thượng tin tức này vốn phải là giả hủ phái mật thám mau trong chuyển đến tô định phương cái này bên trong bởi vì quan vũ cùng thường nộ xuân muốn tới cái này bên trong liền để bọn hắn chuyển、đạn. q u a đại nhất nhất càng quân, quân, quân đội tố dưỡng nguyễn siêu xung quanh đây vương triều lại thêm trên bầu trời liền hỏa ứng tồn tại t h á c thương hoàng triều đại quân xuất động là không thể gạt được bọn hắn khả năng đến biên cương hai trăm dặm ngoài thậm chí càng xa đại cản quân liền có thể phát hiện tình báo quân cơ một mực là rất trọng yếu một điểm tại cái này một cái k â u đại cản quân đội liền đầu nhập vào không ít hiện tại cũng không phải đoạn thời gian trước tiết nhân quý bọn người tiến vào thiên ngoại thiên đại càn ở vào yếu kém nhất thời gian điểm lại có quan vũ cùng thường nộ i xuân gia nhập tô định phương căn bản không e ngại thác thương hoàng triều tô định phương nghiêm mặt nói còn xin quan tướng quân đem thác thương hoàng triều nam bộ quân đội chi tiết báo cho tại ta tô định phương đối với lý thừa trạch hay là hiểu rất rõ loại tin tình báo này là không thể nào không hỏi thăm quan vũ không có khả năng chỉ đem một cái thác thương nam quân x ô i nam tin tức khẳng định còn có thác thương nam quân tin tức quan vũ đốt râu cười nói tự nhiên quan vũ cũng đem giả h ủ tại trong ngự thư phòng nói rõ tình báo kỹ càng hướng tô định phương thuật lại một lần t h á c thương hoàng triệu là đại cản quân đội sắp gặp phải mạnh nhất đối thủ điểm này không hề nghi ngờ bất quá t h á c thương nam quân muốn phân ra nhân mã tấn công phong lăng v ư ơ n g triệu sẽ có bao nhiêu người tại thính tuyết cương v ự c cùng đại cản tác chiến vẫn chưa biết được tin tức này trọng yếu nhưng không phải chuyện trọng yếu nhất trước mắt chuẩn bị sẵn sàng là đủ việc cấp bách là cầm x u ố n g còn lại bắc ba châu gối ráo chờ sáng chuẩn bị nên kích thắc thương nam quân trước đó tô định phương còn không có tìm tới lý do thuyết phục p ư ơ n g tiễn hiện tại có lý do thật khả năng cam đoan sinh lực cùng thắt thương hoàng triều giao chiến làm trước mắt trừ tiết nhân quý bình đông quân thống xoáy tối cao tô định vương rất nhanh làm quyết định thuyết phục vương tiễn là muốn thuyết phục nhưng mau chóng phái người khuyên hàng là làm vụ trí gấp lúc này liền muốn phái một cái có thực lực có địa vị có thể thay đồng hồ đại cản người đi c h i ê u hàng quan vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này ông quyền tự xin mệnh nói quan n g ỗ nguyện ý làm cái này c h i ê u hàng người tô định vương bớt cảm nói vậy liền từ quan tướng quân vì sứ giả bắc thượng chứa hàng quan tướng quân nhưng còn có yêu cầu gì lại có một chuyện cứ nói đừng lại quan vũ ô n quyền nói quan m ô muốn để thường n ộ xuân thường tướng quân cùng ta cùng nhau bắt thượng tô định vương đại khái đoán được quan vũ đang suy nghĩ gì cũng bất quá hỏi thường n ộ xuân ý kiến lúc này đánh nhịp quan vũ thường n ộ xuân nghe lệnh quân lệnh như núi cho dù thường n ộ xuân quả thực đối chiêu hàng không có gì hứng thú nhưng hắn cũng sẽ không vi phạm quân lệnh nghe tới tô định phương ngữ khí biến hóa hai người đồng thời đứng lên một mặt n g h i ê mặt m cùng kêu lên ôm q u y ề nói n tại hai người bọn họ đều là b ắ c nha cấm quân thống lĩnh chính n h ị phẩm trời s á c thượng tướng cùng t i ê n vũ đại tướng quân cũng không thích hợp hô cái gì m ạ n tướng mệnh hai người các ngươi ngày mai lên đường mang theo thư khuyên hàng bắc thượng chiêu hàng thính tuyết bắc b a châu các thành lớn quan vũ cùng thường nộ xuân đồng nói lĩnh mệnh tô định phương gật đầu cười nói hai vị tướng quân đêm tối đến đây đi nghỉ trước đi ra doanh trướng về sau thường nộ xuân nghi ngờ nói vân trưởng vì sao muốn để ta cùng một chỗ bắc thượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tuyệt thi ê n quan ứng bắc sơn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tuyệt thi ê n quan ứng bắc sơn từ tam quốc về sau đối với võ tướng vũ lực đánh giá liền có thêm một cái đóng cửa c h i dũng một đấu mười nhạc phi đánh ra dương tái hưng cũng là xưa kia có trương dược đức hiện có dương tái hưng bọn hắn vũ lực là không cần hoài nghi đồng d ạ n g là một một mình lực gánh trương định biên một đấu mười phẩy không không không thường ngộ xuân đối với quan vũ hay là rất bội phục trương định biên cùng thường ngộ xuân chính là nguyên kết thúc minh sơ hai đại chiến thần siêu cấp mạnh tướng đáng tiếc trương định biên lựa chọn trần hữu lượng cũng cự không đầu hàng nếu là trương định biên ném lao chu từ đạn thường ngộ xuân tăng thêm trương định biên bắc phạt hình tượng không nên quá đẹp vương bảo bảo đoán chừng tại chỗ bỏ gánh không làm các ngươi đánh đi cục cưng ném c h ú nguyên trương đã từng cầm quan vũ làm ví dụ khuyên nhủ thường nội xuân không nên kinh địch tuy có phê phán quan vũ ý tứ tại nhưng đây là đem quan vũ b à y ở đẹp trai vị trí bên trên phê phán cũng không có phủ nhận quan vũ là vũ dũng quan vũ cùng thường nội xuân cùng nhau chạy tới tính tuyết thành thời điểm liền đã có qua giao lưu tự mình bên trong lẫn nhau xưng ơ danh tự là đủ quân lệnh như núi thường nội xuân đối với tô định phương quân lệnh chắc chắn sẽ không cự tuyệt nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh là quân lệnh nhưng thường nội xuân nội tâm khẳng định là nghi ngờ quan vũ không hiểu thấu muốn để hắn cùng một chỗ bất t ư ợ n g tô định phương thế mà cũng vất quá hỏi nguyên nhân liền hạ quân lệnh có thể nói thường lộ xuân hiện tại chính là không hiểu ra sao quan vũ nuốt dâu cười to hắn sớm đã ngờ tới thường lộ xuân sẽ hỏi đường nội đợi ta chậm rãi kể lại quan vũ trước dùng một câu tổng kết toàn văn công thành là hạ sách công tâm là thượng sách thông qua tô định phương thuật lại quan vũ nghe được thính b i ế t bắc ba châu quân đội sớm đã lòng người b ằ n g hoàng thuộc về là tâm tính trực tiếp cho vương tiễn nhạc nghị cùng tô định phương đánh băng tô định phương bọn hắn còn tốt chút cam n i n h quả thực chính là cái sát thần cam linh mang đám người n g a đạc hoàng cung ai chặn đường trực tiếp g i hay sửng sốt một đường giết tới nguyên khang đế trước mặt đem hắn tù minh thì thôi còn muốn mang theo hắn xung trận cái này vẫn chưa xong đằng sau cùng vương tiễn nhạc nghị giáp công tính h tuyết bắc bốn quân thời điểm hạ thủ cũng là rất tàn nhẫn các loại nhân tố giao lên trực tiếp cho thính tuyết bắc bốn quân làm sụp đổ thính tuyết bắc bốn quân bốn vị tướng lĩnh càng là cho g i ế t tới chỉ còn lại có một vị cũng chính là chu bằng nói t r ắ n g ra hiện tại là người đi c h i ê u hàng cho chút không có trở ngại thể diện điều kiện bình thường đều sẽ hàng đây cũng không phải là chu bằng một người có thể quyết định bắc ba châu quân dân đều sẽ gây áp lực cho hắn trừ phi hắn có siêu phàm nhân cách bị lực hoặc là có thể một lời chấn áp ba châu đáng tiếc chu bằng làm không được thính tuyết vương triều chỉ có một người có thể làm đến việc này kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng bất quá hắn đã bị tô định phương giết cuối cùng còn có một nguyên nhân không nói trước còn có một cái trọng lượng cấp tiết nhân quy không có tham dự tại thính tuyết v ư ơ n g bắc giết điên chính là tô định vương cam n i n h vương tiễn cùng cam n i n h b ọ n người tới khuyên hàng lại là trong cuộc chiến tranh này chưa từng xuất hiện quan vũ cùng thường mộ xuân hai cái h ổ khu chấn động ba khí ầm ầm mặc dù không đến mức để bọn hắn túi đầu lên mái nhưng có thể để bọn hắn minh sắc cảm nhận được song p ư ơ n g thực lực tranh lệ nhìn chúng ta còn ẩn tàng tao thủ Còn tây nguyền vương bắc phát sinh nội loạn gia nhập đoạt đích chi tranh hoàng tử càng ngày càng nhiều đến mức tây nguyền đế chết hơn nửa tháng phương nam ngay cả tri viện đều không có đợi đến xét thấy đây quách tử nghi lúc này thay đổi chiến lược giết tiến vào tây nguyền đô thành thiên phong thành không cầu toàn diện tây miền quân nhưng cầu chiếm linh thiên phong thành thiên phong thành vị trí địa lý coi như không tệ bắc phạt bắt đầu là có chút khó khăn phương nam có bảy đại quan hải hình thành hai đạo phòng tuyến đem thiên phong thành bảo vệ bắt đầu chỉ cần chấn giữ cái này bảy đại quan hải phương nam quân đội tuyệt đối cần trả giá giá cao thảm trọng mới có thể cầm xuống cho nên ngay từ đầu chế định mục tiêu cũng chỉ là cầm xuống tây n g u y ê n nam sáu châu đến cái này bảy đại quan hải trước ngay từ đầu quách tử nghi cũng chỉ là dựa theo chiến lược đầy tiến bảo không nghĩ lấy đánh tới phương bắc muốn qua cái này bảy đại quan hải xác thực phải bỏ ra giá cao thảm trọng nhưng không lấn át được đối diện một mực ném a quách tử nghi đại quân xuất hiện thời điểm tây u y ề n quân hay là phát hiện đồng thời ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng ngay từ đầu tây u y ề n quân đội hay là vùng vẫy một hồi nhưng rất đáng tiếc bọn hắn gặp lầm người lý tự nghiệp mạch đao đội cao tiên tri núi cao q â n minh vân khê ly hỏa quân đều là tinh nhuệ n minh vân khê ly hỏa quân nguyên bản liền rất lợi hại ly hỏa quân từ minh vân khê một tay tạo a y t dựng lên đến nay đã có mười sáu năm kỷ luật nghiêm minh gia nhập đại c à n về sau lý thừa t r ạ c đồng dạng cho ly hỏa quân phân phối tốt hơn trang bị lại trải qua một vòng mới huấn luyện đã không thua gì đại cẳ lý tự nghiệp mạch đao đội thì là để tây nguyền quân đội trực tiếp thanh tỉnh áo giáp đụng phải mạch đao cũng đỡ không nổi cao tiên tri núi cao quân đều là bộ bình nó tốc độ tiến lên cùng vượt qua khó khăn hình năng lực trực tiếp cho tây nguyền quân đội d o n hậu lý tự nghiệp cao tiên tri cùng minh vân khê ba quân liền chiến liền thắng tây nguyền tiền tuyến liên tiếp b á o nguy chuyển đến phương bắc cầu viện tin căn bản không có bất luận cái gì vào nước bởi vậy mới đầu quách tử nghi xuất lĩnh bắt chính tây nguyền đại quân là gặp được một chút trở ngại nhưng về sau càng ngày càng ít đến thứ nhất nói quan hải phòng tuyến tuyệt thiên quan thời điểm càng là trực tiếp trực tiếp mở rộng đóng cửa nên ngại quân nhập quan tuyệt thiên quan là nhất phương nam quan hải cũng là khó khăn nhất tấn công u ù n g quan địa hình hiểm trở đóng cửa trước là một đầu đốn lượn g ậ p g à n đường nhỏ hai bên đều là v ế t đá phía trên đều là phục binh phục kích nơi tốt quan trước con đường chỉ có thể để quy mô nhỏ quân đội ra vào coi như ngươi lĩnh một triệu đại quân có thể đồng thời tấn công quan hải cứ như vậy một số người chỉ có thể lấy mạng người đi lớp đây cũng là bọn hắn quyết định tạm thời không đánh tây huyền phương bắc nguyên nhân hết thể muốn từ ba ngày trước nói lên tuyệt thiên quan thủ tướng ứng bắc sơn sai tới đầu hàng tin một phong ứng bắc sơn trong thư nói minh nguyện ý chốt mở đầu hàng đồng thời thuyết phục cái khắc quan hải quân coi giữ đầu hàng điều kiện chỉ có một cái đó chính là không thể giết quan hại bên trong hạ à quân bao quát tướng linh ở bên trong suy đi nghĩ lại về sau quách tử nghi đáp ứng nhưng hắn đã nói trước trước đó tại tây nguyền sự t ì n h có thể xóa bỏ nhưng nếu là đầu hàng về sau như phản loạn cùng làm trái đại cản luận pháp sự t ì n h một mực không tung tha ngụ ý rất rõ ràng quản tốt đầu hàng quân đội chiến cơ là tùy thời xuất hiện liền nhìn có thể hay không nắm chắc được quách tử nghi chỉ có thể cảm khái ra các lượng lựa chọn xuất trinh ngày quá tốt ngày mười bốn tháng ba xuất trinh thời điểm chính bảo tây n g ề n đế bệnh tình nguy kịch thời khắc còn ở lại chỗ này loại tình huống dưới làm ra vương vị chi tranh tây nguyễn vương b ắ t hiện tại một đoàn đại dối các lớn đảng phái điên cùng đứng đội phương nam cầu viện sửng sốt u một điểm mặc kệ phương nam lựa chọn đầu hàng cũng là có thể hiểu được chương năm trăm hai mươi tám khúc quân trạch ngao thắng chi chương năm trăm hai mươi tám khúc quân trạch ngao thắng chi k ỳ thật ngay từ đầu quách tử nghi hay là trong lòng còn có lo nghĩ cũng chính là ứng bắc sơn có phải hay không trá hàng bởi vì thân phận của hắn rất là đặc thủ tuyệt tiên quan thủ tướng ứng bắc sơn địa vị của hắn đồng đẳng với nguyên bản kỳ châu tần bậc nhưng cũng không kém bao nhiêu cái khác sáu đại quan hải thủ tướng cùng hắn nếu không phải cùng nhất thời kỳ chiến hưu chính là hắn mang ra đến mức hành quân tại tuyệt thiên quan trên đường đại quân chia bốn đạo nhân mã mà lại hành quân phi thường cẩn thận từ biết đánh nhau nhất lý tự nghiệm xuất lĩnh mạch đao đội tại phía trước nhất đi bộ mở đường mà lại nhất định là bốn đầu l i ệ n hỏa ứng xác nhận phía trước không có mai phục đại quân mới có thể trước tiến vào cứ như vậy một đường vô kinh vô hiểm địa đến tuyệt thiên quan trước mà khi đó tuyệt thiên quan đóng cửa đã mở rộng ứng bắc sơn tay n â n đại ấn xuất lĩnh c ư tướng đầu hàng tại hắn chiêu hàng dưới lại thêm tình thế bức bách còn lại sáu đại quan hải quân coi giữ đồng dạng lựa chọn xuất quân đ ầ u hàng theo ứng bắc sơn nói kỳ thật bọn hắn đã sớm ngờ tới một ngày này cũng chính là đại cản rất nhanh lại phái binh tấn công tây nguyên bọn hắn cũng biết lấy tây miền quân cùng đại cản quân giao thủ bằng vào quan hải bọn hắn có thể lấy được chiến quả nhưng chỉ cần đại cản quân bất kể đại giới bọn hắn khẳng định là thủ không được chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tây miền cùng đại cản giao chiến thời điểm phương bắc thế mà lại loạn thành dạng này mà lại trọng yếu nhất chính là ứng bắc sơn bọn hắn không lương thảo tây miền vương nam quân đội lương thảo không phải một lần tính chuẩy một năm nửa năm. mỗi lần nhiều nhất chỉ làm cho một tháng lương thảo hoặc là nói các đại vương t r i ề u đều là làm như vậy mục đích vì phòng ngừa phản loạn binh sĩ lương tổng quân đội xuất trinh lương thảo vũ khí áo giáp đều là triều đình cung cấp cho dù có quân coi giữ tướng lĩnh từ thiên nhân hợp nhất cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh hắn cũng không có cách nào xuất lĩnh quân đội phản loạn không có tiền không có lương ai đi theo ngươi phạm thượng làm loạn cũng không phải là có được binh quyền liền có thể phản loạn muốn làm như thế trừ muốn có tiền lương còn muốn phải dân tâm có thậm chí còn cần thế ra đại tổ ủng hộ mà tuyệt thiên quan khoảng cách lần trước cầm tới lương thảo đã là gần một tháng sự tỉnh tăng thêm trước đó tổ lương bọn hắn chỉ có một tháng không đến lương thảo không có lương thực cầm đầu cùng đại cản quân đội đánh bảy đại quan hải không có thành trì ứng bắc sơn ngay cả nguyên địa trinh lương đều làm không được ứng bắc sơn muốn trinh lương chỉ có thể hướng bắc hoặc là đi về phía nam đây chính là ứng bắc sơn lựa chọn xuất quân đầu hàng nguyên nhân lại không đầu hàng tuyệt thiên q u a n đều không có lương thảo căn cứ vào đây quách tử nghi hướng ứng bắc sơn đưa ra một cái khác ý nghĩ quách tử nghi điểm hắn một chút lương thảo đi theo quách tử nghi cùng một chỗ đánh tới thiên phong thành mau chóng bình định thiên đô thành phản loạn bất quá quách tử nghi có thể trò không nhiều không có cách quách tử nghi mang lương thảo tạm thời cũng không nhiều còn cần hậu phương hậu cần đến tiền tuyến đưa đánh trận dựa vào là cao tiên tri minh vân khê cùng lý tự nghiệp quách tử nghi phụ trách là chủ tính trung hậu phương may mắn là theo bảo châu vương triều phương bắc dần dần luân hãm lấy bảo châu bắt châu vì trạm trung chuyển bắt t r i n h tây huyền bận lương hậu cần tuyến rút ngắn lương thực áp lực lập tức liền tiểu không ít tại kia bên trong phụ trách trung chuyển chính là triệu phổ mạnh xưởng cùng ông văn ngôn quách tử n h i đối bọn hắn năng lực hay là rất tín nhiệm kỳ thật quách tử n h i đề nghị này không nói trước ứng bắc sơn đột nhiên phản loạn p h o n hiểm đối với ứng bắc sơn thanh danh là không được tốt. Lam một h à n g tướng lập tức q u a y đầu cùng quân địch đánh kinh đô đối với thanh danh s á c thực không được tốt. Nguyên h n quốc, minh vân khê, phong tín h liệt cùng an tiệm hồng là có lời nói bọn hắn tại bắc chu cùng nam u là hâu sâu thất bại. Phong tín h liệt kém chút không cho đông phương tuần làm, đông phương tuần trực tiếp đem k h ô n g tin hai chữ khác trên mặt. Mặc dù về sau phong tín h liệt cũng muốn minh bạch chuyện này là giả hữu làm. nhưng suy cho cùng vẫn là hắn cùng đông phương tuần ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm. Nguyên h n quốc cùng nghiêm thiếu kiệt liền không cần nhiều lời, kia là từ trên xuống dưới nhà họ n g h i thảm án di môn lại thêm nguyên khang đế xoan bị. Không có gì để nói nhiều. cho dù ai đến đều nói không nên lời một câu nghiêm ra cái kêu bên trong làm không đúng mà an tiệm hồng cùng minh vân khê tại nam vũ âu sầu thất bại nhất là minh vân khê còn muốn bị ép gả cho một cái tiếp cận ba trăm tuổi lao già hầm hẻm dù ai n g u y ệ n ý bởi vậy bọn hắn đi theo đại c ả n trái lại quay đầu đánh người một nhà vấn đề cũng không lớn nhưng ứng bắc sơn liền không giống nhau lắm ứng bắc sơn chính là đường đường tuyệt tiên quan thủ tướng long h ổ quân đại tướng quân phương nam quân đội người thứ nhất chứ bây giờ còn chưa cho lương thảo tây huyền hoàng đế không có cái gì có lỗi với hắn địa phương mà lại lúc này chính vào phương bắc nội loạn thời khắc không có kịp thời cho ra cũng là có thể lý giải có thể nói đây là cái t r ậ t vật quyết định ứng b á c sơn dùng ba ngày thời gian cân nhắc đồng thời cuối cùng quyết định cùng quách tử nghi cùng nhau bắt phạt ba ngày này kỳ thật ứng b á c sơn là đang chờ đợi phương bắc động tác phàm là phương b ắ c cho lương thảo hoặc là cục diện chính trị đã ổn định lại hán liền tuyệt đối không tham dự đáng tiếc tây nguyền phương bắc loạn cục thời gian ngắn rất khó kết thúc không riêng gì ứng b á c sơn đang chăm chú phương bắc thế cục quách tử n h i đồng dạng chú ý phương bắc mật thám cho quách tử n h i chuyển về tin tức xem hết tin tức quách tử n h i không có dầu giếm đem tin tức chuyển cho ứng bắc sơn tin tức này trực tiếp cho ứng bắc sơn cả tê dại phương bắc hiện tại có thể nói là các thế lực lớn đại l o ạ p đấu lúc đầu ứng bắc sơn nghĩ là đợi đến sương vương sau khi trở về cục diện hẳn là liền sẽ ổn định đầu tiên là tây huyền vương triều duy nhất nhập đạo cảnh sương vương khúc quân trạch hắn hiện tại không có cách nào xuất thủ bị người ngăn chặn lần này hắn tiến vào tiên ngoại thiên sau khi đi ra bản thân b ị trọng thương cần tranh thủ thời gian bế quan dưỡng thương thủ thương l á o hổ vẫn là l á o hổ chỉ cần khúc quân trạch hổ khu chấn đ ộ n lựa chọn một vị hoàng tử làm tân quân liền có thể cục diện trực tiếp liền ổn định khúc quân trạch lúc đầu cũng là dự định làm như vậy sự tình vốn là dựa theo khúc quân trạch mạch suy nghĩ đang phát triển tổng hợp nghiên kỷ năng lực cùng tu vi khúc quân trạch lựa chọn nhị hoàng tử làm tân quân ngay tại hết thể tựa hồ muốn hết thể đều kết thúc tân quân lúc lên ngôi tây huyền cảnh nội ma tông nhiếp hồn tông tông chủ ngao t h ắ n g chi cũng không biết là từ đâu bên trong đạt được khúc quân trạch bản thân bị trọng thương tin tức mang theo ma tông bên trong bốn đại hộ pháp đi tới thiên phong thành đồng dạng là nhập đạo cảnh n a o thang chi thẳng đến bản thân bị trọng thương khúc quân trạch mà bốn đại thiên nhân hợp nhất cảnh hộ pháp đại khai s á giới bao quát nhị hoàng tử ở bên trong, hai vị hoàng tử. thái hậu cùng thương lan quân đại tướng quân hà đào đều chết tại nội loạn bên trong thương lan quân đại tướng quân cùng ứng bắc sơn không sai biệt lắm là phương bắc quân đội người thứ nhất phụ trách tại chống cự phía đông bắc bắc mãng vương triều giống như ứng bắc sơn vô chiếu vào không được kinh nhưng hà đào thế mà vào kinh thành mấu chốt là ứng bắc sơn còn không biết mà hết thẻ này cuối cùng phía sau màn hấp thủ là cây miền vương triều tam hoàng tử kỳ thật tam hoàng tử khúc khang trí đã sớm dựng vào nhất thần tông kỳ thật từ khúc quân trạch sau khi trở về khúc khang chi đã cảm thấy mình không có hy vọng thế là k ú c khang trí pháy người liên hệ nao thang chi lấy nhất thần tông làm khúc đồng thời kho vũ khí mặc kệ xem làm đại giá để hắn xuất thủ giải quyết khúc quân trạch chương năm trăm hai mươi chín nhất thần tông khôi lỗi chương năm trăm hai mươi chín nhất thần tông khôi lỗi nghe tới khúc quân trạch bản thân bị trọng thương tin tức ngao thắng chi trực tiếp hưng phấn cùng nghe máu tươi cá mập đ ồ n g dạo mang theo bốn đại hộ pháp trực tiếp liền giết tới thiên phong thành đáng tiếc ngao thắng chi mặc dù là nhập đạo cảnh bất quá chỉ là nhập đạo cảnh nhất trọng thiên mà khúc quân trạch mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng g i u gì cũng là nhập đạo cảnh tam trọng thiên song p ư ơ n g tạm thời rằng co không giới bất quá ngao thắng chi khẳng định khúc quân trạch bất quá là dáng chống đỡ lấy thôi hắn nhất định phải bế quan lúc này tan hoàng tử khúc khang trí cũng không trang để ngao thắng chi cùng bốn đại hộ pháp đại khai xa giới dù sao ngao thắng chi phụ trách đối đầu khúc quân trạch bốn đại hộ pháp phụ trách cặp cặp lo ạ n giết đây cũng chính là nhị hoàng tử thái hậu cùng thương lan quân đại tướng quân hà đảo vì sao lại chết tại thiên phong thành bên trong bất quá hà đảo thật đúng là phụng chiếu tiến vào thiên phong thành nhưng cũng chính là như thế tại hà đảo chết bởi phản loạn về sau thiên phong thành loạn hơn nhất là chung với hà đảo tướng lĩnh lại thêm một chút muốn mượn cho hà đào báo thủ danh nghĩa từ đó đục nước béo cò tướng lĩnh lại thêm giận dữ mắng mỏ tam hoàng tử cấu kết mà tông b ạ c h quan theo nhất thần tông cái k h á c môn nhân đến một trận phản loạn bắt đầu toàn bộ thiên phong thành cùng môi cổ đồng dạng tại đại l o ạ n đấu ngao thắng chi tại cùng khúc quân trạch rằng co chỉ có một cái mục đích chính là kéo kéo tới khúc quân trạch tương thế nghiêm trọng nhất thần tông bốn đại hộ pháp ở trong thành đại khai sát giới nếu không có cấm quân thống lĩnh cường bằng còn có phương bắc một vị khắc tướng lĩnh vi đế mang theo cấm quân cùng thương lan quân ra sức phản kháng có lẽ thiên phong thành đã hóa thành núi thây bi không ít thiên phong thành bách tính đều từ thiên phong thành chạy ra quách tử nghi đã chuẩn bị xuất binh dự định từ hiện tại đóng giữ tuyệt thiên quan một đường bắc thượng mặt khác đóng giữ thần kiếm quan phong vân quan cùng xích hà quan cao tiên tri minh vân khê cùng lý tự nghiệp vì tiên h phong một đường đầy phương nam qua cái này hai đạo phòng tuyến thật sự chính là rất tốt đánh nhất là thiên phong thành càng là lương tựa đại sơn ở vào bình nguyên bên trên thiên phong thành lương tựa đại sơn kỳ danh tiên h phong s ơ n mạch cho nên đô thành cũng gọi thiên phong thành ứng bắc sơn một quyền nện ở trên đùi của mình hai mắt tinh hồng nghiến răng nghiến lợi nói n h i p thần tông ngao thàng chi quách tử nghi cảm thấy ứng bắc sơn phản ứng hơi có vẻ kịch liệt một chút hơi nghi hoặc một chút ứng tướng quân đây là loại chuyện này quách tử nghi nhìn cũng sẽ cảm giác khó chịu nhưng chuyện này kẻ đầu têu rõ ràng là tam hoàng tử khúc kháng trí nhưng hắn có thể cảm giác được ứng bắc sơn hận ý là nhằm vào nhất thần tông tông chủ ngao thắng chi cho dù là đến bây giờ ứng bắc sơn cũng vô pháp tiêu tan cuối cùng là có ứng bắc sơn phó tướng cũng là hắn chất tử vì quách tử nghi nói rõ hết thảy nhất thần tông công pháp cùng tông môn không sai bị lắm lấy công pháp tăng thêm mê hoặc khống chế lòng người chế tác k h i lỗi những k h i lỗi này ch không có bất kỳ cái gì tình cảm cũng sẽ không nhận ra bất luận kẻ nào lấy hành vi của bọn hắn đến xem là chân chân chính chính người người kêu đánh ma tông nhưng nếu chỉ là những này còn không đến mức để ứng bắc sơn như biển máu thâm k i ể u bởi vì thật sự là huyết hại thâm k i ể u năm nay sáu mươi tuổi ứng bắc sơn đã từng có một vị thê tử một đôi long thô thai thê tử so hắn tiểu cái năm tuổi thiên phú đồng dạng không kém bốn mươi lăm tuổi đã là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh chút thành k i ể u một huynh một m ộ i thiên phú dị bầm năm gần hai mươi mốt tuổi cũng đã là ngoại cương cảnh đình phong xem xét tương lai chính là leo lên tìm long bảng hạt giống tốt có lẽ hay là huynh m ộ i đ ặ t song song giai thoại sau đó là tam hoàng tử khúc khang trí muốn cầu hôn ứng hái hà bất quá cuối cùng không thể thành công bởi vì đã băng hà tây huyền đế không có đồng ý khúc khang trí so ứng hái hà tiểu bốn tuổi mà lại lấy ứng hái hà thiên phú tây huyền đế là muốn giữ lại cho thái tử làm thái tử phi sự tính đến cái này bên trong vốn là nên kết thúc nhiều nhất chính là khúc k h ú a n g trí không có thể lấy đến ứng hái hà tức hồn hệt thôi nhưng chẳng biết tại sao họa trời giáng ngao thắng chi xuất hiện đồng thời mang đi thiên phong thành bên trong ứng bắc sơn thế tử nhi tử cùng nữ nhi ba năm sau đợi đến ứng bắc sơn lại lần nữa nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn đã bị chế thành khôi lỗi đồng thời đại khai sát giới bọn hắn tựa như là không có tình cảm máy móc đại khai sát giới ban đầu là tán sát cả một cái thôn t r a n g nhỏ về sau là trực tiếp giết tới huyện thành bị truy nã sau mới có người nhận ra đây là ba năm trước đây toàn bộ tây n g u y ê n vương t r i ề u đều đang tìm ba người nhất thần tông thủ đoạn rất cao minh trực tiếp mẫn diệt ý thức của bọn hắn hoàn toàn chính là c ố máy giết chóc vất quá đợi đến ứng bắc sơn xuất hiện thời điểm bọn hắn hay là không thể tránh khỏi dao đậu tại một khắc cuối cùng bọn hắn thanh t ỉ n h phi thường ngắn ngủi máy mắt n ụ c thể cùng trên tinh thần khuất n ụ c để bọn hắn trở thành c h ô i lỗi cái kia hẳn là là phi thường hắc cám một đoạn thời gian đến mức ứng bắc sơn chất tử ứng hiệu minh đều mập mở suy đoán đem việc này mang qua quách tử nghi đương nhiên cũng rõ ràng cũng không có truy hỏi ba người sinh mệnh phân biệt dừng lại tại bốn mươi tám tuổi hai mươi b ố tuổi ứng bắc sơn tự tay giết chết bọn hắn nếu là bọn họ còn sống hai h u y n h mội nên là ba mươi sáu tuổi hoặc là toàn quân hoặc là nghe tiếng giang hồ lại có lẽ bọn hắn tại bốn mươi lăm tuổi cùng hai mươi mốt tuổi lúc liền đã chết rồi đ ứng b á c sơn không tự tay giải quyết bọn hắn cũng đã là thoi t h o á t sinh mệnh hấp hối coi như bọn hắn có thể còn sống bọn hắn dòng dã tàn sát một thôn trang lại tại huyện thành đại khai sát giới sự t ì n h cũng là không qua được cũng là bởi vì này bọn hắn mới trong lòng còn có t ự trí để ứng b á c sơn tự tay giải quyết bọn hắn trượt phu cùng phụ thân là bảo vệ quốc gia tướng quân mà bọn hắn lại tự tay sát hại hắn bảo hộ b á c h tính sao mà bất hạnh quách tử nghi bất đắc dĩ thở dài khó trách tiếng bắc sơn xem ra như thế giản mua ứng b á c sơn năm nay chỉ có sáu mươi tuổi đối với một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đến nói chính vào tráng niên hắn lại tóc trắ xem ra giống tám mươi tuổi quách tử nghi trịnh trọng cam kết ứng tư vân ta nguyện giúp ngươi một tay tiêu diệt nhất thần tông một tên cũng không để lại như làm trái lời ấy trời chu đ ấ t diệt ứng bắc sơn trầm giọng nói tuất ứng bắc sơn rất rõ ràng chỉ có hắn một người là không cách nào giúp thê tử cùng nhi nữ báo thủ dù sao ngao thắng chi là nhập đạo cảnh từ lần này nhất thần tông cùng tam hoàng tử khúc khang trí lại thêm mười lăm năm trước khúc khang trí cầu hôn ứng hái hà liên hệ tới có lẽ mười lăm năm trước chính là khúc khang trí liên hệ với nhất thần tông để ngao thắng chi tự mình xuất thủ mang đi ba người nhưng đến tột cùng l à như thế nào liên hệ với ứng b á c sơn liền không được biết binh quý thần tốc ngao thắng chi cùng khúc quân c h ạ c h rằng co thời điểm chính là đại quân xuất binh t i ê n phong thành thời cơ tốt nhất quách tử nghi lập tức phái ra hai đạo nhân mã cùng liệt hỏa ưng c h u n g ba đường thống chi phương bắc cao tiên chi ba người quân lệnh vô cùng đơn giản hết thể liền năm chữ bắc thượng tiên phong thành ngay lúc này một v ị viện quân tử phương nam đến đủ để một người thành quân hàng cầm hổ hàng cầm hổ cùng ban siêu đi bảo châu phương bắc thấy triệu phổ về sau hai người quyết định chia binh hai đường ban siêu hướng đi tây phương giúp vệ thanh h o ắ khứ bệnh mà hàng cầm hổ bắc thượng đến giút quách tử nghi đỉnh nón trụ quan giác tinh hồng sắc áo c h à n g đón gió phiêu dương tay cầm một cây tê giác vọng nguyện đao hàn cầm hổ đứng tại trên cổng thành không người dám tới gần t r ư ơ n g năm trăm ba mươi diêm phần mình đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi diêm phần mình đến ngay tại vừa rồi một đạo kim sắc lưu quan g tử trên trời r i a n g xuống rơi vào tường thành trên cổng thành h à n cầm hổ xuất hiện ngay lập tức q u o é t tử nghi cùng ứng bắc sơn đều phát giác được cho dù là ứng bắc sơn đều tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút cảm xúc sách đao già quân doanh lúc này trên tường thành an tây quân co tay cầm trưởng tường có tên đã trên dây nhắm ngay hàn cầm h ổ mặc dù bọn hắn biết h à n cầm hổ thấp nhất cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng an tây quân nhóm cũng sẽ không sợ tuyệt thiên q u a n đã p h ủ lên đại cản quân kỳ h à n cầm hổ biết là người một nhà cũng không có độc thủ nhìn thấy quách tử nghi sau khi ra ngoài h à n cầm hổ tay cầm tê giác vọng u y ệ t đao ô m quyền nói quách tướng quân b ệ hạ có lệnh khiến h à n cầm hổ chờ đợi điều khiển hàn mổ mặc cho quách tướng quân cũ chỉ. nghe tới h à n cầm hổ danh tự quách tử nghi lập tức kịp phản ứng tùy chiều danh tướng một chồng hay là lý tính cứu cứu quách tử n h i làm sao có thể không biết quách tử n h i phân phó nói đều đem vũ khí bông xuống riênh mới vừa ở đem trường thương cùng mũi tên nhắm ngay hàn cầm h ổ an tây của nhóm chạy chậm đến trở lại vị trí bên trên có thêm một cái hàn cầm h ổ đến giúp đỡ quách tử nghi năm chắc cũng cao không ít quách tử nghi lúc này hạ lệnh toàn quân bắc thượng qua bảy cái quan hải tạo thành hai đạo sau phòng tuyến tiếp xuống đến thiên phong thành chính là một mảnh đường bằng thẳng đại quân rất nhanh tập kết ứng bắc sơn đồng dạng tập kết tinh nhuệ cùng nhau bắc thượng danh nghĩa rất đơn giản nhưng phi thường chính xác tiêu diệt ma t ô n nhiếp thần tông vì nhị hoàng tử thái hậu cùng thương lan quân đại tướng quân hà đảo báo thủ mặt khác sáu đại quan hải thủ tướng nhao nha lại thêm làm tiên phong lý tự nghiệp cao tiên tri cùng minh vân khê nhiều đường đại quân cùng nhau b ắ t thượng lúc này phương bắc nhất là tam hoàng tử khúc khang t r i cũng rốt c ụ c kịp phản ứng nhưng đã đâm lao phải theo lao bởi vì nhất thần tông môn nhân đã giết chết nhiều người như vậy hắn nhất định phải giữ gìn nhất thần tông đến cùng leo lên hoàng bị không chỉ có như thế hắn còn không thể để cho khúc quân trạch chết có khúc quân trạch còn có thể chế hành ngao thang chi trọng yếu nhất chính là hai tên nhập đạo cảnh thế nào đều so một cái an toàn thực tế không được cũng chỉ có thể chạy trốn khúc khang chi đã tại suy nghĩ chạy trốn vấn đề lấy đại càn quân đội sức chiến đấu mặc dù quách tử nghi thanh danh không hiện nhưng khúc khang c h i y nguyên không dám khinh thường quách tử nghi đại hoan thành nghiêm an thế tại chợ bán thức ăn tự tay chém xuống v i n h khánh đế đầu lâu về sau tại nghiêm gia khóc dòng g ã một ngày nguyên bản đông như chảy hội nghiêm gia hiện tại cảnh hoàn g tán khắp nơi đ i ệ u hữu cùng thê lương to lớn nghiêm gia hiện tại chỉ còn lại có sáu người nghiêm an thế cảm thấy nhất thật xin lỗi chính là nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng vợ con của bọn hắn cùng h à i tử cũng bởi b ệ n n g hại cứ việc nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt cũng không trách hắn nhưng nghiêm an thế một mực tại trách cứ mình quá mức Hắn q u y ế tiếp tâm không còn xuất t không những còn ngày sĩ đổ, ngày tiếp theo h ắ nghiêm n t h o á t gia là hàm c Vi Duệ tướng sau mà lại là mang theo nghiêm gia quân đầu hàng hàm tướng nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt trong tay đã nắm giữ binh quyền hắn không thích hợp lại đi trung ương triều đình làm quan cho dù là đảm nhiệm một châu thứ sử như thế nghiêm gia tại đại càn cũng quá lóa mắt hiện tại nghiêm gia hay là chú ý cẩn thận bí thượng dù sao hắn cũng lao không bằng cáo lao hồi gương dạy một chút sách thì thôi vi duệ đại khái có thể đoán được hắn ý nghĩ nhưng là hắn lựa chọn tôn trọng nghiêm thị tam kiệt không sai nhưng có thể được đến nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt cũng đã không sai lại thêm giới quyền bọn họ nghiêm gia quân cũng đã đầy đủ nghiêm an thế coi như đến dương trạch đối mặt cạnh tranh cũng quá mức kịch liệt h o á t quang gia cắt lượng vương mãnh chứng c ư chính thêm phòng h u y linh kỳ thật nghiêm an thế cơ hội thật không quá lớn dù sao là không thể nào giống như bây giờ làm cái thừa cầm xuống đại hoang thành về sau đại hoang còn thừa lại bắc nam châu nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện bọn hắn cũng không có xa vào tại trong bi thương mà là đi theo đùi hành kiệm chu du cùng dương tái hưng ba quân cùng nhau b ắ t thượng theo quân còn có vương tuấn thần trương liêu triết khả thích cao thuận khúc n h ĩ a các tướng lãnh vi duệ một mình t ọ a c h ấ n đại hoang thành làm hậu cần đạo thứ nhì c h ạ m trung chuyển phía sau của hắn là tân â n du từ thứ cùng lô tốt hậu phương kiếm lương thảo từ phương nam đến đại hoang thành lại từ vi duệ tập trung điều phối vì không để n g i ê m an thế quá mức thương tâm đồng thời chỉ lo thương tâm vi duệ tự mình đến nhà lý ấ y tự mình xử l nhiều m hậu c ầ n lực b ấ tạm phòng tâm làm lý do, mời nghiêm an tâm thế t làm mời lý do, t h ờ i rời trước trung núi. Nghiêm i an thế đáp ứng, lúc trước hắn chính là làm chủ tính hậu phương lúc thế chủ hậu làm làm đáp là v ệ c còn nữa, dù sao cũng chỉ nữa, sao dù là t ạ Đại m thời Thành t Hoàng rời núi. Đại Hoàng thành lập ứ cùng liền lực Lý sinh huyền nên đón 3 vị sinh lực quân. vị Mục, c Tạm trần khánh chi biết được bọn hắn đến vi duệ tự mình ra khỏi phụ thành chủ nên đón bọn hắn cũng mang theo bọn hắn tiến vào phòng chính vi duệ khoảng thời gian này là không có tọa trấn ngoài thành quân doanh k i a bên trong từ nguyên tây quân tổng tướng trịnh bá nguyên tọa trấn nghiêm an thế có chút hiếu kỳ mà nhìn xem mới vừa tới đến phòng chính ba người này bởi vì vi duệ thế mà tự mình ra ngoài đón hắn đóm vi duệ tên tuổi nghiêm an thế thế nhưng là đã sớm biết từ đại càn bắt đầu phạt b ắ t chu về sau lớn tiểu c h i ể n đến dịch chỉ cần trinh bắc quân có điều động vi duệ nhất định là cái kia chủ tính trung hậu phương thông soái kỳ thật trước kia nghiêm an thế cũng là đánh trận về sau mới từ võ tướng chuyển tới quan văn rất nhiều người nhìn chính là phía trước tiết nhân quý dương tái hưng hoặc là ai ai ai sao có thể đánh nhưng nghiêm an thế biết rõ loại này toạ trấn hậu phương chủ tính chung hết thể thông soái mới là trọng yếu nhất rất đơn giản đạo lý hắn đem n g ư ờ i lương thảo chặt đức phía trước tướng l ĩ n h trực tiếp liền ốc cũng tỉ như diễn nghĩa bên trong viên thuật chính là như thế đối tôn kiên mà có thể mỗi lần đều t o a c h ấ n hậu phương chú tính chung hết thạy đồng thời đem hết thạy đều xử lý phải ngay ngắn rõ ràng có thể thấy được vi duệ năng lực nghiêm an thế cũng coi là nhìn ra vi duệ căn bản cũng không phải là cái gì lực bất t ò n g tâm thuần túy là sợ hắn nghĩ quẩn dù sao nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt năm người đều bất thượng hai người ngầm h i ể u lẫn nhau cũng liền như thế quá khứ kêu gọi lý mục tạm biệt cùng trần khánh chi sau khi ngồi xuống vi duệ chức vì bọn họ giới thiệu một chút nghiêm an thế. sau đó trực tiếp nói thẳng một chút trước mắt đại hoàng tình huống tạ huyền cũng làm đại biểu thuật lại bọn hắn tại dương trạch đạt được tin tức cũng chính là t h á p thương đại quân muốn nam trinh phong lăng sau đó tại đại hoàng cảnh nội cùng đại càn giao chiến nghe tới tin tức này nghiêm an thế đều có chút ngồi không yên dù sao đây chính là t h á p thương hoàng triều đây cũng là có thể hiểu được dù sao bọn hắn từ nhỏ là nghe t h á p thương hoàng triều uy danh lớn lên vi duệ chỉ là v ố t d â u suy tư trong chốc lát lại hỏi vậy hạ nhưng có chỉ thị tạ huyền k ẽ mất cảm n ự tiền hội nghị về sau vậy hạ ra lệnh để trinh bắt quân chương năm trăm ba mươi mốt thính t u y ế t bắc ba châu quy hàng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt thính t u y ế t bắc ba châu quy hàng ngự tiền trong hội nghị nhằm vào thác thương hoàng triều quân đội nam trinh vấn đề này hoác quang ra c á t lượng vương anh c ù n g túi k h ô n đoàn tiến hành thảo luận kết luận lạ thường nhất trí cầm có thể đánh nhưng không thể tại đại hoang cảnh nội phong lăng vương triều phương nam cũng có một đạo phong t u y ế n cũng là dọc theo thế núi xây lên một đạo t r ư ờ n g thành bất quá muốn tới cái này phong t u y ế n cần chí ít cầm xuống phong lăng vương triều một châu đến lúc đó phong lăng vương triều khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng nếu như có thể đặt xuống cái phong tiến này cũng chính là trưởng thành tại cái này trưởng thành phương bắc phong lang vương triều phía bắc có một mảnh rộng lớn bình nguyên thích hợp nhất kỵ binh tác chiến bọn hắn quyết nghị chính là muốn theo quan m à thủ tại thời khắc tất yếu kỵ binh đối hướng tại thác thương hoàng t r i ề u đáng tự hào nhất đội kỵ binh ngũ p h ư ơ n g diện đánh bại bọn hắn luận xuất lĩnh kỵ binh tác chiến vệ thanh h o á c khứ bệnh tô định vương bùi hành kiệm vương trung tự quách tử nghi thiết nhân quý dương tái hưng không có một cái đang sợ tạ huyền cho ra bốn chữ nhất thiết phải toàn diện ra cát lượng bọn hắn muốn chính là triệt để đánh thác thương hoàng triệu nam quân lòng tin tại bọn hắn nhất có lòng tin kỵ binh phước diện triệt để đánh bọn hắ có thể trực tiếp để thác thương hoàng triều quân đội sĩ khí rơi xuống đáy cốc ha ha ha vi duệ đốt dâu cao giọng cười to cái này rất như là bọn hắn sẽ làm ra quyết định cũng rất phù hợp vi duệ ý nghĩ đợi tại đại hoang trở đợi thác thương hoàng triều quân đội không phải vi duệ cách làm muốn đánh liền muốn chủ động xuất k í c h nghe thấy bọn hắn kế hoạch này nghiêm an thế yên lặng lắc đầu hắn chỉ muốn nói bọn hắn đ i ê n thế mà lại nghĩ đến cùng nam vực năm đại thiết k ỵ đ ố i ư ớ n g nam vực một mực có năm đại thiết k ỵ xưng hào cũng chính là thác thương hoàng triều tranh trời phong vân mực vũ cánh vàng thác thương năm đại thiết k � cho dù là đại càn có mấy lớn kỵ binh cũng coi là văn danh thiên hạ cũng chưa từng có người đem những kỵ binh này cùng cái này n ă m đại thiết kỵ đánh đồng trừ phương bắc nguyên bản liền có kỵ binh mà những này từ lý thừa trạch đi tới kỳ châu mới bắt đầu xây dựng kỵ binh nói t o ọ c trời xây dựng cũng bất quá mấy năm dù sao cái này n ă m đại thiết kỵ lịch sử lâu đời lại chiến tích càng nhiều hơn bọn hắn bây giờ thanh danh đều là zết ra đến bất quá nghiêm an thế không có ý định mở miệng ngăn cản bọn hắn vừa đến hắn vừa mới hàng lúc này liền nói đánh không lại khó tránh khỏi có chút chưa chiến trước e sợ ý vị đợi đến thật muốn giao chiến thời điểm lại để cho nghiêm an quốc bọn hắn nhắc nhở một chút liền có thể thứ hai loại chuyện này không có tự mình trải qua nghiêm an thế là cảm thấy bọn hắn sẽ không biết thác thương kỵ binh lợi hại thứ ba chuyện này còn không có phổ đâu thác thương đều không có đối phong l à g độc thủ song phương tại phương bắc giao thủ ít nhất ít nhất cũng được nửa năm đến một năm sau thác thương hoàng triều cũng không phải là ngay từ đầu liền có năm đại kỵ binh trừ tranh trời cưỡi cùng thác thương cỡi ư là từ hoàng thất thành lập mặt khác mực vũ cánh vàng cùng phong vân đều là tại kịch liệt cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng đặt song song năm đại kỵ binh nghiêm an thế không coi trọng kế hoạch này cũng là có thể hiểu được bởi vì vi duệ bọn hắn lần này bắc phạt đại hoàng cũng không có mang bao nhiêu kỵ binh chỉ có dương tái hưng cùng trương liêu các mang năm ngàn kỵ binh còn lại khúc nghĩa tiên đăng doanh cao thuận hãm trận doanh vương tuấn h thần từng ngày doanh đều là bộ binh mà dương tái hưng cùng trương liêu xuất lĩnh kỵ binh đi tới đại hoàng thành thời điểm nghiêm an thế còn đợi tại ngụy gia v a gạo trong hầm ngầm căn bản chưa thấy qua bọn hắn xuất thủ bất quá những ngày còn vì thời t h ư ợ n sớm dù sao thác thương hoàng triều quân đội cũng còn không có bắt đầu xuất chính đâu tạ huyền cùng vi duệ đem chủ đề chuyển rời về đại đại hoang bắc nam châu thu phục bắt đầu không khó duy nhất lực cản là c h ấ n bắc đại tướng quân lưu còn nghĩa hắn là đã chết tống thượng minh đệ kết nghĩa mà lại tình cảm của hai người quả thật không tệ cầm xuống bắc nam châu về sau tấn công phong lang vương t r i ề u phương nam phòng t u y ế n mới là chính đạo tạ n g u y ề n lý mục cùng trần khánh chi đạt được vi duệ chỉ lệnh về sau phân biệt bắc thượng đi đến dương tái hưng chu du cùng đ ù i hành kiệm đội ngũ c h ó i mắt thanh quang tràn ngập t h i ê n địa, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh một đầu từ chân khí cấu trúc thanh long ở trên bầu trời xoay quanh đao sắc bén trên thân n ộ n nhạo cơm đoạn như ý thần、đao. một đao xuyên thẳng mây tiêu màu xanh đao c ư ơ n giống g như khai thiên tự địa phun hóa tầng mây ngay sau đó chính là một trận đất dùng núi chuyển vỡ ra dương thiên thành ngoại ô một tòa núi lớn trực tiếp bị quan vũ một đao chém thành hai nửa một đao này cũng chém nát tính tuyết bắc ba châu nhìn thấy một màn này quân dân lòng tin bắc thượng tính tuyết bắc ba châu quan vũ là biết khuyên như thế nào hàng trực tiếp cho thường nội xuân nhìn gốc cái này cũng vì thường nội xuân mở ra thế giới mới đại môn nguyên bản chiêu hàng cũng không có k h ó như b ệ n nhà một đao làm tiếp là được bất quá hắn sử chính là thường hơi có chút khó khăn nếu không đâm hắn mấy cái lỗ thủng nhìn thấy một màn này chu bằng đàng hoàng đầu hàng Chứ lưu nguyên khang đế tuyết lăng không một mạch một cái mạng chu bằng còn có một cái khác điều kiện lưu hắn cùng bắc ba châu quân đội một cái mạng cái này cũng không tính là điều kiện gì quan vũ đáp ứng tuyết lăng không một mạch mang về dương c h ạ c h phong cái hầu ra làm cái linh vật là được ngay cả chặt chẽ trông giữ đều khỏi phải đây cũng là ổn định tính b i ế t bắc sáu châu dân tâm thủ đoạn nhìn t a ngay cả hoàng đế của các ngươi đều có thể lưu các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng cho dù tuyết lăng không muốn chạy trốn h ắ n cũng trốn không thoát dương trạch ở vào bây giờ đại c à n cương v ự c trung tâm theo phương bắc đại hoàng cương v ự c bị gồm tâu đại c à n cương v ự c dần dần mở rộng tuyết lăng không đoán chừng đều chạy không ra nguyên bản bắt chu cương v ự c liền muốn bị bắt trở lại h ú hồ hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng đem thính tuyết bắc sáu châu bình định xuống tới giảm bớt hết t h ể không ổn định nhân tố theo tô chiết lư u tuần cùng cấm quân thống lĩnh mỹ viễn bằng bọn mình chu bằng là bắc bốn quân còn sót lại thống xoái tối cao một đao liền để bắc ba châu đại quân đầu hàng bất quá quan vũ không có gì kiêu n ạ o nói cho cùng vẫn là vương tiễn cùng nhạc nghị đem bọn hắn đánh s bắc bốn quân tại thật bị đánh sợ nguyên khang đế đều bị đại cản quân tù binh t h í n h t u y ế t vương triều đã chỉ còn trên danh nghĩa theo chu bằng làm đại biểu giao ra ân x o á i vương tiễn nhạc nghị cùng bắc thượng cam n i n h thái sử từ cùng chu thái bắt đầu xuất lĩnh đại quân tiếp nhận thành chỉ thay đổi đại cản quân kỳ đây là chỉ là bước đầu tiên tiếp xuống mới là trọng đầu hí hộ tịch thuế má thương nghiệp cùng thổ địa rất nhiều công việc gấp đón đỡ t r ù n g t u phương nam thiết nhân Vĩ cùng tân khí tập thu được tô định phương chuyển tới tin tức lập tức mang đám người bắc thượng cùng lúc đó bọn hắn cũng thu được lý thừa c h ạ c h dưới chiếu thư sẽ có sáu vị thứ sử cùng mười tám vị quân trường có khác chi phủ huyện lệnh bắc thượng đi nhậm trước sáu vị thứ sử có bốn vị là từ anh hồn tháp nhập thế nhị lưu danh sĩ hai vị khác thì là dựa theo chiến tích từ quân trường để bạt làm thứ sử đồng thời còn có khác một đạo chiếu lệnh là cho tân khí tật mới nhập thính t u y ế t bắt sáu châu đồng tam tính vào đông châu đại đô đốc tân khí tật chỉ hạ tân khí tật cần phải làm là đem cái này sáu châu châu bên trong phân chia thành quận đồng thời trùng tu hộ tịch đo đạc thổ địa rất nhiều công việc chương năm trăm ba mươi hai đại hoang đ ầ hàng di động chương năm trăm ba mươi hai đại hoang đầu hàng d ị động bởi vì cuối cùng bắc ba châu không có kinh lịch chiến loạn bắc sáu châu sự t ì n h nói nhiều không nhiều nói ít không ít nhiều chuyện như vậy tự nhiên không thể nào là tân khí tật một người làm hắn làm chính là chủ tính trung điều hành chỉ huy các phương chân chính làm những n à y chính là hắn dưới trướng thứ sử quân trưởng tri phủ cùng huệ y n lệnh cùng bọn hắn trúc quan đương nhiên bình đông quân cũng sẽ hạ tràng hỗ trợ đi đầu bắc thượng t i ế t nhân quý mang theo tân khí tật ý kiến đến cùng bắc ngũ thường nội xuân vương tiễn tô định vương cùng nhạc nghị mở cái trước khi chiến đấu hội nghị đầu tiên vương tiễn nhạc nghị cùng tô định phương trước mắt quân đội liền khỏi phải xuôi nam trực tiếp đóng giữ bắc ba châu trước hình thành một đạo phòng tuyến hội nghị từ tô định vương chủ trì h á n đôi thính tuyết bắc sáu châu địa hình sớm có nghiên cứu trước đó vì tìm tới từ đông hải tốt nhất đổ bộ tuyến đường một đường r ế t tới thính tuyết thành tô định vương có thể nói là đem thính tuyết vương t r i ề u địa hình nhớ kỹ trong lòng thính tuyết nhất phương bắc ba châu là gió linh minh ba châu nhưng linh châu không cần quá lo lắng sẽ cùng thác thương hoàng triều quân đội giao chiến chính là phương bắc ba châu phong châu cùng minh châu hai cái này châu chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng linh châu thì là bởi vì nhất phương bắc linh thiếu tuyết sơn tồn tại trực tiếp chính là một cái phương bắc môn hộ nghĩ đến đánh linh châu chỉ có thể lựa chọn đại quân vượt qua linh thiếu tuyết sơn chuyện này cơ hồ là thiên phương giả đàm linh thiếu tuyết sơn quá lớn mà lại linh thiếu tuyết sơn trên tổng thể nam bắc đi hướng lúc trước lý thừa trạch một đ o à n người cũng là đi hơn mười ngày mới vượt qua linh thiếu tuyết sơn đến phương bắc v ư ơ n g triều nhưng bọn hắn thế nhưng là lên đường g õ n h ẹ không có bất kỳ cái gì hành lý mà lại tu vi thấp nhất hay là tam hoa tụ linh cảnh ngự khí ngũ trọng cảnh trở xuống võ giả không có cơ khí hộ thể nhất định phải mặc nặng nề g h đ ô n g phục mới có thể tiến nhập linh thiếu tuyết sơn vô số khe băng băng khe hở tồn tại ở linh thiếu tuyết sơn bên trong hơi bất lưu thần liền sẽ nga xuống có thể nói muốn xuất lĩnh đại quân vượt qua linh thiếu tuyết sơn tỷ lệ cơ hồ là linh nhiều nhất chỉ có thể nói lấy tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên tu vi tạo thành một tiểu c h i đột kích đội nhưng cái này cũng có vấn đề tam hoa tụ đỉnh cảnh người lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu bọn hắn chỉ có thể tập kích mà khống chế không được thành trì đây chính là binh lính bình thường tồn tại ý nghĩa nói tóm lại đây là một đầu phi thường khó đi con đường Thác thương hoàng Triều Hoàng khẳng định lý à Mà này, thành này thành phái hắn nhất binh. binh chọn thời thông khả năng, cùng tí ngọ gốc kỳ không sai biệt ra qua bọn ngạo con đường đồng còn công con đường công năng, cùng ngọ lắm. kêu kỵ kỵ kỳ mưu gốc tí l thừa trạch lúc trước cũng có thể không tuyển chọn vượt qua linh thiếu tuyết sơn từ minh châu hoặc là phong châu bắc thượng nhưng bọn hắn tiến vào linh thiếu tuyết sơn là vì đi tiêu diệt mặt tộc cũng liền không thèm để ý có khó không đi vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra thác thương hoàng triều quân đội xuất động về sau khẳng định là chạy phong châu cùng minh châu đến quan vũ bọn hắn hiểu rõ gật đầu cũng không có phản bác tô định p ư ơ n g cách nhìn đây vốn chính là rất, rất hợp lý cách nhìn chúng tướng sau khi thương nghị từ tiết n h â n quý tô định phương cùng vương tiễn t ọ a i trấn phong châu từ thường nội xuân quan vũ cùng nhạc nghị t ọ a i trấn minh châu tạo thành thứ nhất nói phòng tuyến linh châu mặc dù có linh thiếu tuyết sơn nhưng cái này không có nghĩa là có linh thiếu tuyết sơn linh châu liền hoàn toàn khỏi phải phòng thủ bọn hắn quyết định từ thứ s ử bên trong tuyển chọn một vị có thể mang binh đánh giặc t ọ a i trấn linh châu cũng điểm một nhóm nhân mã hỗ trợ đóng giữ linh châu tuyết sơn thành mặt khác tân k ý tật còn đưa ra một cái khác hỗ trợ t o ạ trấn tuyết sơn thành nhân tuyển tốt linh thiếu tự tuệ trân hòa thượng xuất mã tuệ trân hòa thượng không cần đến mang binh đánh giặc chỉ cần t o ạ trấn tuyết sơn、thành. tại một ít thời khắc ra soát cái mặt là đủ đầu tiên linh thiếu tự là truyền thừa gần mười p n ă m phật môn c h ù a miễu một trong cùng quang minh tự thanh long tự cùng p h á p hoa tự so sánh duy nhất khác nhau chính là s ù n g dốc nhưng linh thiếu tự vẫn là phật môn chính phái cho dù thật sự có quy mô nhỏ quân đội từ phương bắc vượt qua linh thiếu tuyết sơn đi tới tuyết sơn h à n h chỉ cần t u ệ trân hòa thượng tọa c h ấ n tuyết sơn h à n h bọn hắn liền qua không được cái này thứ nhất nói phòng tuyến t u ệ trân hòa thượng mặc dù đột phá đến nhập đạo cảnh thời điểm đã chín mươi lăm tuổi nhưng hắn một khi ngộ đạo thẳng vào tam trọng thiên cũng không phải phổ thông nhập đạo cảnh mà lại trọng yếu nhất chính là lý t h ừ a n g trạch tại t u ệ t r â n hòa thượng mặc dù không gọi được có ân nhưng cũng coi là kết được thiện duyên lại không phải yêu cầu bị giết người ra soát cái mặt là được tân khí tật dự định tự mình đi mời chút mặt mũi này t u ệ t r â n hòa thượng đoán chừng hay là cho cũng chính là tân khí tật muốn t o a trấn thính tuyết thành chủ tính trung hậu phương không phải hắn liền tự mình t o a trấn tuyết sơn thành bởi vì thính tuyết bắc sáu châu là mới hàng phòng ngừa hậu p ư ơ n g đột nhiên phản loạn bọn hắn cũng là nghĩ đến dù sao đánh trận sợ nhất không phải là đối thủ mà là đồng đội nếu là hậu phương đột nhiên phát động phản loạn chặn đứt lương thảo đường vậy đơn giản chính là ác mộng điểm này tân khí tật cùng t i ế t nhân quý cũng nghĩ đến việc này cũng không khó tại lương thảo tuyến đường trọng điểm thành trì trọng điểm phòng thủ từ đáng ra tín nhiệm tướng lĩnh đến tọa c h ấ n là đủ đại càng trong quân có không ít dạng này tướng lĩnh mà lại lần này từ phương nam bắc thượng cũng không chỉ có từ anh hồn tháp nhập thế nhị lưu danh sĩ đồng dạng có mười lăm vị nhị lưu danh tướng từ phương nam bắc thượng trong đó bao quát gãy c ế tổ k h u é t phiếm triệu phu trình hoán các tướng lãnh phong ngư hậu phương phản loạn bảo hộ vận lương tuyến đường bọn hắn khẳng định là làm được lại từ từ bình đông quân bên trong điệu ra hơn mười vị tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng nhau tọa cuối cùng thì là tân khí tật tự m ì n h tọa c h ầ n thính tuyết thành tuy thời chuẩn bị bình định phương bắc khả năng tồn tại phản loạn liền có thể cam đoan b ậ n lương tuyến đường không ngừng phương bắc không lo kiến nguyên hai năm ngày hai mươi mốt tháng b ố trinh bắc quân phạt đại hoang đại quân xuất phát đã nguyện hơn cùng thính t u y ế t vương triều phương bắc đồng dạng đại hoang phương bắc cũng không có vùng vây dây chết từ khi đại hoang thành luân hãm về sau trinh bắc quân một đường thế như t r ẻ tre thính t u y ế t phương bắc quân đội chỉ là tượng trưng địa phản kháng một chút liền é m có dứt khoát cửa thành mở rộng trực tiếp đầu hàng chu du dưỡng tái hưng cùng bùi hành kiệm ba đường đại quân cùng nhau bắc thượng rất mau tới đến c h ấ n bắc đại tướng quân l ư quảng nghĩa tọa c h ấ n bắc ba châu đại hoang bắc ba châu thống xoáy tối cao chính là l ư quảng nghĩa ba châu quân sự đều về hắn q u ả n thúc liên quan tới l ư quảng nghĩa sinh tử vi duệ cùng bùi hành kiệm bọn hắn tiến hành qua một phen thảo luận trước chiêu hàng nguyện ý h à n g liền tha cho hắn một mạng nhưng mang binh là không thể nào lại ma n g binh chuẩn bị giải ngũ về quê đi dù sao hắn cùng bên trên quân đại tướng quân tống thượng là huynh đệ kết nghĩa mà lại tình cảm cũng không t h lắm cần phòng ngừa hắn tùy thời làm phản đối mặt bốn đường đại quân ác cảnh cùng chu du chiêu hàng lương quảng nghĩa cuối cùng lựa chọn đầu hàng bắc ba châu căn bản không có phản kháng cơ sở lương thảo đều không đủ bắc ba châu không thích hợp trồng lương thực lương thảo đều là từ phương nam đến mà lại bởi vì mấy năm gần đây mấy năm liên tục thiên thai phương bắc lương thảo sớm đã liên tiếp bá nguy còn nữa vinh khánh đế cũng đã bị chạm đại hoang hoàng thất bị chạm thảo trừ căn lương quảng nghĩa ngay cả hiệu chung người đều không có có vi duệ bảo đảm n g h e tới mình có thể sống lương quảng nghĩa không cần suy nghĩ liền ném đến tận đây đại hoang bắc ba châu đồng tăng không cho một binh một tốt địa đặt vào đại cản tri hạng đại hoàn toàn cánh thất thủ hai trung tân t h ứ b a thăng mấy người cũng tại mang theo lương thảo cùng tiền bạc tại bắc thượng đại hoàng trên đường cùng lúc đó vấn đỉnh các đột nhiên d ị động chương năm trăm ba mươi ba không ta la hầu a tu là vương chân thân chương năm trăm ba mươi ba không ta la hầu a tu là vương chân thân dương trạch dòng giã có được một trăm hai mươi phẩy không không không m vô km thổ địa dương trạch bầu trời đột nhiên trở nên ưu ám nguyên bản dương trạch diện tích lớn khái tại chín mươi phẩy không không m vô km trái phải theo ngoại thành dần dần khuyết trương ba năm không đến thời gian dương trạch đã khuyết trương đến một trăm hai mươi phẩy không không không m vô km vốn là giữa chưa nắng gắt như lửa hiện nay màn trời lại như đêm khuya ảm đạm toàn bộ dương trạch tạm thời lâm vào khủng hoảng trở nên rất yên tĩnh dương trạch bách tính cùng nhau n g n g đầu rất kinh ngạc nhìn qua đột nhiên đũ ám màn trời ở thời điểm này gia cát lượng ma siêu điện v i thứ trử vũ văn thành đô bọn người cùng nhau xuất động bọn hắn huyền lập ở giữa không trung cùng nhau cất cao giọng nói vũ vương ngay tại đột phá không cần bối rối nghe được câu này dương trạch dân chúng rốt c ụ ộ c yên lòng riêng phần mình trong nhà thắp sáng ngọn đèn cũng có người cử ra ngọn đèn đi đến đầu đường lúc này nếu là từ không trung quan sát cả tòa dương trạch thành chính là nhà nước đèn mã quân thắp sáng ngọn đèn kế tiếp theo nghiên cứu bản vẽ một đạo xích kim sắc lưu quang từ vấn đỉnh các bay ra trực tiếp phóng tới ảm đạm mặt trời ưu ám bầu trời bắt đầu bị nhuộm thành xích kim sắc phóng ánh mà trói mắt từng đạo kim sắc quang mang tràn ra tầm mây như mây đen khe hở bên trong kim sắc ánh nắng bị những ngày thần quang chiếu xạ đến mách tính đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng eo không thương chân không chua bệnh cũ không tái phạm t r ư ơ n g cư chính phòng h u y ề n linh địch nhân kiệt cùng vương mãnh mấy người cũng lần lượt đi tới ra cắt lượm bên người bầu trời cũng dần dần biến thành màu đỏ không còn trở nên ưu ám giống như to lớn rắn đỏ một màn này để điện vi cùng hứa chửi n h ớ tới tại chu tức chân bảo cách nhìn xem một màn này đạm đài h ạ m chỉ từ ngày bốn tháng b ố rời đi trùng châu yên vũ lâu tổng lâu đến hôm qua rốt cục đến dương trạch ninh n g u y ệ n nga một màn này có chút cùng loại thiên ngoại thiên lữ bố độc trảm nhị mười người cấu trúc ra lĩnh vực bọn hắn có thể cảm giác được tầng mây bên trong lữ bố thực lực đang nhanh chóng đ i ệ kéo lên ấy nhìn đến làm người sợ hãi l làn da hoàn toàn bụng đỏ toàn thân khí huyết phản phất đang sôi trào vô biên ma khí bao phủ tại hắn quanh thân hai mắt thần quang xuyên qua tầng mây dày đặc lại có một đạo lưu quang từ vấn đỉnh các bay ra mới đầu chỉ là xích sắc lưu quang dần dần biến thành một đầu xích long xoay quanh tại cái này màu đỏ bên trên bầu trời chính là chín diễm xích long lôi cương kích t r u n g quanh màu đỏ mây mù nhanh chóng tràn vào lưỡ bố thân thể bên trong lỡ bố quanh thân ma khí cũng đang không ngừng tăng gọn cùng lúc đó vốn là khôi ngô to con lỡ bố thân thể cấp tốc cất cao lấy cũng không phải là trước đó thần ma hữ ảnh mà là chân chân chính chính n ụ c thể lữ bố thân thể rất nhanh cùng tỷ lệ phóng đại đến mười t r ư ợ n g lại rất nhanh tới mười lăm t r ư ợ n g áo giáp tử ký quan bách hoa bảo đồng dạng bị phóng đại rộng lớn lưng phảng v ấ t có thể n ô lên trời xanh chiều cao hai mươi triệu xích long quấn quanh ở lữ bố quanh thân h ì n thể đều lộ ra không có khổng lồ như vậy rất nhanh xích long lại lần nữa hóa thành chín diễm xích long lôi cương kích chỉ bất quá đồng dạng bị cùng tỷ lệ phóng đại cho dù là bị bây giờ thân cao mười triệu năm lữ bố nắm chặt cũng không hiện không hài hòa uy nghiêm ma khí tại lữ bố bên người hình thành một đem cự cung mộ phi yên âm thầm lữ l ư i cảm khái nói thật là khủng khiếp ma khí. cho dù là ta cách xa như vậy y nguyên cảm thấy rút rút dậy linh n g u y ệ t nga một mặt nghiêm nghị phản bác không cùng nó nói là ma khí không bằng nói là tinh thần lực phương thiên họa kích lại lần nữa rời tay hóa thành xích long lữ bố cầm cái này đem cự cung một tay cầm cung một tay kéo dây cung theo dây cung dần dần kéo căng một cây quấn quanh lấy đen đỏ kim tam sát hạt trưởng tiễn dần dần ngưng thực đứng tại vấn đỉnh các tầng cao nhất cùng cựu vị yêu hồ cùng nhau nhìn xem một màn này lý thừa trạch không chớp mắt nhìn xem nếu như nói lữ bố trước đó lấy viêm tiêu phần thiên cung ngưng tụ g a xích long cương khí tiễn còn có thể nhìn ra được t i n là xích long cương khí tiễn cũng không ngưng thực nhưng bây giờ liền không thể giống nhau mà nói hiện tại khoác lên màu đen cự trên cung hát tiễn căn bản không cảm giác được t i n là một cây cương khí tiễn theo cung kéo căng nguyệt một cây hòa hợp đen đỏ kim tam sát hạt lòng lánh ma khí cùng tinh hồng khí huyết t r ư ờ n g tiện bắn ra một tiện này xuyên qua tinh thần một thanh â m bạo thanh â m vang lên đinh hai nhức g ó c tiếng rít vang lên cả tòa dương trạch thành cự tiện trực tiếp quán thông tầm mây cấp tốc biến mất ở chân trời nếu không phải mũi tên là hướng phía bầu trời bay đi mũi tên những nơi đi qua thế tất không có một mỏ cỏ hoàn toàn tính mịt hết thể tất cả đều hóa thành một mịn cùng lúc đó anh hồn thắp bên trong ghi chép lữ bố cổ phát trong bức họa thêm ra thần thông một cột thần thông không ta la hầu a tu la vương chân thân phong ấn trước đó anh hồn thắp một mực đối lữ bố thần mà chi lực nói không tỉ mỉ bây giờ lữ bố thần mà chi lực đáp án cũng cuối cùng công bố la hầu a tu la vương liên quan tới a tu la vương ghi chép có rất nhiều đã là phật quốc hộ p h á p thiên long bắt bộ hộ pháp thần chi một chiến thần lấy hiếu chiến lấy xưng lại tương truyền là một vị hiếu chiến á p thần nói tóm lại chính là hiếu chiến phật kinh bên trong ghi chép a tu la vương thường xuyên cùng đế thích t i ê n phát sinh tranh đấu tuy là thiên thần lại vô thần chi thiện hạnh cùng ma có chỗ tương tự lại có thần chi thần thông đồng thời có nhân chi thất tình lục dù không phải thần không phải ma không phải quỷ không phải người mà là sen vào thần ma quỷ nhân chi ở giữa thần ma lữ bố chính là phải này thần ma chi lực cổ phát trong bức họa lữ bố chân dung phía sau lại thêm ra một tôn kim cương chừng mắt thân ảnh c h ì n h chứng mắt kim cương giống a tu la vương đứng ở biển cả hai tay chỉ lên trời một tay nhờ ngày một tay nhờ nguyệt mà lữ bố tu vi cũng đến phản hư cảnh tam trọng tiên vừa rồi cự cung nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là gì công pháp hoặc là v õ kỹ kia là lữ bố lấy tinh thần lực của mình điều khiển ma khí ngưng tụ thành một đem cự cung hắn chỉ là muốn thử xem bây giờ chiến đấu thủ đoạn chín diễm xích long lôi cương kích nhưng ngắn ngủi hóa dòng tự chủ chiến đấu mà lữ bố có thể dùng ma khí lại lần nữa ngưng tụ một cây đen tuyền hoa kích còn có thể cũng tỷ như hiện tại trên bầu trời đồng thời xuất hiện ba thanh cự cung một vàng một đen đỏ lên phân biệt từ tín n g lực ma khí cùng chân khí cấu thành cái này ba đem đại cung cũng không cần lữ bố tự thân lên tay cùng nhau dương cùng dẫn dây cùng mũi tên chi sắc bén khiến người g ă n hàn lý thừa c h ạ c h không chút nghi ngờ cái này ba mũi tên rơi vào dương trạch trong thành tuyệt đối là tồi khô là hủ nhưng lần này lữ bố cũng không có đem ba cây tiên b ắ n ra ba đem cự cùng chậm rãi tiêu tán tại không trung lữ bố đem chiêu này mệnh danh là hủy diện chi tiễn lữ bố thân thể dần dần biến trở về trí thức thần ma hóa không hiện tại nên xưng là không ta la hầu a tu la vương chân thân lại lần nữa thu hồi nhìn thấy một màn này dương trạch bách tính đều đem lữ bố phục làm thiên thần dương trạch dân chúng hoan hô lên mặc dù xem không hiểu nhưng bọn hắn biết rất rõ một sự kiện lữ bố khẳng định mạnh lên dương trạch bách tính cùng có bình yên mấu chốt nhất chính là lữ bố càng mạnh hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt càng ổn định t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố linh nguyệt nga phát hiện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố linh nguyệt nga phát hiện nhìn thấy lữ bố về vấn đình c á t ra c á t lượng t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh bọn hắn cũng ai về nhà đấy ra c á t lượng về quan tinh lâu cùng mã quân lại lần nữa nghiên cứu lên thần cơ các b ả n vẽ khoảng thời gian này bọn hắn nội dung chủ yếu chính là nghiên cứu bạn vẽ vẫn chưa đến thử chế tác đương nhiên hai người còn có mặt khắc một hạng trọng yếu nghiên cứu nội dung phong hỏa lệ. theo trường âm thạch cùng các loại vật liệu vận chuyển đến dương trạch da c á t lượng đã bắt đầu bắt đầu chế tác đồng thời mời mã quân cùng nhau đ ế m thử đổi tế bào lữ bố lần này đ ộ t phá cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng chỉ là rất nhanh trở thành trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện chư ngự khí n g ũ trọng cảnh trở lên võ giả biết giữa hai cái này t r ê n l ệ n h đối với phổ thông b á c h tính mà nói nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh là không có gì khác biệt quá lớn đừng nói là phổ thông mách tính liền xem như luyện thể bốn cảnh nếu là gia cảnh phổ thông lại không có cường đại tông môn bối cảnh bình thường cũng sẽ không biết trong đó t r a n lệch tại phong ba lâu thứ năm lâu xem hết một màn này linh nguyệt nga khẽ bước cảm thầm nghĩ trong lòng phong vân bảng sợ là sắp biến thiên có thể để cho linh nguyệt nga xa như vậy lại c ó n run sợ cảm giác phản hư cảnh cũng không nhiều linh nguyệt nga bây giờ tu vi là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên mà lại nàng là tiến vào tiên ngoại thiên trước đó cũng đã là cựu trọng tiên lấy nàng tu vi có thể phát giác được lữ bố đột phá gái này một trước một sau biến hóa cả hai đã không thể so sánh nổi đột phá đến phản hư cảnh lữ bố muốn đánh bại trước đó nhập đạo cảnh cựu trọng tiên mình có lẽ chỉ cần một chiêu linh nguyệt nga là biết phản hư cảnh kinh khủng bởi vì nàng cao tổ ninh nghị hoành đồng dạng cũng là phản h ư cảnh mặc dù có ninh nghị hoành tại trần thanh y hơi kết thúc lúc trợ giúp hắn tình điểm tại nhưng ninh nghị hoành cùng trần thanh y có thể trở thành hảo hữu trí giao là bởi vì hai người vốn là cùng một cấp bậc tồn tại không phải cho dù trần thanh y lại thế nào cảm kích hắn thật muốn đem ninh nghị hoành làm hảo hữu trí giao cũng là rất khó khăn ninh nghị hoành cũng khó tránh khỏi sẽ cảm nhận được áp lực ninh nguyệt nga nhìn qua cao tổ cùng trần thanh y loạt bản s o phương xem ra tương xứng bất quá ninh nghị hoành nói mình hơi kém một chút thua nửa chiêu đương yên vũ lâu người không lên trí tôn phong vân tiềm lòng tam bảng đã là l ệ cũ dù sao bọn hắn là chế định bảng danh sách người đem người một nhà đứng hàng đi lại thế nào sắp xếp luôn luôn sẽ có người có dị nghị cho dù ninh nghị hoành hiện tại mặt ngoài đã không tham dự yên vũ lâu sự vụ xem như cái thái thượng trưởng lão tồn tại linh n g u y ệ t nga vớt c ầ m nói hôm nay lưu phụng tiền đột phá trước hết không đi phải dày ngày mai chúng ta lại tiến cung lúc đầu dựa theo kế hoạch đã định hôm qua đến dương trạch linh nguyện nga hôm nay là dự định lặng lẽ vào cung một chuyến cùng lý thừa trạch gặp một lần nhưng hôm nay lữ bố đột nhiên đột phá để tuyệt đại một số người ánh mắt đều chú ý tại thịnh cản cung cho dù ninh nguyệt nga lại lợi hại như vậy nếu có thể không bị chú ý tới tiến vào thịnh cản cung hay là rất khó cái này mặc dù thoáng sáo trộn kế hoạch của nàng nhưng cũng không quan hệ đau khổ dù sao nàng trong thời gian ngắn là không có ý định rời đi dương trạch trung châu yên vũ lâu có nàng cao tổ ninh nghị h o à n h toa trấn mà lại nàng rời đi yên vũ lâu thời điểm võ lâm minh minh chủ trần thanh ý cũng chạy tới yên vũ lâu nói là ôn chuyện ninh nguyệt nga suy đoán đại khái là bởi vì tu hành có được đi tìm ninh n h ị huành làm n h i m chứng phong vân bảng thứ ba cần trấn sơn hà trần thanh ý cái tốc h độ này nguyên bản vương tố tố nhất nhanh cũng chính là dạng này thậm chí tỷ lệ lớn là làm không được vương tố tố hai mươi bảy tuổi lúc thiên nhân hợp nhất chút thành cựu nếu có chút kỳ ngộ có lẽ có thể tại hai mươi tám tuổi ra mặt đến đ ỉ n h phong vương tố tố là bởi vì hoành mương bốn câu để nàng đột nhiên minh ngộ cùng ngôi hỏa tiến đồng dạng thẳng đến thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong đi bây giờ nhập đạo cảnh cựu trọng thiên linh nguyệt nga vẹn vẹn ba mươi sáu tuổi nó thiên tư không thua gì tạ linh ẩn cùng vương tô tố đây mới là nàng trẻ tuổi như vậy liền có thể ổn t h o ỏ i yên vũ lâu lâu chủ chi vị thậm chí sớm như vậy liền thu đồ đệ vâng mộ phi yên cũng không dị nghị linh nguyệt nga đề nghị lại đi với ta dạo chơi dương trạch mộ phi yên khéo léo gật gật đầu t ố t sư phụ yên vũ lâu tin tức lại toàn diện đến linh nguyệt nga trên tay trung phi chỉ là văn tự linh nguyệt nga trước đó đối với đại c à n hiểu rõ kỳ thật càng nhiều đều là tưởng tượng thằng đến nàng mấy ngày trước đây đến đại c à n cảnh nội nếu à n g m chỉ n mình cảm nhận cản phùn n h thức hoa. h tự cảm được bây giờ đại cản hoa. Nhất là đến dương trạch mấy năm phát triển khẳng định là so ra kém nhưng dương trạch tiền thần kinh thành trải qua một nghìn năm trăm năm phát triển bản thân liền rất phun hoa mặc dù bắt chu rất loạn nhưng loạn là biên cương mà không phải kinh đô kinh thành nhất là bắt chu vị cuối cùng hoàng đế s a u chủ đông phương cao hữu cũng coi là chăm lo quản lý không nói những cái khác kinh thành cùng kinh kỳ địa khu cũng coi là quản lý phải ngay ngắn rõ ràng mà dương trạch chính là tại dạng này cơ sở bên trên đạt được cấp tốc phát triển trình độ nào đó cũng coi là phấn đông p h ư ơ n g cao hữu chi hơn liệt hơn 1.500 n ă m đô thành mấy năm gần đây nhanh chóng quyết trường thay hình đổi dạng đường đi lại thêm tinh khí thần không thể so sánh n ổ i b c h tính linh nguyệt nga sẽ cảm thấy vượt qua triệu thánh thành bách hoa thành cùng thiên thương thành cũng không kỳ quái hôm qua đến dương trạch trụ sở phong ba sau lầu linh nguyệt nga ngay lập tức để người đi đưa tin tức hai ngày này sẽ đi đến nhà bãi phòng lý thừa trạch cũng làm hồi phục trực tiếp tiến đến liền đến sẽ không có người cản c á t nàng mộ phi yên soát mặt liền có thể t i ế n đến mộ phi yên đã sớm hôn cái quân mặt người gác cổng vệ tần thiếu long tần thiếu hổ tần quyết cùng thê tử của hắn nhạc tuyết bốn người đều gặp mộ phi yên bất quá nàng cũng không nói thời gian cụ thể cũng liền không đội ở đi gặp lý thừa trạch nàng suy nghĩ nhiều nhìn xem dương trạch tự mình tìm hiểu một chút hiện nay dương t r ạ c có lẽ còn có thể vì nàng yên vũ lâu phát triển cung cấp nhất định phương hướng mộ phi yên cùng ninh nguyệt nga đồng đều bị kín lụa mỏng mặt áo rời đi dương trạch trụ sở phong ba lâu mặt áo mũ rộng bành có không ít nữ tử cùng võ giả đều sẽ sử dụng bởi vậy các nàng đi trên đường phố cũng không tính một nụt bây giờ dương trạch c h ị an mặc dù không đến loại kia trung môn mở rộng đêm không cần đóng cửa trình độ nhưng là c h ị an quản lý đã rất không tệ hoàn cố không tồn tại vương mãnh đã sớm giáo những n à y hoàn cố làm qua một lần người không có bị vương mạnh giáo hấn qua một lần đều không có ý tứ gọi hoàn cố về sau trần cung cũng diên tiếp theo vương mãnh s á c lược cùng bọn hắn cứng rắn lại thêm lục phiến môn tồn tại. Khi hành khi nam phách nữ loại hiện tượng này trực tiếp tại dương trạch biến mất một bên khác trở lại vấn đỉnh các bên trong lữ bố chương năm trăm ba mươi lăm hoàng triều hai đại điều kiện chương năm trăm ba mươi lăm hoàng triều hai đại điều kiện ngô đồng v i ệ n vấn đỉnh cắt lữ bố cũng không phải tại giao phó thứ gì chỉ là tại hướng lý t h ừ a trạch nói rõ với triệu vân t ừ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh c ả n g ngộ cựu vĩ yêu hồ thì là đã sớm chạy trốn lữ bố đột phá đến phản hư cảnh mà lại là phản hư cảnh tam trọng tiên rất nhiều thứ liền muốn bắt đầu chuẩn bị t h như tấn thăng hoàng triều tấn thăng hoàng triều là có minh xác yêu cầu hiện t thể có ề u k i Đầu t i ê n là cương vực bên t r o n g t h ấ p n h ấ t có đ ư ợ c phản hư c n h tiên h ấ t trọng t lân hoàng t r ị c ư ơ n g vực d i ệ n t í c h v ư ợ tốt qua 6,500 hơn chỗ nào hiện 10.000 năm đại hoàng triều dựa theo tổng hợp quốc lực xếp hạng trung châu tam thánh hoàng triều đọc một ngăn nam vực thác thương hoàng triều cùng đông vực bách hoa hoàng triều trên cơ bản là một cái thay đổi rất khó nói ai cao ai thấp tây bực đại sở hoàng triều cùng bắc bực thiên lân hoàng triều lại muốn rơi một cái thê đội cái này hai đại hoàng triều không riêng gì cương b ự c diện tích nhỏ một chút tối cao võ giả tu vi cũng so ra kém người ta bất quá hai cái này liền có thể tương đối đạt được cao thấp thiên lân hoàng triều vẫn là phải so đại sở hoàng triều đến hay lắm một chút thiên lân hoàng triều không riêng gì cương b ự c diện tích càng lớn còn có cái phong văn bảng thứ nhì thiên lý giang sơn mạnh chạy về hướng đông đến đại sở hoàng triều tối cao võ giả là tại phong văn bảng xếp hạng thứ sáu tuyết bay thần đao khương huế mũ tu vi cũng hết sức rõ ràng phản hư cảnh thất dựa theo trung châu nâu vực cùng nam vực cạnh tranh trình độ kịch liệt đến xem t â y vực đại sở hoàng t r i ề u được xưng tụng là trong núi vô lao hổ hầu tử xương đại vương b ấ t quá đại sở hoàng t r i ề u còn có người thoáng kéo tôn đó chính là nguyên bản hai mươi tám hiện thứ ba mươi tám khương văn nguyên chính là bị lữ bố một k í c h đánh chạy cái kia có nói c h u y ệ n một lý thừa trạch thật cảm thấy hiện tại lữ bố là có thể đánh khương huyền v ũ anh hồn tháp cho ra hai cái yêu cầu ban thưởng là cùng treo cao nhất c ầ u thu vi càng cao cương vực diện tích càng bao la hơn có thể ban thưởng càng tốt điều kiện thứ nhất phản hư cảnh thất trọng tiên lý thừa trạch đã hoàn thành mà lại là vượt mức hoàn thành mục tiêu lữ bố lần này đột phá thức tỉnh thể nội thần ma chi lực cũng chính là la hầu a tu la vương huyết mạch kích hoạt không ta la hầu a tu la vương chân thân thần ma chi lực thức tỉnh để lữ bố nhảy lên đi thẳng đến phản hư cảnh tam trọng thiên không sai nhưng cách thất trọng thiên còn kém xa lắm nhưng đại càng cương bực bên trong còn có hộ quốc linh thú dài 10,000 không không g i ả m thanh một mục lâm bây giờ hắn đã là phản hư cảnh cựu trọng thiên đương nhiên nếu bàn bề mạnh nhất còn phải là trước mắt là quý phi sắp được sắc phong làm hoàng hậu cựu vi yêu hồ nàng là hợp đạo cảnh thất trọng thiên tu vi nàng là tiếp thủ qua đứng đắn chương trình sắc phong quý phi đợi đến các hạng làm việc chuẩn bị sau khi hoàn thành nàng chính là hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ bị tính là là đại ca người hiện tại liền xem như cựu vị yêu hồ giết địch cũng là có thể vì anh hồn tháp cung cấp khí huyết chi lực từ trên bản chất đến nói cựu vị yêu hồ cùng chân đạo phong thính liệt minh vân khê loại này võ tướng là không khác biệt khác nhau chính là từ khi đi tới dương c h ạ c h về sau cựu vị yêu hồ căn bản cũng không có xuất thủ qua lý thừa c h ạ c h cũng không có ý định để cựu vị yêu hồ xuất thủ nàng đối với lý thừa t r ạ c chính là ẩn tàng vũ khí bí mật cũng là vũ khí hạt nhân tại thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân một k í c h trí mạng cựu vị yêu hồ xuất thủ muốn tiến hành một lần nghiêm mật kế hoạch cựu vị yêu hồ xuất thủ thời khắc đó chính là nam vực biến tiến lúc đại càng cùng thác thương hoàng t r i ề u là không có chỗ chống có thể nói cho dù thác thương hoàng t r i ề u võ đế là trí tôn bảng xếp hạng thứ tám tồn tại võ đế trung v u là muốn xuất thủ tại hắn cho rằng thác thương hoàng triều ngăn cản không nổi đại c à n thời điểm trở lại chuyện chính thấn thăng hoàng triều điều kiện thứ nhất đã đạt thành thứ hai là cương vực diện tích vượt qua sáu năm trăm linh v n m km cũng kém không nhiều chỉ cần chiếm đoạt bảo châu đại hoàng thính viết tây nguyên bốn đại vương triều liền có thể vượt qua cái số này tăng thêm cái này bốn đại vương triều không sai biệt lắm chính là có thể đem bách mãng cao nguyên cùng thập vạn đại sơn hơn phân nửa tính nhập phạm vi thống trị có thể coi là bên trên toàn bộ thập vạn đại sơn lời nói cần đem phía bắc thiên linh cùng bắc mãng vương triều cùng nhau n u ố t vào chiếm đoạt cái này hai đại vương triều trước mắt còn không tại trong kế hoạch lần trước ngự tiền hội nghị đã làm tốt bước kế tiếp quy hoạch a tây quân qua sang năm ba tháng trước đem bách mãng cao nguyên đại bộ phận điểm màn tộc tiêu diệt sau đó xuất quân bắc thượng chính bắc quân là chiếm đoạt đại hoang về sau tận khả năng từng bước xâm chiếm phong lăng sau đó quen thuộc địa hình sẵn sàng ra trận chờ đợi cùng sôi nam thác thương quân đội quyết chiến bình đông quân mục tiêu thì là trước hung hăng áp chế một chút nam trinh thác thương hoàng triều kỵ binh nhuệ khí bước kế tiếp mới làn đếm thử chiếm đoạt thính tuyết phương bắc đại yến chiếm đoạt đại yến về sau khoảng cách càng phương bắc lạc vương thành cũng chỉ còn lại có một cái mây l a vương triều dựa theo ra các lượng cùng hoác quan suy đoán của bọn họ lấy bây giờ đ ạ i càng nhanh như vậy chiếm đoạt tốc độ phương bắc liên vân nguyệt u cùng hùng ngồi trung ương thác thương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến bọn hắn rất có thể tạm thời từ bỏ ba bên tranh đấu ngược lại chiếm đoạt cái khác vương、triều. suy đoán của bọn họ cũng là đúng căn cứ phương bắc mật thám chuyển về tin tức tại yên vũ lâu phong vân bản g công đố ngày thứ ba nguyễn ưu liên vân vương triều liền cùng lúc nam trình dĩ nhiên không phải an toàn đi về phía nam mà là một tây nam một đông nam bởi vì cái này hai đại siêu cấp vương triều chính nam phương đều là t h á t thương hoàng triều cương bực t h á t thương hoàng triều nguyên bản ngay tại đối xung quanh cái khác vương triều đội bình chỉ là tại cơ sở này bên trên quyết định toàn lực tấn công phong lăng đồng thời cho đại c à n một hạ mã huy mà thôi đại càng ậ t khởi mạnh mẽ dẫn đến mặt khác ba thế lực lớn đồng thời lựa chọn mặt khác sách lược trước chiếm đoạt cái khác vương triều đại gia hỏa lại đến nhất quyết tháng b ạ i tháng có lẽ hoàng triều liền đ ổ i chủ nguyệt khưu cùng liên vân cũng liền khỏi phải khuất tại phương bắc b ạ i tân tân khổ khổ góp nhặt cơ nghiệp khả năng một khi mất sạch cho dù là liên vân cùng nguyệt khưu dạng này siêu cấp vương triều cũng có thể sẽ nội loạn chia năm sẻ bậy thành nhiều cái vương triều nam vực tốt nhất thổ địa chính là thứ nhất nói đường d a n h giới phía nam đến đạo thứ ba đường d a n h giới phía bắc khu vực đây là không thể nghi ngờ đây cũng là phương bắc nguyệt khưu cùng liên vân vì cái gì muốn đi phía nam k h u y t trương nguyên nhân lý thừa trạch cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn chỉ có thể cùng bọn hắn khai thác đồng dạng sách lược thời khắc tất yếu lý thừa trạch là có thể tạm thời cùng mười u liên vân vương triều liên thủ nếu như toàn bộ nam vực trên danh nghĩa chỉ còn lại có ba đại vương triều còn có thác thương hoàng triều nhưng cái này còn kém xa lắm còn lại đại khái hai mươi mấy cái vương triều cũng không phải ngốc nhất là có thể tại thác thương hoàng triều thiết kỵ dưới kiên trì lâu như vậy cái nào đều không phải dễ c h ơ i ược. vi duệ bọn hắn cũng không có xem nhẹ phong lăng vương triều trước mắt chỉ là tiếp nhận đại h à n g không có tùy tiện tấn công phong lăng vương triều mượn lữ bố đột phá Lý Thừa t r ạ c h dự đ ị n h khai lại lần triệu một n g ự t i ề n hội nghị, l à m trăm ố t tấn t đại cản ba mươi sáu định thời gian chương 536, ị n h thời g i a n m ư ơ n g 536, định thời gian tấn thăng hoàng triều cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy khai đàn tế thiên tuyên bố từ vương triều chuyển thành hoàng triều là đủ khó khăn là bước kế tiếp một cái vương triều tuyên bố trở thành hoàng triều n g á y mắt liền sẽ trở thành c h ú n g núi tiên c h i đại khái cùng biên thuật đột nhiên xuất hiện xưng đế không sai biệt lắm trừ phi đại c à n có thắc thương hoàng triều thực lực như vậy sao đại c à n thật là có mà lại giảng đạo lý đại càn cục diện là s o thác thương hoàng triều phải tốt thác thương hoàng triều làm giàu lúc là tại cạnh tranh kịch liệt nhất trung bộ bốn phía tất cả đều là vương triều nói câu bốn trận chiến tri địa cũng không đủ lúc ấy thác thương vương triều tuyên bố tấn thăng làm thác thương hoàng triều thời điểm có thể nói là gây nên gió tanh m ư a máu ngay lúc đó thác thương hoàng triều cùng mặt trời sắp lặn đại diễn hoàng triều hết u y chiến cuối cùng vẫn là thác thương hoàng triều thắng được thắng lợi đã từng cực thị một thời đại diễn hoàng triều như vậy hủy diệt cuối cùng cái gì đều không thể bảo tồn lại toàn bộ đại diễn hoàng thất cùng tôn thất đều bị tàn sát không còn bất quá kia cũng là gần 2 0 0 p n ă m trước sự tỉnh s ớ m đã thương hải tam đ i ể n cảnh còn người mất mà đại càn chỗ nam b ự c đạo thứ ba đường danh giới phía nam nhất phương nam hay là vô tận mận rừng mưa dạng này tầm chắn thiên nhiên chỉ cần có lưu trinh sát cùng phong hòa đ ạ i trên cơ bản không cần sợ có quân đội đường vòng từ nam hải bờ đổ bộ trên trời rơi xuống tần h minh đồng thời đại càn phương nam cũng không phải cái gì phòng bị đều không có dù sao phải đề phòng có khả năng hung thú bạo động mà nam đô thiên đô thành còn có lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu hai cái nhập đạo cảnh tấn bách luyện cấm q u â nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hoàn toàn thống trị phương nam đại cản chỉ cần ứng đối đến từ phương bắc một mặt áp lực cho dù là liên vân nguyễn hữu cùng thác thương liên hợp lại có thể đánh địa phương cũng chính là nhiều như vậy thống chi bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn không tín nhiệm đây cũng là liên vân cùng nguyễn hữu vương triều thác thương hoàng triều lo lắng nhất liên v â n cùng nguyệt k h i u lẫn nhau sợ h ã i song phương đột nhiên đâm lưng thác thương hoàng triều sợ h ã i bị t r u n g quanh vương triều mười m ặ t vây thành duy chỉ có đại càn có thể trần bình phương bắt toàn lực bắc phạt không cần lo lắng hậu phương cháy đương nhiên cái này cần nhờ vào h o c quang chương cư chính vương manh cùng ra c á t lượng đám người siêu cường nội chính năng lực lại thêm đại càn quân đội siêu cường sức chiến đấu không có cố gắng của bọn hắn cùng trả giá đại càn không có khả năng tại loại này tuyệt vô cận hữu k u y ế t trương tốc độ xuống chỉ có hiếm thấy địa mấy ví dụ phản loạn đồng thời còn bị cấp tốc chấn áp cho dù là lần này bốn đường chê binh đại càn nội bộ vẫn như c ũ rất ổn định x ư ố n g hồ cuối cùng ngắn ngủi hơn một tháng thính tuyết bắc sáu châu liền đã cầm xuống đại hoang kỳ thật trên cơ bản không thế nào phản kháng cũng liền đại hoang thành vùng vẫy một hồi cái này hai nền đường vốn đã bình định còn lại chính là cùng dân nghỉ ngơi khôi phục sản xuất tây miền cùng bảo châu phương diện đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu tiện thể nhấc lên nguyên khang đế tuyết lăng không một mạch đã bị áp hướng dương trạch trên đường cũng không thể dùng áp chữ dù sao hắn cũng coi là đại càn hầu ra lý thừa trạch cho tuyết lăng không phong cái yên mũi hầu thế tập vong thế không có thực tế đất phòng chỉ là cái hư tức vị Tuyết l ngoài không không mạch này cũng không có nhiều người. Mẹ của hắn, mùa, thê tử lại thêm hắn nhị này cũng người, n g mẹ mội mội, mới lại có đời của vừa ra tử tử. ra còn có mấy cái không có g ả đi công chúa không phải tuyết lăng không thân sinh m u ộ i m u ộ i nhưng cũng là m u ộ i m u ộ i cùng các nàng mẹ đẻ những người này cộng đồng đặc điểm chính là tu v i không cao về phần cái khác tôn thất đều bị quét sạch hoàng tử cũng không phải lý thừa c h ế chết g i nguyên bản thính tuyết đế liền không có mấy cái hoàng tử còn nao nhao chết yểu còn sót lại tuyết lăng không một cái dòng độc đình cũng chính là tuyết lăng không coi như không chịu thua kém năm nay hai mươi lăm tuổi hắn cũng là nội cương cảnh đình phong lý thừa trạch cũng mặc kệ các nàng có hận hay không mình các nàng thân ở dương trạch liền ở trong tối giò xét cùng lục phiến môn giới mí mắt nếu là dám n y n ó t quản hắn a n không a n vui hầu trước giải quyết lại nói hắn nhưng không có như vậy nhân từ nương tay hắn cũng không phải bởi vì tham gia qua thính tuyết vương triệu thiên hạ luận võ đại hội mới cho tuyết lăng không phong cái hầu ra giữ lại tuyết lăng không nhiều n h ấ t xem như coi hắn là cái linh vật dùng để ổn định thính tuyết v ư ơ n g bắc sáu châu quân dân tại thịnh c à n cũng phải điện làm việc h o c quang chương cư chính phòng huy linh vương mánh bọn người trước hết nhắc đến sau đó là đại lý tự thiếu khanh địch nhân kiệt khâm thiên dám dám chính ra cắt lượng những n à y tại ngoài cùng văn võ mã quân liền không có lựa chọn đến góp cái này náo nhiệt hắn chính là cái thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học đồng dạng còn có trương trọng cảnh phổ nguyên cùng trần phu bọn hắn thường ngày chính là tại cương vị của mình phát sáng p h á t nhiệt mặc dù bọn hắn không có tham dự ngự tiền hội nghị nhưng tương tự là đại càn không thể thiếu trọng yếu nhân tài lần này liền không cần đến giả hủ đến thuyết minh lý thừa trạch cũng không lãng phí thời gian thẳng vào chính đề p h ú tiên từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh sự tỉnh chắc h ẳ n liệt vị đã biết ra cắt lượng bọn hắn không có trả lời chỉ l à gật đầu. đ ợ i cho bốn phương chiến sự kết thúc đồng thời cầm xuống cương vực ổn định về sau. Tam u ố n tại dương t r ạ c h k hai đàn t ế thiên tuyên bố đại c à n từ c à n nguyên vương t r i ề u t ấ n vì c à n nguyên hoàng t r i ề u đại c à n chỉ là giống như bắc chu thông tục các h gọi tựa như tây v ự c đại sở hoàng t r i ề u cũng có thể gọi là tây sở hoàng t r i ề u đồng đạo đại c à n vương t r i ề u trên thực tế gọi là c à n nguyên vương t r i ề u đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ đổi thành c à n nguyên hoàng h ư ớ n g lý thừa c h ạ c ngay sau đó nói g i a theo đôi các phương chiến sự dự đoán lại thêm nghỉ ngơi lấy lại sức ổn định dân tâm có chừng hai thời gian lấy để cho lựa chọn năm nay ngày một tháng 10, hoặc là sang năm ngày một tháng một chư khanh cảm thấy cái nào thời gian rất nhiều cũng không cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn t h như có nên hay không tấn thăng hoàng triệu có thể hay không quá nhanh tấn thăng hoàng triệu là kiện chuyện ắt phải làm chỉ là sớm một chút cùng trễ một chút sự tình thôi lần trước vào chỗ về sau thứ anh hồn tháp ở bên trong lấy được thiên tử cựu đỉnh phá phất càng k h ô n thiên tử kiếm cùng linh long đã đầy đủ tốt thiên tử cựu đỉnh bảo đảm đại càn mưa thuận gió h ò a quốc thái dân an linh long đợi một thời gian thấp nhất cũng là hợp đạo cảnh c à n k h ô n thiên tử kiếm chính là nửa phong ấn trạng thái đều là cựu chuyện thần bình sẽ còn theo lý thừa trạch tu vi đề cao mà giải phong lần này tấn thăng hoàng triều có thể được đến cái gì lý thừa trạch không dám nghĩ nhất là hắn là xa xa vượt qua tấn thăng hoàng triều yêu cầu hiện tại là cuối tháng tư liền xem như ngày một tháng mười khai đàn tế thiên cũng có r ộ n g giã năm tháng thời gian chuẩn bị về mặt thời gian nhìn cũng không tính là rất lợi đại hoang cùng tính viết đã bình định tây n i u ề n cùng bảo châu chiến báo cũng tại ngày trước chuyển đến dương trạch tiếp xuống chiến sự đoán chừng nhiều nhất chính là hai tháng lý thừa trạch cũng không phải là lần thứ nhất đưa ra tấn thăng hoàng triều sự tỉnh ra cắt lượng h o á quang chứng cứ chính bọn người từng nghe nói qua chuyện này bởi vậy bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc thậm chí hoác quang ra c ắ t lượng bọn người sớm có đoán trước bọn hắn hoặc là nhẹ lay động lấy cộng đồng hoặc là u ố t d â u tự hỏi cái nào thời gian thích hợp hơn rất nhanh ra c ắ t lượng bọn hắn liền có kết luận t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tấn thăng chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tấn thăng chuẩn bị đối mặt ngày một tháng mười cùng sang năm ngày một tháng một hai lựa chọn ra c ắ t lượng hoác quang t r ư ơ n g cư chính đ á m người đáp án lạ thường nhất trí so với ngày một tháng mười bọn hắn cảm thấy sang năm ngày một tháng một càng thêm phù hợp mỗi năm một lần xuân ngày dỗ cùng khai đ à n tế thiên tuyên bố tấn thăng hoàng triều có thể cùng một chỗ xử lý đồng thời lúc kia các phương võ tướng cũng sẽ hồi kinh báo cáo tham gia xuân ngày dỗ khỏi phải để bọn hắn chuyên môn đi một chuyến nữa tòa c h ấ n biên q u a n tướng lĩnh chuyên môn đi một chuyến hay là cần tốn một chút thời gian còn một người khác nguyên nhân ra c ắ t lượm bọn hắn cũng nói một khi đại càn tuyên bố tấn thăng hoàng triều thế tất yếu đối mặt đến từ phương bắc đa chọc áp lực nhiều mấy tháng thời gian chuẩn bị làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng là tốt đại càn thời gian chuẩn bị làm tốt vạn toàn chuẩn bị c ũ n là tốt đại càn mấy năm ố ngoại khai chiến quá ngập, may mắn là trần phu cải tiến giống k h ó cộng thêm phát triển mạnh tăng cơ a o cá cùng lập thể nông nghiệp thành công để lương thực sản lượng cấp tốc đề cao đo đ ạ t thổ địa thanh ra m ả n g lớn bị giấu giếm thổ địa trách nhiệm d ộ n g chế toàn diện áp dụng còn có chấn nam quân đồn điện chế độ lại thêm cựu đỉnh chấn thế bảo đảm cương n ự c mưa thuận gió hỏa lại bởi vì đại càn là liền chiến liền thắng cho dù mấy năm này liên tiếp đối ngoại chính phạt cũng không có gây nên d â n biến ra cắt lượng cùng hoác quan g bọn hắn nghĩ là có thể cho thêm bách tính một chút thời gian nghỉ ngơi liền cho thêm một chút hiện tại phương nam thổ địa cũng chính là nguyên bản đại càn mười một châu thổ đ i ệ trừ trách nhiệm r ộ n chế chính là chấn nam quân đồn đồn điện hiện tại quản bọn họ gọi c h ấ n năng quân còn không bằng gọi bọn hắn đồn điền quân những n à y đồn điền binh bên trong còn có rất nhiều là đã không cách nào lại tham gia chiến tranh nhưng vẫn là có năng lực hành động nếu như còn có ý nguyện lý thừa trạch liền để bọn hắn tham dự đồn điền thuế ma thậm chí so bách tính muốn càng tốt hơn một chút đồn điền binh nhóm nhiệt tình tăng bọn mặc dù bọn hắn bị thương tử quốc gia lĩnh được một bút không ít bồi thường nhưng luôn không khả năng miệng ăn núi lở huống hồ bọn hắn lại không phải chỉ có chính mình thê tử cùng nhi n ữ đều có thể tham dự vào lý thừa trạch cũng không xoán suýt sang năm ngày một tháng một cũng không kém là bao nhiêu trời điểm này thời gian vẫn là có thể tiếp nhận khai đàn tế thiên tiền kỳ chuẩn bị lý thừa trạch cuối cùng quyết định để trường cư chính h o á t quang phòng huyền linh cùng vương mánh cộng đồng chuẩn bị đến chân chính khai đàn tế thiên thời điểm thì là từ lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đến thực hành ngự tiên hội nghị đến tận đây cũng liền tán ai về nhà nấy một bên khác tấn công bảo châu vương triều phương nam khắc khứ bệnh liền chiến liền thắng đã đều đã mời một lâm rời núi hãn tự nhiên không có khả năng chỉ làm cho một lâm ra lần này tay chỉ cần chiến tranh có thể thắng lợi là được h o c khứ bệnh mới mặc kệ trận chiến đấu này là thế nào thắng lợi càn quét đối thủ lương thảo đoạn lương đạo đào hồ sâu cây r ố i giáng lâm trực tiếp vây thành các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên h o c khứ bệnh chiến pháp lạ thường không hợp t h ó i t h ư ờ n g đối thủ của hắn n h a o n h a o kinh ngạc đến gây người nhất tao chính là bởi vì m ộ t lâm là cái lao ngâm đồng ngày thường bên trong liền thích nói dỡn hắn thậm chí không có cảm thấy bị h o c khứ bệnh như thế thúc đẩy có vấn đề gì ngược lại cảm thấy h o c khứ bệnh là một cái rất thú vị người hoa khứ bệnh để hắn làm gì hắn liền làm cái đó nhất là nguyên một tòa thành chỉ bị rắc rối khó gỡ bộ dễ hoàn toàn vây quanh tối t ă m không mặt trời về sau bọn hắn trực tiếp từ bỏ chống cự đến mức đằng sau hoắc khứ bệnh quân đội đến ra thành huyện nao nao h t r o n g chừng mà hàng bởi vì hoắc khứ bệnh tùy theo xuất hiện các loại kỳ dị thủ đoạn hoắc khứ bệnh cũng bị bảo châu vương t r i ề u phương nam quân đội xưng là thần tướng giống một lâm loại tồn tại này đối với võ giả bình thường thực tế là quá khó lấy lý giải cho dù là tây nguyên vương t r i ề u nhập đạo cảnh cũng nghĩ không、thông. bởi vì có thần thông linh thú là rất ít giống cựu vị yêu h ầ nguyên bản lục đại hộ pháp bên trong cũng liền tốn phong cùng nguyên bạch có thần thông nếu quả thật muốn miễn c ư ơ n g tính kim cương n ụ c thân cường độ viễn siêu đồng loại của hắn cũng coi như bất quá nếu là linh thú đột phá thành vương thú bình thường đều có thể từ cảng mỏng manh huyết mạch bên trong thức t ì n h thần thông giống m ộ t lâm loại này tồn tại sợ là so năm đại hoàng thú còn hy hữu chí ít cựu vị yêu hồ ở bên ngoài du đãng gần ba trăm năm là chưa từng nhìn thấy cùng m ộ t lâm dạng này dài mười phẩy không không không dặm thanh một hoặc là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại cái khác linh t h ú cấp bậc cây cối cựu vị yêu hồ ngược lại là gặp được mấy cây đồng dạng tại các loại ít ai lui tới chỗ rừng sâu cựu b ĩ yêu hồ cũng là tại thập v ạ n đại sơn chỗ sâu nhất trời cụm núi mới gặp được m ộ t lâm điều này sẽ đưa đến cho dù là nhập đạo cảnh cũng được x ư n g tụng kiến thức rộng rãi vẫn không có gặp qua m ộ t lâm loại này đấu pháp không ít linh mục sẽ có tự chủ phòng ngự cơ chế nhưng làm không được giống m ộ t lâm dạng này không thẹn cho dài mười phẩy không không không dặm thanh một cái tên này m ộ t lâm bản thể thân cảnh cùng bộ dễ có thể nói muốn đi đâu thì đi đó hiện nay phản hư cảnh cựu trọng thiên m ộ t lâm hắn thân cảnh cùng bộ dễ có thể dễ dàng kéo dài đến năm phẩy không không không g dặm bên ngoài trên cành cây cây lá rập g i c ó thể chở người cấp tốc phi hành mà lại tốc độ vượt tại sự giúp đỡ của m ụ c lâm hoặc khứ bệnh tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh hắn cũng bị an tây quân cùng bảo châu quân đội phụng làm thiên thần cấp tốc thu nạp lấy phương nam địa bàn dựa theo loại tốc độ này rất nhanh liền có thể hoàn toàn n u ố t vào toàn bộ bảo châu phương nam hướng phía phương b ắ c đẩy tiến bảo giúp mình cứu cứu vệ t h à n h cùng nhau tấn công kinh đô hôm sau đến dương trạch hai ngày đ ì n h nguyệt nga tại giờ thìn kết thúc chín giờ sáng tại mộ phi yên đồng hành đi tới bên ngoài cửa cung hôm nay phòng thủ cửa cung chính là trái người gác c ổ n vệ đại tướng quân tần phiếu long đường đường thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong nhìn đại môn nhưng hắn ý nguyên tận trung cương vị từ khi một lần nữa làm cầm quân tần thiếu long cảm giác mình tinh khí thần đều tốt hơn nhiều thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong ở đâu bên trong đều đem ra được bất quá tại cạnh tranh kịch liệt thịnh cả ă cùng tần thiếu long thật không có đem mình làm mâm đồ ăn không nói trước hôm qua đột phá đến lưu bố còn có hắn tôn nữ tần hy vi sư phụ vũ văn thành đô đến mức ninh nguyệt nga nhìn thấy thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tần thiếu long nhìn đại môn đều kinh ngạc đến ngây người â y n g thiên nhân hợp nhất cảnh tại yên vũ lâu đều là bốn mươi tám cái phân lâu lâu chủ cấp bậc tồ tại kết quả một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong đang nhìn đại môn ninh nguyệt nga chỉ có thể nói xa xỉ loại chuyện này không phải đặc biệt chuyện quan trọng mộ phi yên cũng không có hồi báo cho n i n h nguyệt nga nàng chỉ là cùng n i n h nguyệt nga nói hai mươi năm hủy diệt lãnh nguyệt vương triều có một đám người xôi n a m thiên thể nói vũ văn thành đô rất có thể thu một cái có được xích tử c h i tâm nữ đệ tử về phần bọn hắn về sau tại đại cản làm cầm quân còn có ôn hành ngọc gia nhập lục phiên môn theo mộ phi yên cũng không tính là là chuyện rất trọng yếu dựa vào soát mặt tiến vào thứ nhất đạo cung phía sau cửa dẫn đội tuần tra tần khiếu long tiến lên đón mặc dù tóc trắng xóa nhưng tần khiếu long y nguyên tinh thần bắc t h ư ớ thậm chí có thể nói phong qua người mặt tần khiếu long ôm quyền cười nói mộ cô đ ư ơ n g trái người gác cổng vệ đại tướng quân tần khiếu long gặp qua thả lâu chủ vậy hạ đã đã thông báo hai vị tự hành tiến vào ngự thư phòng là đủ không có gì tình huống đặc biệt ban ngày bên trong lý thừa trạch đều tại ngự thư phòng đến ban đêm mới có thể v ề lập chính điện hoặc là đi những người khác tập cung linh nguyệt nga vớt cảm nói đa tạ tần tướng quân hai người cùng tần khiếu long gặp qua thi lễ về sau liền hướng phía ngự thư phòng tiến đến chương năm trăm ba mươi tám linh nguyệt nga nhập dương trạch chương năm trăm ba mươi tám linh nguyệt nga nhập dương trạch mộ phi yên tới qua nhiều lần thị t à n cung đi ngự thư phòng đường sớm đã thuộc như cháo trên đường đi các cung nữ hiển nhiên cũng đối mộ phi yên rất quét mặt nao nhau làm lễ gặp qua mộ cô nương về phần linh nguyệt nga các nàng không biết liền không có m ạ o m nội địa chào hỏi xuyên qua mấy cái đình viện cùng đại môn ngự thư phòng liền đến mộ phi yên cùng linh nguyệt nga từng bước mà lên hôm nay canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài chính là hứa c h ừ hắn mấy ngày trước đây đã xuất quan tại thiên ngoại trời thời điểm hứa c h ừ đã gặp linh nguyệt nga cũng biết lý thừa trạch tại thiên ngoại trời bên trong c ô ý cùng linh nguyệt nga gặp mặt một lần bởi vậy cũng không có ngăn cản hắn hướng phía hai nữ nhẹ gật đầu xem như bắt trượt qua lý thừa trạch sớm đã nghe tới cung nữ thông、báo. thu hồi vừa mới chuyển về quân báo còn có thính t u y ế t đại hoang bắt đầu một lần nữa thanh tra nhân khẩu thổ địa bộ điểm tình huống những chuyện này là đồng bộ tiến hành đại hoang sớm nhất cầm xuống nam nam châu từ cầm xuống bắt đầu tuân du từ thứ cùng lỗ túc liền mang theo người khí thế ngất trời bắt đầu làm những này không cần lý thừa trạch trả lời hoa quang bọn hắn đã nhìn qua một lần mới lên đến không nhất thời b ộ i vã cũng không thể khách nhân đến đưa các nàng phơi tại kia bên trong t h ú n chi lý thừa trạch cùng các nàng dự định nói hay là hợp tác công việc nhìn thấy linh nguyện nga về sau lý thừa trạch rất là tựa như quân hô đi ngự thư phòng tiền điện đàm t h i ê n điện chia làm trước sau hai cái bộ điểm phần sau điểm là lý thừa trạch lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn nửa phần trước phân loại như phòng trà tại trước tấm bình phong bậy trạm khắc gỗ b à n trà lý thừa trạch cùng ninh n g u y ệ t nga nói sự tình càng thích hợp vừa uống trà bên cạnh đàm lý thừa trạch lại hướng phía sau lưng theo hầu cùng nữ phân phó nói đem ngự thư phòng kia hai quyển thoại bản mang tới sau đó các ngươi có thể đi nghỉ ngơi khỏi phải tại cái này bên trong hầu hạ lý thừa trạch cùng ninh nguyễn nga nói sự tình mặc dù không gọi được tiền mật nhưng dính đến yên vũ lâu bí mật không thích hợp để các nàng nghe các nàng cũng rất hiểu đem tây du ký hồng lâu m n g thu hồi lại về sau liền cáo lui đương nhiên lý thừa trạch chép ra tiểu thuyết không chỉ có tây du ký cùng hồng lâu m n g nhờ vào tam hoa tụ đỉnh cảnh sau tinh khí thần toàn diện tăng trưởng nguyên bản trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng mà lại là như đao khắc dịu đục rõ ràng ấn khắp tại trong đầu của hắn tựa như là đã gặp qua là không quên được đ ồ n g dạng đã có võ hiệp tứ đại gia kim cổ lương ấm cũng có lý thừa trạch nhìn tiểu thuyết m ạ n tỉ như lâu phá đâu la thậm chí lý thừa trạch liên động khắc đều chép chú đánh một cái số lượng nhiều bao ăn no không phải làm là ba là mươi là là năm hà đông ba mươi năm hà tây trở lại chuyện chính lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga lần này gặp mặt có hai cái trọng yếu để tài thảo luận nó một là yên vũ lâu đời thứ nhất lâu chủ đạt được bốn mươi chín cái ngọc giản còn có g i a c á t lượng căn cứ cựu vị yêu hồ thần thông hồn thiên thủy kính nghiên cứu ra đến phong hoa lệ đúng lúc g i a c á t lượng đã dùng trường âm làm bằng đá làm một khối dao đến lý thừa trạch trên tay lại thêm cựu vị yêu hồ cho hắn hồn thiên thủy kính làm n ố i so linh nguyệt nga chỉ là liếc q u a trên bản hai quyển sách đều chỉ là trên n ử a sách linh nguyệt nga thầm nghĩ trong lòng đại khái đây chính là hắn trước đó tại thiên ngoại trời bên trong nói lời bốn đi nhưng nàng ánh mắt cũng rất nhanh từ trên sách chuyển di lý thừa trạch tạm thời không có sách nàng cũng liền không có lên tiếng lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề tiến vào đề tài thảo luận thứ nhất lý thừa trạch cũng không có sử dụng hồn thiên thủy kính cũng không có để cựu vị yêu hồ tham dự lần này gặp mặt đầu tiên chính cựu vị yêu hồ liền không thích còn nữa để cựu vị yêu hồ bảo trì một chút cảm giác thần bí cũng tốt quá nhanh bại lộ lá bài tẩy của mình không có gì hay nhìn xem cùng mình thiên ngoại thiên trông được đến hồn thiên thủy kính không giống phong hòa lệnh linh nguyệt nga hơi nghi hoặc một chút mà lại khối này màu đen ngọc thạch linh nguyệt nga luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới đá màu đen chính là trường âm thạch dù sao nàng tiếp xúc qua tin tức nhiều lắm. trường âm thạch lại không đáng tiền cho dù nàng gặp qua trường âm thạch bình thường mà nói cũng sẽ bỏ qua lý thừa chạy c h ớ c cho linh nguyệt nga giới thiệu phong hỏa lệnh cùng hồn thiên thủy kính khác nhau đây là ra c á t lượng căn cứ thủy kính cải chế mà đến tên là phong hỏa lệnh chủ yếu tài liệu trường âm thạch đại khái công dụng cùng yên vũ lâu thông tin ngọc giản không sai biệt lắm ý, cách xa mười p không không không dặm ý nguyên có thể đem tin tức chớp mắt truyền đạn trải qua khảo thí trước mắt phong hỏa lệnh cực hạn khoảng cách đại khái tại mười hai không không không bên trong đến ba không không không dặm ở giữa linh nguyệt n a vớt cảm nói chúng ta không có khoảng cách hạn chế nhưng giống tại thiên ngoại trời bên trong liền không cách nào sử dụng nàng cũng không có bởi vì phong hỏa lệnh sử dụng khoảng cách có hạn chế đã cảm thấy phong hỏa lệnh không còn gì khác phong hỏa lệnh lớn nhất đặc điểm là nó là trường âm thạch làm mà lại là gia cắt l ư ợ n g làm vậy liền đại biểu cho phong hỏa lệnh là có thể đại lượng chế tác nếu là yên vũ lâu phong ba lâu mỗi một vị quản sự trong tay đều có thể có một viên phong hỏa lệnh linh nguyệt nga nghĩ cũng không dám nghĩ màn à y yên vũ lâu truyền lại tin tức tốc độ còn có thể càng nhanh vật này xác thực có thể đại lượng chế tạo nhưng không có đơn giản như vậy đối trường âm thạch phẩm chất là có yêu cầu linh nguyệt nga vớt cảm nói nếu là cần trường âm khoáng thạch g i ấ u tin tức đại càng cương b ự c bên trong tài nguyên khoáng sản tiên vũ lâu phát hiện qua liền sẽ có ghi chép ta trở về chọn đọc tài liệu một chút không thể không nói linh nguyệt nga hay là rất thông minh một điểm liền rõ ràng thậm chí đều khỏi phải điểm ngay sau đó lý thừa trạch đưa ra một cái k h á c t h ỉ n h cầu hắn ý nghĩ rất đơn giản cùng linh nguyệt nga tạm thời mượn một chút tiên vũ lâu thông tin ngọc giản nhìn xem ra các lượng cùng mã quân có hay không biện pháp theo hiện h ư u phong hòa lệnh tiên vũ lâu thông tin ngọc giản cùng hồn thiên thủy kính đối phong hòa lệnh tiến hành đổi tiến bảo mặc dù ý nghĩ này nghe có chút nhưng ninh nguyệt nga không có phản đối thậm chí rất phối hợp ninh nguyệt nga đề nghị ta sẽ để cho kỳ châu chiêm lâu chủ mang theo hắn khối kia ngọc giản bắc thượng đi tới dương trạch chỉ dựa vào ninh nguyệt nga trong tay một khối ngọc giản là không đủ nàng khối này là chủ ngọc có khắc bốn mươi tám khối trong tay nàng tương đương với chủ thẻ mặt khác bốn mươi tám khối là phó thẻ chỉ bất quá phó thẻ hơi có chút nhiều bất quá nhiều hơn nữa cũng vô ích mặt khác đều là giống nhau cho nên nàng mới có thể chỉ làm cho chiêm trọng một người tới bởi vì lý thừa trạch trong tay có thể nắm giữ hồn thiên thủy kính loại này thân vật mà g i a cát lượng lại có thể căn cứ hồn thiên thủy kính chế tạo ra phong h ò a lệ g i a cát lượng nàng hay là biết đến mã quân là ai nàng cũng không rõ ràng bất quá vấn đề không lớn lý thừa trạch chuẩn bị chờ chút mang theo các nàng đi quan tinh lâu thấy g i a cát lượng cùng mã quân quan tinh lâu bên cạnh thần cơ các vừa mới khởi công bởi vậy mã quân gần nhất đều tại quan tinh lâu bên trong nghiên cứu vì ninh Nguyệt nga cùng mộ phi yên chân một ly trà về sau lý thừa trạch tiến vào cái thứ nhì trọng yếu để tài thảo luật c ư ơ n g năm trăm ba mươi chín trà lâu thoại bản bút danh trà lâu thoại bản bút danh ngự thư phòng tiền điện bên trong phòng trà lý thừa trạch đầu tiên là đem tây du ký cùng hồng lâu mộng trên nửa sách đẩy lên linh nguyệt nga cùng mộ phi yên trước mặt các ngươi xem trước một chút linh nguyệt nga cùng mộ phi yên riêng phần mình cầm đi một bản đọc lên lý thừa trạch cũng không có q u ấ y g i à y các nàng yên lạc bóng trà trước mắt lý thừa trạch khẳng định là không có tính toán để tây du ký các loại hồng lâu mộng xuất bản thành sách bởi vì không có bất kỳ cái gì danh khí đột nhiên ra sách rất có thể đá chìm đáy biển bước đầu tiên là thông qua tại trà lâu này địa phương viết thư cấp tốc mở ra danh khí đợi đến danh kh đây cũng là yên vũ lâu kiếm tiền một cái khâu đây là lý thừa trạch thực địa tham gia qua cùng yên vũ lâu hợp tác lý thừa trạch liên tục nói thư tiên sinh trà lâu đều không cần phải để ý đến nháy mắt liền tiết kiệm một số lớn chi tiêu chỉ cần vần tự dần tiến vào điệu cho thoại bản là được trọng yếu nhất chính là cũng nháy mắt rút ngắn yên vũ lâu cùng đại cản vương triều về phần lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga bản nhân quan hệ trong đó mặc dù lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga tính toán đâu ra đấy chỉ là gặp qua hai mặt nhưng cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu lý thừa trạch cùng với nàng không hiểu có loại ăn ý lý thừa trạch tùy ý địa liền nói muốn cùng nàng mượn yên vũ lâu ngọc giản nàng cũng liền như vậy tùy ý địa đáp ứng liền có thể thay đốn có trời mới biết mộ phi yên vừa rồi đều kinh ngạc đến ngây người b ấ t quá đây là chính ninh nguyệt nga làm quyết định đồng thời đối phương hay là lý thừa trạch cứ việc mộ phi yên rất khó lý giải lại hết sức kinh ngạc nàng cũng chưa hề nói thứ gì xuất bản thành sách chỉ là bước thứ nhì tiếp xuống từ tây du ký hồng lâu mậu cùng diễn sinh ra đến sẽ là một hệ liệt bao quát chân nhân kịch bản kịch n h n chiếu c á c họa các loại nghệ thuật hình thức sẽ vì bách tính buồn tẻ n h ả m chán sinh hoạt mở ra thế giới mới đ ạ i môn mà yên vũ lâu cùng lý thừa trạch cũng có thể nhờ vào đó kiếm tiền đương nhiên kia đều muốn đến giai đoạn thứ ba thuộc về là rất phía sau quy hoạch trước mắt nhiệm vụ thứ nhất hay là thông qua yên vũ lâu thuyết thư tiên sinh cấp tốc đem tây du ký cùng hồng lâu mộng c h u y ể n đi đồng thời khai h ỏ a danh khí linh nguyệt nga ép buộc mình từ tây du ký nội dung bên trên rời đi hỏi đây là người nào biết lý thừa trạch nói do sự thật nô thừa ân cùng tào tuyết cần bất quá sẽ không lấy tên của bọn hắn sẽ dùng cùng một cái bức danh về p h ấ n bức danh lý thừa trạch đã sớm nghĩ kỹ liền gọi gấm s ắ t thu ra không có gì đặc thù h à g nghĩa chính là tùy tiện lên một cái tên linh nguyệt nga vớt c ầ m nói gấm s ắ t thu ra đ i nhớ cho dù là thuyết thư cũng cần nói rõ đến tột cùng là bút danh cũng không phải chuyện kỷ bái gì lý thừa trạch đề nghị trước tiên có thể từ tây du ký bắt đầu nói lên tại mỗi một chương hồi lúc kết thúc có thể tăng thêm một câu nói như vậy muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải linh nguyệt nga cùng mộ phi yên không tự giác địa nhự những mày tăng thêm câu nói này s á c thực thú vị một chút lý thừa trạch nói bổ sung còn không chỉ cái này hai quyển còn có rất nhiều lời b ố n nhưng không cần x u ấ t ruột một bản một bản từ từ sẽ đến linh nguyệt nga khẽ bước cảm những n à y lý thừa trạch không cần nhắc nhỏ nàng cũng là biết đến đợi đến gấm sắc thu ra cái này bút danh danh khí đánh đi ra về sau liền có thể bắt đầu bước thứ hai lý thừa trạch giơ lên c h ạ m khắc gỗ trên bàn trà sách vở ra sách linh nguyệt nga cùng mộ phi yên nhìn nhau kiểu g i gật gật đầu dạng này liền nối liền trà lâu thuyết thư có thể kiếm một bút tiện thể lấy mở ra danh khí ra sách lại có thể kiếm lại một bút lý thừa trạch ngay sau đó bắt đầu nói rõ ra sách về sau bước thứ ba cũng chính là kịch bản kịch đen chiếu cùng c á c h o ạ thuộc về các loại diễn sinh n g à n nghề càng nghe linh nguyệt nga càng kinh ngạc đồng thời cảm khái mình quả nhiên không có chọn lầm người từ lý thừa trạch tại cái này nam vực lấy thi từ mà nghe tiếng thời điểm linh nguyệt nga liền bắt đầu chú ý Lý thừa trạch linh nguyệt nga hơi có chút tiểu tiêu n g o ánh mắt của ta sánh vai tổ còn tốt nha đương nhiên muốn làm những này liền cần thành lập một chút sân khấu tất nhiên có một ít chi tiêu vất quá có thể tới một b ư ớ c này đã là kiếm được đầy bùn đầy bát cũng liền không thèm để ý điểm này chi tiêu cuối cùng lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga còn có một cái khác hợp tác đây là chính ninh nguyệt nga nói ra t i ê n vũ lâu cũng có trà núi trồng lá trà nàng muốn cùng lý thừa trạch cùng một chỗ hợp tác làm xào trà t i ê n vũ lâu cung cấp lá trà đại càng cung cấp kỹ thuật đ o ạ t được lợi nhuận lại tiến hành chia t i ê n vũ lâu muốn những n à y lá trà là không bán t i ê n vũ lâu cùng phong ba lâu cần thiết lá trà số lượng là rất khổng lồ còn lại có thể giao cho đại c à n để bán lý thừa trạch nghĩ nghĩ quyết định đáp ứng ninh nguyệt n a đã yên vũ lâu có trà núi về phần ngựa thì là từ tô xong trương sĩ bình chính ăn nhạc chính ăn nhen bốn người phụ trách đủ để xung làm chiến mã ngựa tốt trước mắt cũng là bán chỉ là không lớn quy mô bán cần nói r o công dụng mới có thể từ tô s o n g cùng trương sĩ bình kêu bên trong mua được bởi vì các đại tông môn cũng là cần dùng ngựa đệ tử xuống núi lịch lãm hoặc là có cái gì thịnh sự cần xuống núi tham dự có thất ngựa tốt so đi qua nhanh n h i ề u lại không phải người người đều biết bay từ đại càng quân mã trận chạy ra mỗi một thất ngựa tốt đều có làm tiêu ký lại nói cũng không phải có chiến mã liền có thể tổ lên kỵ binh không cần đến lo lắng phản loạn mộ phi yên là gặp qua mi trúc mi trúc trên cơ bản đều tại dương trạch hiệu buôn cửa hàng bên trong tòa trấn không cần đến lý thừa trạch dẫn tiến lý thừa trạch cho các nàng biết phong thư giới thiệu là được lý thừa trạch cùng n i n h nguyệt nga cũng không phải thuần túy đ i ệ u đàm luận công sự lần trước tại thiên ngoại trời nói chuyện phiếm rất b ộ i vàng lần này có cơ hội mặt đối mặt ngồi xuống còn không cần lo lắng người khác nghe lén đương nhiên phải hảo hảo trò chuyện chút vừa vặn lý thừa trạch còn có một việc muốn hỏi nàng kim cương tự di chỉ. lý thừa trạch đối với kim cương hàng ma xử hay là cảm thấy rất hứng thú có thể nếu có cơ hội lời nói hắn là nghĩ đến thu thập lại rất đáng tiếc n i n h nguyệt nga cũng không biết kim cương tự di chỉ ở đâu bên trong linh nguyệt nga giải thích nói nếu là yên vũ lâu biết đã sớm đi tìm kiếm đây chính là kim cương tự làm sao lại bỏ qua lý thừa trạch khẽ mất cảm linh nguyệt nga nói như vậy cũng rất có đạo lý đây chính là mười nghìn năm trước siêu cấp thế lực so hiện nay ba đại phật môn chùa m i ế u phác hoa quan minh cùng thanh long tự còn muốn lợi hại hơn cái này ba đại phật môn cộng lại có lẽ còn so ra kém kim cương tự t i ê n vũ lâu không có khả năng không tâm động lại không phải chỉ có người trong phật môn mới có thể tu hành phật môn công pháp mặc dù lý thừa trạch hiếu kỳ linh nguyệt nga tuổi tác bởi vì nàng niên kỷ xem ra cùng mộ phi yên không khác biệt nói là tỷ bội cũng có người tin tưởng nhưng mạng bội địa hỏ nàng tuổi tác quá mức không lẽ phép lý thừa trạch liền từ bỏ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cảm xúc giá trị kéo căng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cảm xúc giá trị kéo căng không riêng gì lý thừa trạch có không ít vấn đề ninh nguyệt nga cũng là có ba người dòng ra từ buổi sáng cho tới buổi chiều đi thôi mang các người đi một chuyến quan tinh lâu xét thấy ninh nguyệt nga thân phận đặc thù lý thừa trạch quyết định bay thẳng quá khứ ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên cũng không có ý kiến gì tại hứa trừ cùng n h ế p chính hộ tống giới lý thừa trạch ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên thuận lợi đến quan tinh lâu tầng cao nhất đối với ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên đến mã quân biểu thị không quan trọng nhưng khi nàng móc ra ngọc giản cục diện liền bắt đầu không giống ninh nguyệt nga ngọc giản cùng ra c ắ t lượng chế tác phong hỏa lệnh bày ở trước mặt mã quân hết sức chuyên trú nghiên cứu loại vật này không phải nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu ra được lý thừa trạch để ninh nguyệt nga trước đem ngọc giản thu về đợi đến chiêm trọng tới lại cùng nhau giao cho ra c ắ t lượng cùng mã quân nhìn xem ngọc giản bị thu trở về mã quân hơi có chút thất vọng nói đến lý thừa trạch cũng có đoạn thời gian chưa từng gặp qua chiêm trọng còn trách n g hắn h lý thừa trạch cùng hắn giao tình kỳ thật cũng thực không tồi nhưng trở ngại hắn yên vũ lâu lâu chủ thân phận hai người bên ngoài giao lưu cũng không nhiều mang theo ninh nguyệt nga đến quan tình lâu cũng coi là cho nàng ăn lấy nàng nhãn lực chỉ cần gặp qua mã quân đại khái liền có thể nhìn ra mã quân là cái nghiên cứu liền quên mình nghiên cứu khoa học nhân tài màn đêm buông xuống quan tinh lâu tầng cao nhất lý thừa trạch linh nguyệt nga cùng m ộ phi yên đứng bên ngoài bên cạnh nắm g cảnh đài quan sát cả tòa dương trạch mặc dù bầu trời đã ưu ám nhưng dương trạch lại đèn đ u ố c s á n g t r ư n g phốn hoa chợ đêm đã bắt đầu linh nguyệt nga chủ động gọi chuyện thoại bản nửa tháng sau sẽ tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu lầu một bắt đầu nói về ta đại khái đọc qua về sau có đại khái ý nghĩ ngày đầu tiên giảng đến chương bảy đại não thiên cung về sau mỗi ngày g i ả n g một lần trước g i ả n g đến chương mười ba tây thiên thỉnh kinh hành trình lên đường lại sau đó là tây thiên thỉnh kinh tám mươi mốt khó mỗi hai ngày g i ả n g một lần tây du ký chung một trăm bể thỉnh kinh bộ điểm trên thực tế chỉ có bảy mươi bảy khó bất quá đoán chừng không có người nào sẽ đi chăm chỉ lý thừa trạch cho linh nguyệt nga chính là trước năm mươi về dựa theo nàng loại này cách nói có thể g i ả n g hơn mấy tháng linh nguyệt nga định dùng nhất giảm t i ệ n phương thức truyền đạt thoại bản ngày mai sẽ mở ra yên vũ lâu hội nghị từ nàng nhiệm một lần lại để cho yên vũ lâu lâu chủ đề người sao trách ra dạng này kỳ thật nhanh nhất lời nói ngày mai liền có thể bắt đầu giảng nhưng không cần thiết nhanh như vậy tây du ký tốt như vậy thoại bản cần để cho thuyết thư tiên sinh trước đem tây du ký nhai tấu dạng này mới sẽ không lãng phí mặt khác yên vũ lâu lại thả ra tin tức trung châu bốn bực bộ thứ nhất chủ nghĩa lãng mạn thể trương hội t r ư ờ n g thiên thần m a thoại bản tây du ký sắp tại yên vũ lâu bắt đầu bài giảng lấy yên vũ lâu tin tức truyền bá tốc độ cùng tạo thế năng lực thời gian nửa tháng đã đầy đủ lý thừa trạch đốt cầm nói cái này ngươi quyết định liền tốt ta chỉ phụ trách cung cấp thoại bản linh nguyệt nga ý nghĩ này rất tốt tuyên truyền tạo thế l i ê người tục t nói đọc sách người thông minh nhất định có thể từ tây du ký bên trong đọc lên không giống hương vị đem tây du ký phục làm thần tác tại loại này văn thải trói mắt thế giới tây du ký đều là bốn đại có tên tình hương dưới tại loại này lấy vo vi tôn thế giới nói là thần tắc thật không quá đ á n g tây du ký về sau lại là một cái quả bom nặng ký hồng lâu mậu hồng lâu mậu tại đây đúng là có thị trường phàm là yêu điểm phong hoa t u y ế t nguyện xuân đao thu b u ồ n bình thường đều chạy không khỏi cái này hồng lâu mậu thuộc về loại kia yêu chết đi sống lại không yêu nhìn không được một điểm vương tố t ố liền không thích hồng lâu mậu mà cựu vị yêu hộ lại rất thích lý ngọc biện đối hồng lâu mậu yêu thích không b u n g tay lý ngọc danh o biểu thị đừng đến dính dáng liền ngay cả thôi ra ba tỷ bội đối với hồng lâu mậu đều là có khác nhau chỉ có đại tỷ thôi yên nhìn nổi đi chỉ cần gấm sắt thu ra cái này bút danh liên tiếp viết ra có thể gây nên động đất bốn cái này về sau cho dù là lý thừa trạch mượn dùng gấm sắt thu ra cái này bút danh kéo đông lớn đoán chừng đều sẽ có người suy đoán tác giả có tâm h ý khác bất quá lý thừa trạch tại suy nghĩ có tên cùng tiểu thuyết mạng dùng hai cái bút danh phát ra tác giả nha nhiều mấy cái áo lót không phải rất bình thường sao bất quá kể s o n g tây du ký cùng hồng lâu mộng đều chiếm được sang n ă m đi việc này không đ ộ i lý thừa trạch cùng ninh nguyện nga cũng thương lượng xong tại tây du ký sắp kể xong thời điểm chỉ cần đưa tới tiếng vọng đủ lớn có thể theo tây du ký hoàn tất kịp thời đẩy ra giấy c h ấ p bản linh nguyệt nga quy hoạch có thể nói là ngay ngắn rõ ràng lý thừa trạch tạm thời cũng sách không ra cái gì rất tốt đổi tiến vào ý kiến linh nguyệt nga nghiêng đầu nhìn xem lý thừa trạch ta tạm thời sẽ đợi tại dương trạch hoan nghênh đến phong ba lâu l n m khách linh nguyệt nga đợi tại dương trạch cũng có biện pháp chủ tính c h u n g tốt hết hảy dù sao trung châu yên vũ lâu có ninh nghị hoành toa c h ấ n lý thừa trạch v ố t cảm nói nếu có sự tỉnh cũng có thể trực tiếp nhập tịnh cản cung tìm ta thời gian rất mau tới đến ngày một tháng năm theo đủ cùng trương tân hứa ba tháng đám người đến nguyên đại hoang mười một châu nhân khẩu hộ tịch thổ địa cùng muốn lại bắt đầu lại từ đầu kiểm kê đối với tham quan ố lại cùng ước hiếp bách tính thế gia đại tộc cũng tuyệt không khinh s u ấ t t h ả thứ vương tố tố liền tự mình đến đại hoang bởi vì nàng biết rõ đại h o a n g vương triệu đến tột c ũ n g có bao nhiêu loạn vì phòng ngừa có thế gia đục nước béo c ò hoặc là lên ảo h ảo giá hàng vương tố tố tự mình vào c h ấ n đương nhiên kiểm kê những này vương tố tố khẳng định là sẽ không phụ trách thống kê hay là tân u du lô túc cùng từ thứ vương tố tố sung làm chính là một cái chân nhiếp nhân vật mà khác lô túc còn có một hạng chuyện rất trọng yếu muốn làm đối sách là cũng rất đơn giản nạo vét tu trình cùng mở lỗ túc từ lần trước mời lữ bố hỗ trợ mời lên nghiện lữ bố một kích số giới so cái gì công cụ cùng võ giả nhân lực mở đều có tác dụng vừa vặn lần này vương tố tố tại lỗ túc liền mời nàng hỗ trợ nạo vét cùng mở c ê n h đảo là lợi quốc lợi dân đại hảo sự vương tố tố tự nhiên không có khả năng cự tuyệt vui vẻ tiếp nhận thế là vương tố tố vừa mới đạt được mạng anh thương tăng thêm nàng nguyên bản hoàng linh thương liền trở thành cực kỳ tốt mở công cụ đồng dạng tu hành thật võ ngự kiếm thuật vương tố tố đồng thời điều khiển hai cây lớn thương điều khiển như cánh tay Tốt. lỗ túc mang theo chuẩn bị mở quân dân nhiệt liệt vỗ tay cung cấp lấy siêu cường cảm xúc giá trị cảm xúc giá trị kéo căng không có gì bất lợi không ai có thể cự tuyệt được, được vương tố, tố càng tích cực phong lăng đối sách chương năm trăm bốn mươi mốt phong lăng đối sách chiêm trọng mấy ngày trước liền tới đến dương trạch đồng thời dựa theo ninh nguyệt nga yêu cầu đem ngọc giản cho mã quân cùng ra c ắ t lượng mã quân cùng ra c ắ t lượng chỉ là nghiên cứu ba ngày liền đem ngọc giản trả lại chiêm trọng bọn hắn nghiên cứu đi sau hiện chỉ cần ninh nguyệt nga trong tay khối kia chủ ngọc là đủ còn nữa chiêm trọng không có khả năng một mực đợi tại dương trạch kỳ châu yên vũ lâu có rất nhiều sự tỉnh cần chỗ hàn lý ninh nguyệt nga liền trước sớm giao phó khoảng thời gian này ngọc giản không tại trong tay nàng sau đó đem ngọc giản tạm thời giao cho mã quân cùng ra các lượng rất ung dung tại dương trạch liên tiếp đợi bảy cái này bảy ngày linh nguyệt nga mỗi ngày đều mang mộ phi yên đi đi dạo dương trạch không riêng buổi sáng đi dạo còn muốn đi dạo chợ đêm thật muốn đi dạo toàn bộ dương trạch bảy ngày thật đúng là không quá đủ mỗi ngày chợ đêm không giống nhau mỗi ngày đều có hoàn toàn mới thể nghiệm đã muốn rất yên vũ lâu truyền hình đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận chợ đêm bên trên rất nhiều lời học đ ữ a hát mãi nghệ gánh xiếc người cho linh nguyệt nga không ít g i ậ n dắt linh nguyệt nga cũng không lo lắng ma quân cùng ra cắt lượng sẽ giấu nàng ngọc giản phong hỏa lệnh mặc dù so ra kém yên vũ lâu ngọc giản nhưng thắng ở có thể đại lượng chế tác Mà lại Lý ạ Thừa, thừa t r、so、chuyện trong t h t này h cũng không phải là lý thừa trạch chủ động nói rõ với nàng mà là lần trước tại thiên ngoại trời nàng nhìn thấy lý thừa trạch đồng thời điều khiển thật v õ đáng yêu kiếm cùng cắn không thiên tử kiếm một kiếm mặc dù thật võ đáng yêu kiếm cùng kim cương hàng ma sử đã thất truyền vượt qua 1 0 0 0 ư năm nhưng vẫn là có quan hệ hai thứ này b ì n h khí chân dung lưu giữ lại đương nhiên bọn chúng là nương theo lấy chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn t r ư ờ n g kính trần cùng kim cương tự thần tăng ma l a đại sư truyền thừa không phải lý thừa trạch cũng tìm không thấy chân dung của bọn họ treo ở q u a n tinh lâu c u n g phụ ninh nguyệt nga phát hiện lý thừa trạch cất giấu đ ồ vật xa so với nàng trong tưởng tượng muốn nhiều không riêng gì có quan hệ với tu hành còn bao gồm tây du ký cùng hồng lâu n ộ n những lời này vốn nhìn qua càng nhiều phổ thông thoại bản lại đối so tây du ký cùng hồng lâu、Mậu. có thể nói là thẻ nhạt vô vị hai ngày trước ninh nguyệt nga còn chuyên môn nhập thịnh càn cùng một chuyến chuyên môn muốn thoại bàn đến ninh nguyệt nga đã thích xem tây du ký đồng dạng thích xem hồng lâu n ộ n g cựu vị yêu hồ thuộc về là tìm tới c h i kỷ bất quá việc này cựu vị yêu hồ cũng không cảm kích mặc dù nói đ ạ i c à n cương vực bên trong d ị động ở trong mắt cựu vị yêu hồ không chỗ ẩn trốn nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng cái gì đều quan tâm cựu vị yêu hồ chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú người sẽ chú ý nhiều hơn cái khác một mực không để ý tới mà ninh nguyệt n a là thuộc về dạng này người thời gian đi tới ngày hai tháng năm thính t u y ế t phương bắt trải qua khoảng thời gian này quản lý cũng coi là tạm thời bình định xuống tới thác thương hoàng triều quân đội còn chưa bắt đầu có hành động bình đông quân nhiều đường trinh sát đã phái đi ra mặt khác tiết nhân quý bọn hắn tại minh châu cùng phong châu nhất phương bắt trên tường thành đối b ố n có tháp canh tiến hành thêm cao mỗi ngày đều có binh sĩ tại tháp canh canh gác thác t h ư ơ n g hoàng triều quân đội cũng không phải muốn xuất động liền có thể xuất động tuy nói đã được đến mệnh lệnh nhưng là từ hậu phương triệu tập quân đội lần lượt bổ sung cùng bận lương cũng phải cần thời gian cho dù thác thương hoàng triều tạm thời đối thính viết bắt sáu châu không có hứng thú quá lớn một trận chiến này nhiều lắm là xem như định cho lại nhưng cũng không thể cái gì tiếp tế đều không mang không giống linh châu bị linh thiếu tuyết sơn ngăn lại cách minh châu cùng phong châu phía bắc là rộng lớn răng sói bình nguyên phía tây nhất phong châu về phía tây đồng dạng là sơn mạch phong châu cùng minh châu phương bắc bình nguyên liền bị kẹp ở cái này hai đại sơn mạch ở giữa không gọi sơn cốc nguyên nhân là bởi vì quá lớn t ò a trấn phong châu cùng minh châu về sau vương tiễn nhạc nghị bọn người liền đối phong châu phía tây vân cực sơn mạch tiến hành thăm dò mặc dù vân cực sơn mạch không tính là gì mai phục binh nơi tốt nhưng quy mô nhỏ phục binh vẫn có thể trôn nhưng muốn đối địa hình tiến hành một chút cải tạo thừa dịp khoảng thời gian này tết n h â n quý vương tiễn quan hút bọn người mang đám người tại phong châu cùng m i n h châu phương bắc trộm đạo động chút tay chân trộm cảm giác hết sức rõ ràng nhưng cũng tại vân cực sơn mạch địa thế bằng thẳng địa phương còn có giang sói bình nguyên bên trên lưu lại không ít chuyên môn chiêu đ á i thác thương thiết kỷ độ tốt đồng d ạ n g thác thương phương nam đối với phong l a n g vương triều còn chưa khai chiến nhưng phong l a n g vương triều đã phát giác được nồng đậm mùi thuốc súng phát giác được chiến tranh hết sức căng thẳng bởi vì hai năm này thác thương hoàng triều phương nam cùng phong lăng vương triều phương bắc thường có ma sát cho nên phong lăng phương bắc là rất mật thiết chú ý thác thác thương、phương、nam động tĩnh t h á c thương hoàng triều tại phương nam động tác có chút mưa gió muốn tới hương vị là không thể gạt được phong lăng vương triều quân đội lần này hiển nhiên là cái đại động tác để phong lăng vương triều cảm thấy rõ ràng áp lực phương nam hay là đã chiếm đoạt đại h o a n g đại cản vương triều mà những năm này đại cản chiến tích một câu tổng kết chính là nước phục chiến tích nhưng cha cho dù là nguyên bản rất có tự tin phong lăng vương triều nguyên quang đế trương nguyên pháp cũng không khỏi có chút áp lực là thật là trước có sói sau có hổ tiến thoái l ư ỡ n g nan mà lại lữ bố chiến tích quá vư hãn lấy nhập đạo cảnh cựu trọng thiên tu vi thành công trên tại phản hư cảnh ở giữa phong lăng vương triệu là biết chiến tích này lời nói không qua bởi vì lúc ấy liền có phong lăng vương triệu nhập đạo cảnh ở phía xa nhìn xem một màn này phong lăng vương triều trong tông thất hết t h ể có ba cái nhập đạo cảnh mạnh nhất một vị là nhập đạo cảnh thất trọng tiên hai vị khác theo thứ tự là tứ trọng tiên cùng tam trọng tiên nhưng dựa theo lữ bố tại thiên ngoại trời mà biểu hiện ra chiến lược ba người bọn h ắ n c h u n g vào một chỗ đều không đủ lữ bố đánh nếu là lữ bố đột phá đến phản h ư cảnh êm ấm lại đều sợ nguyên quang đế căn bản không dám nghĩ nguyên quang đế vội vàng tổ chức triều hội thương nghị đối sách triều thân ý kiến cũng không nhất trí chia rất nhiều phái có chủ trương gắng sức thực hiện chống lại đến cùng lớn không được thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc văn võ ném đầu lâu v ề nhiệt huyết có đề nghị là liên hợp bắc mãn g thiên linh vương triều cộng địch, đồng ngăn địch. Dù sao phong lang vương triều diệt ù sao lang phong vương t r ề u d i vong bọn hắn rất nhanh cũng không thể sống một mình mà lại t h á c thương hoàng triều đồng dạng tấn công qua bắc mãn g cùng thiên linh vương triều t h á c thương hoàng triều đối với bọn hắn xem như đ ị c h nhân c h u n g tăng thêm ba bên đã từng có hợp tác cơ sở chính là hợp tác tốt nhất đối tượng có đề nghị đầu hàng thắc thương hoàng triều lấy phong lang vương triều địa vị nguyên quang đế làm gì cũng có thể hỗn cái vương khác họ đương, đương. cho dù là cái linh vật nhưng tốt xấu còn có thể sống sót có một tiểu bộ điểm đề nghị đầu hàng đại càn bất quá loại thanh em này rất nhanh bị những người khác bao phủ lại dù sao theo bọn hắn nghĩ muốn đầu hàng cũng muốn đầu hàng thắt thương hoàng triều mới là chính đạo làm sao có thể đầu hàng đại càn đầu hàng là không thể nào đầu hàng khi một cái linh vật mặc người nằm sự tình nguyên quang đế không làm nguyên quang đế tổng hợp các loại ý kiến cuối cùng quyết định điều động hai vị sứ thần tiến về bắc mãng cùng thiên linh cùng bàn bạc kháng thắt thương kế sách nguyên quang đế lại hỏi theo các vị ái k h a n nhìn phương nam đại càn nên như thế nào ứng đội a chương năm trăm bốn mươi hai đại hoang vận tải đường thủy hệ thống chương năm trăm bốn mươi hai đại hoang vận tải đường thủy hệ thống phong lăng vương triều triều hội bên trên n g u y ê n quang đế và văn võ bách quan nhóm dùng chung một cái biểu lộ tao mày trầm tư suy tư đ ố i sách liên hợp thập vạn đại sơn phía bắc bắc mãn cùng thiên linh vương triều cộng đồng n g n địch nhiều nhất chỉ có thể giải quyết đến từ phương bắc thác thương hoàng triều uy hiếp nhưng là phương nam đại càn vẫn là cái cực lớn thai hoàng ẩm mà lại phương nam không giống phương bắc có liên thủ nam vực đạo thứ ba đường danh giới phía nam đều xác bị đại càn nhất thống phong lăng vương triều đi cái kia bên trong tìm giút đỡ trừ lại hoang cùng thính tuyết đại càn tại đối tây nguyền bảo châu dụng binh sự tỉnh phong lăng vương t r i ề u bên này cũng có nghe thấy đồng thời căn cứ bọn hắn đạt được tình báo đại hoang cùng thính tuyết đã bị bình định có một tên quan văn đề nghị đại càng cương vực bên trong giang hồ tông môn thế nào rất nhanh có người phản bác không đùa hắn ngay sau đó giải thích nói nếu như đem thính tuyết phương bắt cùng đại hoang tình đến toàn bộ đại càng cương vực bên trong có nhập đạo cảnh giang hồ thế lực chỉ có bốn cái vê tàng kiếm tông ứng ngô thường tiêu giao tông lục như vân linh cứu tự tuệ chân hoạt thượng thần hoàng bảo cố h o à n võ huyền vi kiếm tông tư không thẩm bị lục như vân giết nguyên bản còn có ngự thần tông cùng phục hộ các tông chủ bị lữ bố giết cái này hai thế lực lớn cũng đã giải tán ở trong đó tiêu giao tông cùng linh thiếu tự là quyết tâm đứng tại đại càn bên kia có thể lôi kéo chỉ có mặt khác hai cái nhưng chỉ bằng hai người này không tạo nổi sóng gió gì t h â n hoàng bảo là đại h o a n g vương triều cảnh nội vừa mới quật khởi một cái thế lực cố hoàng võ ba năm trước đây đột phá đến nhập đạo cảnh thế là thành lập như thế một cái thế lực nói là t h â n hoàng bảo vẫn là cái tuyển nhận môn nhân giang hồ thế lực đồng dạng về lục phiến môn q u thúc vương tố, tố đã đi gặp qua hán tây huyền cùng bảo châu đồng d ạ n g còn có một cái có được nhập đạo cảnh t ọ a c h r n thế lực bởi vì tây huyền cùng bảo châu còn không có hoàn toàn đặt vào c h i hạng cho nên không có tính đến thú chi đại càng còn có một cái chuyên môn quản thúc giang hồ thế lực lục phiên môn chỉ là vương tố tố danh tự bày ở k i a bên trong bọn hắn cũng không dám tham dự tên này quan viên liền tương đương với phong lang vương t r i ề u giả hủ chuyên môn phụ trách thu thập tình báo đối với đại càng cảnh nội giang hồ thế lực xem như hiểu rất rõ nghe tới hắn nói như vậy nguyên quang đế cùng còn lại văn võ bá quan cũng hiểu con đường này tuyệt đối phá hỏng vương tố tố một người liền có thể ép tới những người này thở không nổi bọn hắn nhưng quá rõ ràng vương tố tố là ai nàng những năm này đánh ra đến uy danh cũng không phải là chương cho đẹp phương nam bị đại c à n nhất thống giang h ồ tông môn bị lục phiến môn quản lý muốn tìm người liên hợp tìm không thấy trong lúc nhất thời phong lăng vương triều văn võ đều cùng công niết đồng dạng bởi vì bọn hắn thực tế là tìm không thấy đối sách coi như lại thế nào thông minh lại thế nào trí kế bách xuất cũng là muốn có một ít điều kiện t i ế n quyết nhưng đ ạ i c à n ngược lại tốt trực tiếp đem đường phá hỏng bọn hắn coi như dù thông minh cũng vô pháp giải quyết cái này thiên nhiên thế yếu thậm chí có người đưa ra chỉ có thể chờ mong một tay kỳ tích đại hoang đã ngay cả tiếp theo mười mấy năm náo lũ lụt mà lại là phát lũ lụt bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện đại hoang năm nay cùng sang năm đều kế tiếp theo náo thủy thai để đại càn g đ ẳ n g không xuất thủ đến tấn công phong lăng vương triều nguyên quang đế và văn võ bách q u a n suy nghĩ r ò n g r ã một cái triều hội đều không thể nghĩ đến cái gì tốt biện pháp giải quyết cuối cùng chỉ có thể để phong lăng v ư ơ n g nam quân đội làm tốt chống cự đại cản chuẩn bị đồng thời so bình thường nhiều phát một chút lương thảo để tránh xuất hiện thiếu lương tình huống cuối cùng là phong lăng vương triều tây viên tám quân tùy thời trở lệ chuẩn bị bắc thượng ho đương nhiên có thể tham dự b á c h tính tự nhiên sẽ để bọn hắn tham dự dù sao hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng nếu như đem hiện tại đại hoang so là một đài máy móc đại hoang có thể nói là muốn tiến hành một lần đại tu đại hoang các ngành các n g h ề bách phế đại hưng ngay cả đồng ruộng cần một lần nữa khai khẩn vi duệ bọn hắn cũng là nhìn thoáng được liền đem lần này xem như là đại hoang m ờ i một châu tân sinh không phá thì không xây được nha vi duệ bọn hắn tại cùng tuân du lỗ t ú c cùng từ thứ sau khi thương nghị quyết định để quân đội đến tham dự thành trì tu sửa đại lộ trải cùng kênh đào nạo vét đương nhiên đồng dạng là đưa tiền chẳng qua là đem tiền cho đến trinh bắc quân cùng nghiêm gia quân trên tay hai trăm bốn mươi ngàn n i ê m gia quân n h a nhau ra nhập tu sửa thành trì mở đào đường sông nạo vét trong công việc loay khí thế ngất trời bởi h vậy thời gian ngắn muốn đánh phong lăng vương triệu là không thể nào chính bác quân phải đuổi tại kỳ nước lên trước đó đem đường sông khơi thông tốt so với cưỡng ép bắc phạt phong lăng dẫn đến hậu phương rất có thể đưa đến lũ lụt vi duệ bọn hắn hay là quyết định trước xử lý thích đáng tốt hậu phương mặt khác tuân du còn từ phía sau chiêu mộ đại can mách tính để bọn hắn cùng nhau tham dự vào đường sông khơi thông bên trong đến trong lúc nhất thời người hưởng ứng vô số hào phóng sông lại có một loại ngàn buồm sang sông tràn diện bọn hắn ngồi đại càn chiến thuyền vượt qua hào phóng sông tại trinh bắc quân hộ tống xuống tới đến đại hoàng phân tán đến các nơi tuân du lỗ túc nghiêm gia quân cùng trinh bắc quân nhiều màn hợp tác mục tiêu chỉ có một cái đuổi tại bảy đến tháng tám k ỷ nước lên trước đem đường sông khơi thông mặt khác lỗ túc còn tại thăm dò đường sông đối đại hoang kinh đảo đường sông tiến hành quy hoạch đợi đến khơi thông về sau đem kinh đảo liên hệ tới hình thành khổng lộ vận tải đường thủy hệ thống thậm chí vương tố tố ạ i hào cũng tại n lỗ tốc ù n g siêu cao cảm xúc giá trị thôi thúc giới làm được khí thế ngất trời hoàn toàn quên mình là đến cái này bên trong thành lập lục phiến môn trụ sở mời chào thuộc hạng Lý t h ừ anh t r ạ n hùng đăng trảng trên trời rơi xuống cự viên kim cương cùng mặt khác bảy con lay núi cự viên đi thuyền vượt qua hào phong sông xuất hiện tại đại hoàng thời điểm gây nên manh động cực lớn chương năm trăm bốn mươi ba bến cảng bảo thách thành thiên phong thành chương năm trăm bốn mươi ba bến cảng bảo thách thành thiên phong thành k i m cương sự xuất hiện của bọn hắn gây nên ngắn ngủi manh động ngay từ đầu dân chúng là sợ hãi dù sao l â y núi cự viên hình thể to đến d o a người n nhưng bọn hắn cũng không phải khẩn trương như vậy bởi vì l â y núi cự viên là cưới đại cản chiến thuyền vượt sông đến lại trên thuyền còn có binh sĩ cựu vị yêu hồ trực tiếp để bọn hắn không hàng hào phóng sông cũng là có thể nhưng cân nhắc đến khả năng đưa tới khủng hoảng lý thừa chạch liền để cựu vị yêu hồ đem bọn hắn tung ra tại đại cản lại đi thuyền bắc thượng dân chúng cũng chính là ban đầu có chút khủng hoảng t h ố n chi bọn hắn biết đại cản hộ quốc sáu đại linh thú một trong chính là lay núi c trải qua chuyên môn hộ tống bọn hắn thiết nhân quý giải thích dân chúng chung quanh rất nhanh minh bạch kim cương bọn hắn là đến giúp đỡ tu kiến cảng cầu lần này đại hoang trùng kiến là một hạng to lớn công trình trừ hai bên bờ bến cảng còn muốn tại h ả o phóng sông hai bên bờ bắc cầu cây cầu này đã sớm thiết kế tốt vượt qua h ả o phóng sông hẹp nhất hai bên bờ, toàn dài vừa v ặ n mười dặm đây là đang cầm xuống đại hoang trước liền quy hoạch qua còn muốn tại đại hoang mười một châu bên trong đường sông dựng lên đập nước lấy đặt tới khống chế lưu lượng mục đích q u a bế miệng ố n g lúc còn có thể càn hồng càn chiều lại thêm đường sông khơi thông nhiều cái cử động đủ dưới đại h o a n g kỳ nước lên cũng không có đáng sợ như vậy thậm chí có thể trái lại lợi dụng đại h o a n g phát đạt thủy hệ công trình lớn như vậy đương nhiên không thể nào là nhiều hạng công trình cùng một chỗ làm hào phóng sông hai bên bờ bắc cầu sẽ là cái cuối cùng câu trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là khơi thông đường sông còn có tại hào phóng sông hai bên bờ tu kiến bến cảng tu kiến bến cảng bộ này điểm chủ yếu từ kim cương cùng hắn đồng tộc bảy con lay núi cự viên để hoàn thành các binh sĩ chỉ là phối hợp bởi vì hào phóng sông dòng nước rất chảy xiết cũng liền kim cương loại này hình thể có thể đứng được ổn trước đó vài ngày kim cương tu vi lấy được một chút đột phá bản thể của hắn đã vượt qua 70 m é t mặc dù kim cương đồng tộc không giống kim cương dạng này thân cao nhưng cũng có 50 m em ở trên dưới rất đặc thù nhân tộc cùng yêu t ộ c cùng nhau tu kiến cảng khẩu cảnh tượng cứ như vậy tại hào phóng sông xuất hiện thiết nhân q u ý tự mình t h a c h ấ n hào phóng sông bến cảng mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa khả năng ra quấy dối dòng sông bên trong h u n g thú bến cảng cùng cầu lớn tu kiến về sau như thế nào phòng ngừa h u n g thú làm phá hư cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu lý thừa trạch tạm thời không nghĩ tới biện pháp quá tốt chỉ có thể tại hai bên mở thiết lập tân lệnh đồng thời phái quân đội đóng giữ thực tế không được đến lúc đó phái một chút linh long đi k h ô n g chế một chút cục diện cựu v i yêu hồ d ư ớ i chướng nhân tài đông đúc t i ế t nối duy nhất chính là không c o i trong nước nếu không liền có người có thể khống chế thủy vực tại đại hoang trùng kiến làm được khí thế ngất trời thời điểm tại sự giúp đỡ của mục lâm hoặc khứ bệnh quân đội lạng yên tiếp nhận toàn bộ bảo châu phương nam đồng thời hoặc khứ bệnh hai ngày đột phá bảo châu vương triều kinh đô bảo thanh thành muốn hỏi l ạ như thế nào hai ngày đột phá kia mục lâm liền có lời nói các loại bản trên trời rơi xuống thần cùng binh cùng quỷ binh bậc kích h o c khứ bệnh thu phục toàn bộ phương nam về sau xuất quân kế tiếp theo bắc thượng đem đ ạ i quân tứ tán ra vây khốn cả tòa bảo thạch thành một phương diện cường công bảo thạch thành chế tạo tiến g vang một phương diện khác hậu phương mộc lâm liền bắt đầu cắm dễ đào địa đạo sau đó chính là an tây quân ban đem trên trời rơi xuống thần binh mà lại mộc lâm là trực tiếp đào đến nội thành h o c khứ bệnh chém giết bảo châu vương triều còn sót lại nhập đạo cảnh mà công tôn toàn giải quyết cấm quân thống lĩnh tiện thể thanh tẩy bảo châu vương triều hoàng thất cùng tôn thất sau đó hoắc khứ bệnh để bùi m ặ t toại trấn bảo thạch thành mà hoắc khứ bệnh công tôn toản minh vân khê ba người xuất lĩnh đại quân bắc thượng trợ giúp vệ thành cùng ban siêu tấn công bắc điện cú ven đường giải bảo châu hoàng đế đã chết t i n tức hiệu quả rất rõ ràng tại biết bảo châu đế đã chết bảo thạch thành luân hãm t ỉ n h hùng dưới kinh kỳ địa khu trong trừng mà hàng dựa theo đại quân hướng bắc đẩy tiến vào tốc độ lại phối hợp phương bắc vệ thành cùng ban siêu không cần nửa tháng liền có thể nuốt vào toàn bộ bảo châu hủy diệt bảo châu vương triều công tần lớn nhất nhưng thật ra là mộc lâm đoạn lương thực đoạn lương đạo đào hố đạo địa đạo mộc lâm có thể nói là cái gì đều làm đương nhiên có thể để cho mộc lâm như thế phối hợp đồng thời để mộc lâm thần thông phát huy k ỳ hiệu hoắc khứ bệnh cũng là phi thường trọng yếu hoắc khứ bệnh cũng không có cái gì cái này không thể làm kia không thể làm ý nghĩ hắn thấy chỉ cần có thể đánh thắng trận là được đánh trận duy nhất mục đích đúng là thắng quá trình cũng không trọng yếu hắn chỉ cần kết quả nhưng đáng tiếc duy nhất chính là loại chuyện này không thể hay làm không phải đối thủ sẽ gấp rút đề phòng thậm chí có khả năng sẽ bị trái lại lợi dụng chỉ có thể nhìn tình h u n g sử dụng mà lại hoắc khứ bệnh lần này dám như thế trắng trận địa để mộc lâm làm lại như vậy có nguyên nhân bởi vì nam b ự c đạo thứ ba đường ranh giới phía nam cơ bản bị đại cản k h ô n g chế muốn phong tỏa tin tức hay là làm được ai sẽ biết hoắc khứ bệnh đến tột cùng là thế nào phá thành cho dù có tin tức truyền đi coi như làm không nghe thấy không để ý tới liền tốt loại chuyện này quá mức thiên phương dạ đảm nhiều nhất làm cái trả dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện thật sẽ đi tìm kiếm hoắc khứ bệnh là như thế nào làm được không có mấy cái nhưng cũng liền giới hạn trong bảo châu vương triều nếu là đến bắc phạt cùng cùng thác thương hoàng triều giao chiến thời điểm loại biện pháp này liền không thể tùy tiện dùng chỉ có thể xét sử dụng một là sẽ có để lộ tin tức phong hiểm hai là thác thương hoàng triều người kiến thức rộng rãi khó tránh khỏi sẽ phát giác được m ộ t lâm tồn tại mà phương bắc quách tử nghi cũng tại sự giúp đỡ của ứng bắc sơn đi tới tây n g u y ê n vương triều kinh đô quách tử nghi quân đội nhanh như vậy đến kinh đô cũng là có nguyên nhân ứng bắc sơn là một sinh trưởng ở địa phương tây n g u y ê n người phương nam cộng thêm tọa c h ấ n tây n g u y ê n vương triều phương nam mấy chục năm nam nhân ứng bắc sơn đối với tây n g u y ê n vương triều phương nam địa hình rõ như lòng bàn tay cái kêu bên trong có thể mai phụ binh cái kêu bên trong rẽ đường nhỏ thêm gần ứng bắc sơn nhất thanh nhị sở binh quý thần tốc quách tử nghi cùng ứng b á c sơn hai đạo nhân mã hành bất gấp rất mau đem tây huyền kinh đô thiên phong thành ba mặt vây quanh đương nhiên ứng b á c sơn chủ yếu là nóng l ò n g vì hắn thê tử cùng một đôi nhi nữ báo thù nghĩ đến bị n h i ế p thần tông k h ô n g chế dòng giã ba năm lại nhận n h i ế p thần tông sai sử tàn sát nguyên một cái thôn trang thê tử cùng nữ nhi nghĩ đến bọn hắn trước khi chết không cam lòng ánh mắt ứng b á c sơn đ ê m không thể say giấc n h i ế p thần tông tông chủ ngao thắng chi còn có cùng hắn cấu kết tây huyền vương triệu tam hoàng tử khúc k h á n trí ứng bắc sơn hận không thể đem bọn hắn thiên nào vào quả đối mặt ứng bắc sơn đột nhiên ph tây m i ề n vương triều nhập đạo cảnh khúc quân trạch cùng n h i ế p thần tông ngao thắng chi quyết định tạm thời dừng tay trước đem quách tử nghi đánh lui lại nói bọn hắn liên thủ là tất nhiên khúc quân trạch là vì bảo trụ tây m i ề n vương triều mà ngao thắng chi muốn để khúc khang trí đem n h i ế p thần tông phục làm c ô ố c giáo đây hết thể điều kiện tiên quyết là tây m i ề n cương vực vẫn như c ũ là từ tây m i ề n hoàng thất chỗ thống trị về phần đầu hàng đại cản ngao thắng chi biết mình tại đại cản là không đùa công pháp của hắn là tuyệt đối tả công vương tố t ố liền không khả năng bỏ qua hắn khúc quân trạch liên thủ với ngao thắng chi hướng phía quách tử nghi đánh tới thất thủ chương năm trăm bốn mươi b ố tây nguyên thiên phong thành thất thủ ngày ba tháng năm tây nguyên kinh đô thiên phong thành thoạt nhìn là khúc quân c h ạ c h cùng ngao thắng chi đối quách tử nghi ngang nhiên xuất thủ lấy hai đối một đánh lén quách tử nghi cái này lao đồng chí nhưng mà quách tử nghi trong quân còn cất giấu một cái tốt giúp đỡ lớn tùy đấu tướng hàn cầm h ổ đương nhiên thân phận của hắn bây giờ là dũng thắng tướng quân hàn cầm h ổ cùng ban siêu đi tới an tây quân về sau liền chia hai đường ban siêu lựa chọn đi giúp vệ thành hàn cầm hồ thì đi tới quách tử nghi cái này bên trong hàn cầm hồ đi tới trong quân về sau quách tử nghi không có lộ ra cũng không có để hàn cầm hồ một mình một đường mà là để hàn cầm hồ giả dạng làm một cái bình thường tướng lĩnh đi theo hắn cũng liền ứng bắc sơn những người này biết hàn cầm hồ thân phận đây cũng là quách tử nghi đối ứng bắc sơn một chút cái tiểu khảo thí bây giờ ngao thắng chi cùng khúc quân c h ạ c h dám ngang nhiên xuất thủ đại biểu lấy ứng bắc sơn không có đi để loạn tin tức lũy mười phẩy không không không không cho dù hàn cầm hồ không tại lấy một địch hai quách tử nghi cũng hoàn toàn không giả quách tử nghi thế nhưng là vũ trạng nguyên xuất thân tể tướng bất quá vì để phòng lỡ như quách tử n h i không có sinh tưởng dù sao ngao thắng chi không muốn sống chạy cũng là có khả năng. tại hai người cùng quách tử nghi giao thủ thời điểm trong loạn quân hàn cầm hổ khí thế càng ngày càng t h ị h tê giác vọng nguyệt đao bám vào lấy tầm một thật mỏng đao cương hàn cầm hổ t r ợ tầm vang chém ra ngao thắng chi hiển nhiên không có dự liệu được một chiêu này quần áo nháy mắt vỡ v ụ n một đạo từ xương bả vai đến phần bụng vết đao xuất hiện ở trên người hắn ngao thắng chi như d i ợ u bị đứt dây nã xuống đất phanh một tiếng âm bạo thanh văng lên tê giác vọng nguyệt đao lưới đao đã chống đỡ tại ngao thắng chi cái cổ ở giữa hàn cầm hổ rất tàn nhẫn chân phải nâng lên nháy mắt phế ngao thắng chi xương bánh cùng cánh tay, tiếng kêu thảm thiết tại trong loạn qu hàng cầm hồ đột nhiên xuất thủ ngao thắng chi kêu thảm tự nhiên ảnh hưởng đến khúc quân trạch huống hồ khúc quân trạch nguyên bản liền thân chịu trọng thương làm sao có thể đã là nhập đạo cảnh lục trọng thiên quách tử nghi đối thủ quách tử nghi thuần thục chém giết khúc quân trạch về phần ngao thắng chi sở dĩ giữ lại hắn là để dành cho ứng bắc sơn chút giận dù sao ngao thắng chi hại thảm hắn thê tử cùng một đôi nhị nữ về phần nhất thần tông bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh thì là bị cao tiên tri lý tự nghiệp cùng minh vân khê đối mặt nhất là lý tự nghiệp lấy một đợi hai đầu tiên là trực tiếp một đao đem nhất thần tông một vị hộ pháp một đao chém thành hai một cái khác thì là bị hắn chặn ngang chặn đ ứ t minh vân khê ngược lại là cùng một vị k h á c rằng co không giới nhưng theo lý tự nghiệp tiếp viện tăng thêm môn chủ chết đi làm hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn kết quả minh vân khê chém ra một đạo kiếm cương lý tự nghiệp cũng chém ra một đạo đao c ư ơ n g trực tiếp đem hắn nổ thành huyết vụ ứng bác sơn lúc này đã giết đ i ê n hắn để mắt tới khúc k h á n g trí một bước một cái dấu chân giết tới khúc k h á n g trí trước mặt cứ việc có không ít cấm q â n nhưng không ai có thể ngăn cản một cái nổi dẫn thiên nhân hợp nhất cảnh rất nhanh như mổ heo tiếng kêu tại trong loạn quân văng lên ứ n bác sơn lựa chọn làm chỉ cùng h à n cầm hổ cách làm đồng dạng hắn đem khúc khang trí tứ chi đánh gãy từng đao từng đao địa dạy vò lấy hắn khúc khang trí hiện tại bắt đầu chán ghét mình t a n hoa tụ đỉnh cảnh tu vi hắn muốn chết lại không chết được chỉ có thể trơ mắt nhìn khúc khang trí đại đao ở trên người hắn huy động quách tử nghi cùng hàn cầm hổ không có lựa chọn ngăn cản hắn dù sao khúc khang trí không phải người tốt lành gì thậm chí hàn cầm hổ trực tiếp đem tàn phế ngao thắng chi áp tại trước mặt khúc khang trí để hắn nhìn xem ứng bắc sơn là như thế nào đối lại hắn bởi bị tia đại khái xuất chính là ngao thắng chi chịu lấy hình minh vân khê không quá muốn tây miền vương t r i ề u nhập đạo cảnh khúc khang trạch đã chết cấm quân thống lĩnh cùng thương l à n quân đại tướng quân cũng đã chết rồi trong hoàng cung căn bản không có có thể ngăn cản ba v ị này s á t thần tồn tại minh vân khê xuất lĩnh hai mươi phẩy không không không ly hỏa quân cao tiên tri núi cao quân cùng lý tự nghiệp mạch đao đội phong tỏa cả tòa hoàng cung không ngừng hướng phía đại điện tới gần có khác hai mươi phẩy không không không ly hỏa quân cùng còn lại an tây quân lại thêm ứng bắc sơn quân đội tại quách tử nghi xuất lĩnh g i ớ i quét dọn chiến trường ngao thắng chi nhìn thấy khúc khang trí thảm trạng muốn chạy kết quả không có cùng bắt đầu liền lại bị hàn cầm hồ một đ cuộc bạo chân khí tại ngao thắng chi thể nội bốn phía tán loạn phá hư kinh lạc của hắn cùng tạp phủ tăng thêm máu tươi không khô trôi qua ngao thắng chi rất nhanh thoái t h o á t dết đ ỏ cả mắt ứng bắc sơn lấy đồng dạng biện pháp đối ngao thắng chi xử thực hình cuối cùng ngao thắng chi bị hàn cầm hổ một đao chặt xuống đầu lâu kết thúc tội ác cả đời thiên phong thành trên không tích xúc thật lâu mây đen ấp ủ về sau mưa rào tầm tã rơi xuống rửa sạch bị máu tươi nhuộm dần thiên phong thành thấy thế, thế quách tử n h i dơ cao vũ khí xuống ôm đầu ngồi sủ địa người đầu hàng không giết nghe tới quách tử nghi lời nói thiên phong thành quân coi giữ như được đại xá nhao nhao vứt xuống vũ khí ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất vũ khí ngã xuống đất đ ụ n g vào nhau thanh em không dứt bên hai lúc này tây miền trong hoàng cung đồng dạng chuyển đến lý tự nghiệp thanh em tây miền đế đã chết người đầu hàng không giết đến tận đây tây miền vương triều kinh đô thiên phong thành thất thủ tăng thêm vương bắc thống x o á i tối cao thương lang quân đại tướng quân hà đảo đã chết mặt khác hắn còn có không ít bộ hạ cũng tại thiên phong thành lần này cùng nhau đầu hàng quách tử n h i bởi vì bọn hắn muốn giút hà đảo báo thủ sau đó quách tử n h i chỉ cần tại thiên phong thành phái ra cùng đi hà đảo thủ hạ hàng tướng cùng nhau đi thuyết phục phương bắc bốn châu văn võ đầu hàng là đủ người sứ giả này là hàn g cầm hổ lý tự nghiệp cùng cao tiên tri quách tử nghi cũng trực tiếp thả ra lời nói nếu là không nguyện ý hàn g ngay tại chỗ giết chết mà minh vân khê xuất lĩnh ly hòa quân núi cao quân cùng mạch đao đội tại thiên phong thành quét dọn chiến trường ba người tất cả đều lĩnh mệnh quách tử nghi nhìn về phía từ khi khúc khang trí cùng ngao thắng chi sau khi chết liền một mực không nói một lời ứng bắc sơn hàn không âm thanh tê kiệt l ư ngô to cũng không có bi sảng khóc dòng dòng nhưng quách tử n h i vẫn có thể cảm giác được bi thương của h ắ n cũng là bởi vì đây quách tử nghi mới không có an bài ứng bắc sơn làm chút gì đó quách tử nghi trầm giọng nói ứng tướng quân n é n bi thương ứng bắc sơn n g ẩ n g đầu khàn giọng nói đã tạo quách nguyên soái ứng bắc sơn vừa rồi một mực chất vấn gào thét mà lại là khàn cả giọng địa gào thét cũng h ọ n trong lúc nhất thời có chút khẳng khẳng cứ việc chuyện này đã qua mười lăm năm nhưng ứng bắc sơn hay là khó mà tiêu tan nhất là bọn hắn thời đ i ể m chết lại để cho ứng bắc sơn nhớ tới thê tử ứng tướng quân như thế nhớ nhung thê tử cùng nhi nữ lại giúp bọn hắn báo thủ tin tưởng bọn họ dưới cựu t u y ề n cũng sẽ nghỉ ngơi đợi cho sự tình bình định về sau quách m ỗ làm chủ mời bệ hạ để linh thiếu tự tuệ chân đại sư vì bọn họ tụng kinh siêu độ đa tạ q u á c h nguyên soái h ứng bắc sơn lần này nói lời cảm tạ hiển nhiên thành các chút hắn có thể cảm nhận được quách tử nghi trong lời nói thiện ý loại tình huống này hắn lại không cảm kích cũng quá không t h ứ t thời quách tử nghi khoát tay nào nói không sao về sau tại đại cản l à quan đồng liêu đêm đó tại lập chính điện khoanh chân lý t h ừ a trạch ý thức lại lần nữa tiến vào anh hùng tháp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm và đường ý trị cùng huyền giáp quân dương trạch thịnh c ả cùng lập chính điện lý thừa trạch cùng chi họa khoanh chân ngồi tại trên giường điều động lấy chân khí trong cơ thể vận chuyển lớn tiểu chu thiên trước khi ngủ khoanh chân vận khí thuộc về làm ô n bắt buộc chi họa thì là lý thừa trạch kêu đến lập chính điện đợi cho chân khí đã khỏi phải chính lý thừa trạch điều động liền có thể tại thể nội tự động du tẩu về sau lý thừa trạch ý thức lại lần nữa đi tới anh h ồ n tháp khí huyết chi lực số lượng lại lần nữa góp nhặt đến một cái khả quan số lượng sáu mươi tám vạn đạo ra mặt chủ yếu cấu thành là khúc c u n trạch nao g thắng chi cùng bị hoắc khứ bệnh giết chết bảo châu vương triều nhập đạo cảnh cộng thêm mười một vị thiên nhân hợp nhất cảnh phổ thông sĩ tốt phương diện ngược lại là không nhiều giống như là đại hoàng toàn bộ phương nam toàn bộ đầu hàng căn bản không có giao thủ phương bắc cũng tại lưu quảng nghĩa xuất linh d ư ớ i đầu hàng tây miền nam sáu châu cũng là không có làm sao chống cự liền hàng q u é t tử nghi sau đó chính là giết tới thiên phong thành giết một chút thủ thành binh sĩ cùng c ấ m quân cuối cùng vẫn là tiếp nhận đầu hàng thính tuyết bắc ba châu cũng là tại quan vũ cùng thường nộ i xuân tú một chút c ơ bắp sau tiếp nhận đầu hàng quan vũ thậm chí không có giết thính tuyết bắc ba châu bất luận một vị nào sĩ tốt sĩ tốt đại bộ phận điểm đều là tại cùng hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh giao chiến thời điểm trong chiến tranh bị giết chết dù sao cũng chỉ có bảo châu vương triều quân đội tại nghiêm túc chống cự có hai mươi tám đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch dự định trước triệu hoán ba vị đỉnh cấp danh tướng muốn cùng thác thương hoàng t r i ề u kỵ binh đ ố i hướng danh tướng khẳng định là càng nhiều càng tốt chỉ định triệu hoán đỉnh cấp danh tướng một vị dừng lại trắng mất điểm sáng d ừ n g ở một vị đồng dạng là bạch mã ngân thương tướng lĩnh trên thân anh hồn tháp chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi g i á văn lương ngụy kết thúc tấn sơ bạch mã ngân thương t i ể u triệu vân văn lương đầu tiên cần mình xắt là căn cứ tư trị thông giám văn lương bảy và bảy ra ghi chép trên cơ bản là giả Tam q u ố cũng Trí Tam Quốc không phải người người đều có thể được xưng tụng tiêu tướng lấy tạo ngụy trận danh sức chiến đấu có thể được xưng tụng tiêu tướng cũng chính là tạo nhân hứa trự trương liêu tấm vai hàm mọi người đương nhiên có thể là k đầu tiên ư y ề n huyện đến. Tương con ghi chép lấy ngựa mã ngàn cưới c i bên trong, sư quân đội là quân chính quy không hề giống là khởi nghĩa khăn vàng dạng này lưu dân đến đông hàn thời điểm quân đội chính quy hóa trình độ đã rất cao không phải tùy tiện chiêu mộ mấy cái nông dân liền có thể khi quân nhân đều muốn trải qua huấn luyện không phải lưu dân trên chiến trường đổ máu hoặc chân cụt tay đ ứ t bắt đầu chạy loạn rất dễ dàng tướng sĩ khí cùng quân đội cho mang băng lưu dân nếu là gặp được đỉnh n ó n trụ quan giáp g võ tướng bị võ tướng mở vô s o n g đánh cho quân lính tan giã ví dụ là tồn tại cũng tỉ như lưu dụ đối thủ của hắn chính là thợ phụng mũ đấu mệ giáo lưu dân chính là cầm nông cụ ra chiến trường nông dân lưu dân trừ đánh thuận do chiến sức chiến đấu gần như tại linh nhưng văn lương đối thủ cũng không phải là đối thủ của hắn là tám p không không chính quy kỵ binh bắn tên đều đem văn lương bắn chết còn bảy vào bảy ra tựa như lão l à viết triệu vân tại quân t à o trong đại quân ba tiến vào ba ra đó cũng là mượn t à o thám o i ệ n g để quân t à o không thể bắn tiễn n g u y thị xuân thu chứa được liền đáng tin cậy nhiều văn lương chữ nhật khâm dạ tập đại doanh cuối cùng hai người c h i a binh tại tám ngàn người đuổi theo giới chạy trốn đương nhiên văn lương là cái manh tướng hay là không cần hoài nghi n g u y thị xuân thu n ă m còn trẻ con dũng lực tuyệt nhân làm bảo tấn kỷ nói tư khí thể lực vạn người tri hùng cũng chính là văn lương đồng dạng là cái một đấu mười phẩy không không không văn lương tu vi là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên trong tay một cây thiên lộc lòng thương t ỏ a hạ một thất mắt đỏ ngân quang câu lý thừa c h ạ c h ngay sau đó tiến hành lần thứ nhì định tiêm danh tướng triệu hoán dừng lại trắng n g ấ t điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị mặt như than đen trận mắt tròn xoe rất anh hùng xúc lấy nồng đậm sợi dâu một tay cầm m âu một tay cầm roi võ tướng bên trên anh h ồ n tháp chúc mừng túc chủ tại anh h ù n tháp bên trong triệu hồi g a đình cấp danh tướng úy trì cung giống như tần quỳnh trở thành hai đại môn thần đại đường danh tướng hắc diện thần ý trị cung lang yên các hai mươi tư công thần một trong đường phải võ hầu đại tuấn quân ngạc quốc công lòng son giả sát vào đông cưới ngựa trong tiết t h i ế u chủ hồ lao quan c h i chiến lý thế dân cùng ý chỉ c u n g hai người khinh kỵ dò xét đ ầ u kiến đức quân lân d a n h tại ham sâu trùng vây tình hùng giới lý thế dân cùng ý chỉ c u n g hơi con một sóc quả thực là kéo tới đường quân cứu viện đương nhiên cũng có lý thế dân thanh thông mã chạy so đ ầ u kiến đức người nhanh n g n nhân mà lại lý thế dân viện làm trường cung bốn mũ l u n tiễn cận thân thì tự ý chỉ cùng đến giải quyết tần vương cầm cung vất chỉ kính đức cầm sóc một triệu đại quân lại có làm sao huyền vũ môn chi biến cũng là ý chỉ cung cùng lý hai phượng ra tay là ý chỉ cung giết chết lý nguyên cát cứu kém chút bị điểm chết lý thế dân thuộc về ý chỉ cung cổ phát bức tranh trầm trầm triển khai tính danh ý chỉ cung chữ kính đức thân phận đường triều danh tướng đẳng cấp đỉnh cấp danh tướng tu vi nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên công pháp tượng giáp cung binh khí mai r ù a đà long âu mười ba tiết kiệm nước mải roi thép binh chủng huyền giáp quân kinh lịch h ơ i huyền giáp quân t ạ áo huyền giáp đánh đâu thằng đó nhất khiến lý thừa trạch n ạ c nhiên thuộc về huyền giáp quân huyền là màu đen huyền giáp quân liền có thể mặc áo giáp màu đen quân đội huyền giáp quân là kỵ binh hạng nặng là lý thế dân dưới t r ư ớ n g chiến thắng pháp bảo thống lĩnh huyền giáp quân có t ầ n bình ý trị chỉ c u n g t r ì n h g i o kim cùng địch trưởng tôn huyền giáp quân cũng bị ca tụng là đường triệu một đạo phòng tuyến cuối cùng trước mắt đại cản dưới t r ư ớ n g không có bất kỳ cái gì một chi kỵ binh hạng nặng cho dù là lữ bố lang kỵ cùng dương tái hưng nhạc ra t i n h kỵ đều là khinh kỵ binh bây giờ đến ý trị cùng liền có thể chế tạo đại cản chi thứ nhất kỵ binh hạng nặng huyền giáp quân Kỵ lý thừa trạch à o đại khái nhìn lướt qua địch trưởng tôn cũng không tại đỉnh cấp danh tướng danh sách bên trong mà là tại nhất lưu hàng ngũ nói cách khác lý thừa trạch có thể lựa chọn dùng ba mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực chỉ định triệu hoán địch trưởng tôn bất quá hắn cũng không sốt ruột lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành lần thứ ba đỉnh cấp danh tướng triệu hoán theo hắn một tiếng dừng lại chương năm trăm bốn mươi sáu tông trạch t u â n úc lý tôn hiếu vận tải đường thủy nghi tượng đài t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu tông trạch t u â n úc lý tôn hiếu vận tải đường thủy nghi tượng đài đây là một vị lao tướng quân anh hùng tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hùng tháp bên trong triệu hồi gia tông trạch đại tống lâm huy chống đỡ một trụ anh hùng sắp chết còn ba hô đây là tông trạch trước mộ câu đối tông trạch là một cái toàn năng hình nhân mới đã có thể thống trị một phương lại có thể mang binh đánh giặc tông trạch làm quan một nhiệm kỳ liền tạo phúc một phương tham chính hơn hai mươi năm chiến tích rất cao sơ mặc cho đ ạ i danh phủ quán gốm huyện huyện l ý liền x ử lý thích đáng bao năm qua tích lũy tố tụng vụ án vừa mới mất đi trưởng tử tông di tông trạch y nguyên cố nén bi thống tuần sát ngự sông t u kiến phát hiện thời tiết quá lạnh sẽ còn thượng thư chỉ hoãn kỳ hạn công trình tông trạch còn tại long du huyện thiết lập học đường tuyển nhận học sinh tông trạch nhậm chức lúc còn có rất nhiều chiến tích lại bởi vì bắc tống quan lại mục nát mà không chiếm được trọng dụng tịnh khang nguyên n i ê n công nguyên năm một nghìn một trăm hai mươi sáu kim q â n xâm nhập phía nam lúc ấy qua tuổi bảy mươi thân là quan văn tông trạch nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tại từ châu đánh lui kim q u â n danh chấn sống sóc về sau kim quân vây quanh mở ra thời điểm tông trạch chủ trương gắng sức thực hiện cận vương dẫn binh phân chiến đồng thời nhiều lần thất bại kim q u â n t ỉ n h khang chi nạn về sau tông trạch thượng thư chủ trương gắng sức thực hiện s o n g nhan cựu mội triệu cấu xưng ơ đế tông trạch còn bắt đầu dùng nhạc phi các tướng lãnh củng cố biên phòng đồng thời hai mươi lần thượng thư chủ trương gắng sức thực hiện bắc phạt thu phục bên trong nguyên đáng tiếc không thể gặp gỡ tốt hoàng đế danh tướng lại bày ra cái hà nhát song nhan cựu mội không nghe thậm chí tây ô n g t châu công n đại đô đốc là quách tử nghi nhưng không có khả năng để quách tử nghi phụ trách lớn như vậy địa bàn vậy hắn đại khái ngay cả tu hành cùng thời gian nghỉ ngơi đều không có tây m i ề n cùng bảo châu đánh xuống về sau tông trạch là một cái lựa chọn tốt một người phụ trách một bộ điểm còn lại lý thừa trạch còn tại cân nhắc thính tuyết bắt sáu châu thì là kế tiếp theo tính vào đông châu đại đô đốc tân khí tật chỉ hạ triệu hồi ra ba cái đỉnh cấp võ tướng về sau còn thừa lại bốn mươi mốt vạn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch dự định trước triệu h ắ n một vị tuyệt thế danh sĩ dừng lại đây là một vị đại xoay ca hắn một tay thả lòng phía sau tay phải vớt d â u cười to ra sao chờ hăng hái S ử năm làm người vĩ đẹp bi văn bên trên biết hắn tôi tư kỷ đồng hồ tương dương kỷ cũ ký lại là lư hương tân kiến về sau lưu hương tuân khiến cũng bị dùng để ví von mỹ nam tử anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp thành công triệu hồi gia tuân lúc cầu hoặc t à o ngụy tập đoàn người đứng thứ hai thường vụ phó thừa tướng bởi vì làm mười mấy năm thượng tư h lệnh cho nên tuân lúc được người tôn xưng là khiến quân tuân khiến quân nắm trung trinh ý chí thủ khiêm lui chi tiết hắn là t à o tháo thủ hạ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất nó trọng yếu trình độ so với lưu bị thủ hạ ra cất lượng bởi vì là tuân lúc tán thành mang đến sau người đại biểu dĩnh xuyên thị tộc tán thành vương tá Tà chi tài tàu tháo xưng là ta chi tử phòng t u ấ n lúc cũng vì tào tháo chế định thống nhất phương bắc bản thiết kế cùng quân sự lộ tuyến nhiều lần giúp tào tháo điều chỉnh chiến lược quy hoạch sâu ăn sâu vốn dĩ chế thiên hạ nên phụng thiên tử còn vì tào tháo tiến cử một đám người mới bao quát hi trí mới quách g i a tuân du trần bệ t r ở t u ấ n lúc làm người đạo đức cá nhân vô thua thiệt phẩm tiết cao thượng năng lực xuất chúng là rất khó bắt b ẹ một người t u ấ n lúc chỗ lý thừa trạch cũng quyết định tốt để hắn tạm thời đi phương bắc cùng tuân du cùng một chỗ ổn định dân tâm về sau bàn lại cuối cùng lý thừa trạch dự định triệu hoán một vị võ tướng dừng lại người này là một viên mạnh tướng chiều cao tám thước tướng mạo không thể nói anh tuấn chỉ có thể nói đầy đủ hung hãn trong tay một cây trường sóc đưa mặt m a n h tướng tấn vương lý khắc dụng nghĩa tử thập tam thái bảo đứng đầu phi hổ tướng quân lý tổn hiếu theo lý khắc dụng bình định qua bảng vân c h i loạn bình khởi nghĩa hoàng xảo thu lộ châu lấy u châu lý tổn hiếu giỏi về kỵ xạ dùng m a n h tuyệt luân mỗi chiến tất xuất l í n h kỵ binh anh dũng đi đầu chiến vua bất thắng công đều khác lý tổn hiếu không thể nói là một viên danh tướng nhưng tuyệt đối là mạnh tướng không thể làm soái nhưng cũng là mang ba k h ô n không không không k ỵ binh làm tiên phong đoán chừng cặp cặp loạt giết đương nhiên lý t ồ n hiếu tính cách cũng là có thiếu hụt bởi vì phản loạn lý khắc dụng mà bị giết thuộc về lý t ồ n hiếu cổ pháp bức tranh trầm trầm t r i ể t khai tính danh lý t ồ n hiếu bản danh an kính tư thân phận đường m ạ n g danh tướng đẳng cấp tuyệt thế tu vi n h ậ p đạo cảnh cựu trọng thiên công pháp trợ lục k i m thân bách mạch luyện thể bình khí vũ vương sóc như ý cung tọa kỵ kỳ lân hỏa diễm câu binh chủng phi h ổ quân năm trăm tân khí tật cũng có một chi phi hồ quân không nghĩ tới quân đội phiên hiệu cũng đục v o nhưng vấn đề không lớn lý tổn hiếu phi hồ quân người ít như vậy đi theo lý tự nghiệp mạch đao đội đồng dạng đổi gọi phi hồ đội là、được. ngay tại lý thừa trạch triệu hoán thời điểm khí huyết chi lực lại phát sinh biến hóa hào phóng trên sông trong sông hung thú thừa dịp lúc ban đêm sắp đến tập kích bị tiết nhân ví hay là kim cương xử lý khí huyết chi lực cũng từ 10,000 đạo biến thành 97,000, lúc đầu lý thừa trạch là dự định triệu hoán một vị nhất lưu danh sĩ thấy thế lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán một vị đỉnh cấp danh sĩ dừng lại một trận tiên nhạc vang lên anh hồn thắp bên trong xuất hiện cái này âm nhạc đại biểu lấy phát động cực xác suất nhỏ triệu hồi g a nhân tài thù cái này thật đúng là một vị người rất trọng yêu mới đây là một vị kiệt xuất nhà thiên văn học cùng dược vật học gia còn là một vị kiệt xuất thiên văn máy móc chế tạo nhà bác tống trung kỳ tô tụ n g tô tụng học rộng tài cao kinh sự bách gia phép tính địa chí thảo một c ũ n g không gì không biết mặt khác hắn còn lãnh đạo chế tạo trên thế giới cổ xưa nhất đồng hồ thiên văn vận tải đường thủy nghi tượng đài vận tải đường thủy nghi tượng đài là một cái cỡ lớn đồng hồ thiên văn cao mười hai m rộ bảy m bên trên hẹp dưới rộng tập tính theo thời gian báo giờ thiên văn quan trắc tin tưởng biểu hiện là một thể từ ngay lúc đó bác tống quan viên tô tụng hàng công liêm bọn người thiết kế thi công đáng tiếc vẹn vẹn tồn tại ba mươi năm năm cuối cùng tại trong chiến hỏa cho một mùi lửa vận tải đường thủy nghi tượng đài chủ yếu từ ba cái bộ phân tổ thành phân biệt trên cùng dùng để quan trắc thiên văn xác định thiên thể vị trí hôn tiên nghi nóc nhà còn có thể tùy ý hoạt động để quan trắc ở giữa là biểu thị vận hành thiên cầu phía dưới mượn dùng thiên thể vận hành hiệu chỉnh đồng hồ cơ đồng hồ ba đại bộ điểm thông qua thiết kế kết hợp với nhau cũng lợi dụng sức nước khu động chứ ba đại tạo thành bộ điểm vận tải đường thủy nghi tượng đài còn có ngày đêm động cơ trụ cột vòng cùng cầm tùng trang bị bầy ngấm nước tiền thưởng trên dưới vòng bởi vì có cầm tung khí không chế mỗi lần xoay tròn chỉ có thể chuyển động một c á i đấu cam đoan trụ cột vòng vân nhanh vận chuyển cái này cũng mở ra cận đại t r u n g đồng hồ cầm tung khí khơi r ò n g vận tải đường thủy nghi tượng đài đại biểu cho nước ta cổ đại thiên văn học một ngọn núi cao là lúc ấy trên thế giới trước hết nhất tiến vào cỡ lớn máy móc trang bị lại một nhân tài lý thừa trạch chỉ có thể nói cùng n h ỉ thuộc về tô tụng cổ p h á t bức tranh c h ầ m c h ậ m triển khai vận tải đường thủy nghi tượng đài chương năm trăm bốn mươi bảy vận tải đường thủy nghi tượng đài chí nạo đại đô đốc chương năm trăm bốn mươi bảy vận tải đường thủy nghi tượng đài chí nạo đại đô đốc tô tụng tr hay là cái dược vật học ra lấy có bản thảo đồ kinh cùng tân nghi tượng p h á p yếu tính danh tô tụng từ tử, tử dung tân h vận bác tống quan biên nhà thiên văn học đẳng cấp đỉnh cấp danh sĩ đ ặ t thù tụ v i nhập đạo cảnh n h ị trọng thiên pháp bảo vận tải đường thủy nghi tượng đài kinh lịch t h ơ i lý thừa trạch vốn cho là cần để cho tô tụng đốc kiến vận tải đường thủy nghi tượng đài ngay cả địa điểm hắn đều cho tốt ngay tại quàn tinh lâu hậu phương quàn tinh lâu phía sau có mảnh đất trông lớn thả một cái cao mười hai m giờ bảy mở vận tải đường thủy nghi tượng đài thức tha có hơn còn có một dòng sông trải qua động lực cũng có hiện tại ngược lại tốt ngay cả đóng đô khỏi phải xây tỉnh không ít nhân lực còn tiết kiệm một số lớn chi tiêu lý thừa trạch đối kia phiến địa phương sớm có quy hoạch hắn dự định để xem tinh lâu làm trung tâm chế tạo một cái khu công nghệ chuyên môn cung cấp ra các lượng mã quân công thô ban mực tử tô tụng cùng nghiên cứu khoa học nhân tài tụ t h p về phần nghiên cứu thổ địa linh dược cùng thiên tài địa b ả o địa phương tại trong h o à n thành trần phu nô phổ cùng trương trọng cảnh đã trở tới chủ yếu là lý thừa trạch lo lắng làm á y móc chế tạo thanh â n quá lớn sẽ ảnh hưởng bọn hắn mang theo vui sướng lý thừa trạch cùng chi họa chìm vào giấm ngủ hôm sau lý thừa trạch sớm địa liền tới đến ngự thư phòng tuân lúc cùng tô tụng bọn hắn là buổi sáng đến trước tiến vào hoàn thành tại văn võ khu vực làm việc chờ đợi giống như trước đó lý thừa trạch đã sớm cùng trái người gác cổng vệ đại tướng tần khiếu long bắt truyệt qua lý thừa trạch đầu tiên là đem đại hoang mười một châu cải thành giang bắc nói hạt mười một châu cũng đem đại hoang thành đổi tên trời giang thành vì giang bắt c r ị chỗ để tuân lúc đảm nhiệm giang bắc đại đô đốc mà tuân lúc đảm nhiệm giang bắc đại đô đốc mà tuân lúc đảm nhiệm giang bắc đại đô đốc mà tuân du nguyên bản dương trạch phía bắc bắc châu đại đại đô đốc cải thành nói là so châu càng lớn khu hành chính bạch trên cơ bản nguyên bản là một quốc gia tối cao trưởng quan là đại đô đốc mặt khác nam châu cải thành càn nam nói từ triệu phổ còn hạng t r ị chỗ là nam đô thành thiên đô thành đông châu cải thành đồng bằng nói t r ị gây nên nguyên thiên dung kinh đô thúy kinh thành tân khí tật vì đồng bằng đại đô đốc mặt khác nguyên bản tân khí tật nắm toàn bộ nguyên thiên dung kiểu châu đông hải bốn châu tăng thêm tính tuyết nam nam châu nếu là lại tăng thêm tính tuyết bắc sáu châu cũng quá lớn tân khí tật một người sợ là không còn được thế là lý thừa trạch đem tính tuyết mười một châu từ đồng bằng nói hái được ra tại tính tuyết cương vực khác thiết k ế bắc nói chị gây nên thính tuyết thành quan vũ làm kiếm bắc đại đô đốc tổng đốc quân sự tây châu cải thành an tây nói chị gây nên thiên khải thành quách tử nghi tạm đảm nhiệm an tây đại đô đốc về sau vẫn là phải đem quách tử nghi hướng bắc giọng lấy dương trạch làm trung tâm cải thành càn bắc nói lấy vương manh vị càn bắc đại đô đốc tây miền địa giới lý thừa trạch liền không có đổi vẫn như c ũ gọi tây miền nói tây miền đại đô đốc từ tổng trạch đảm nhiệm chị gây nên tiên phong thành từ tổng trạch tổng đốc ra quân sự tây miền có tổa trấn đồng thời phát triển dân sinh chỉ cần đem bách mãng cao nguyên bên trên màn tộc quét sạch về sau vệ thanh h o á khứ bệnh v nghĩ nghĩ, đến g tận r đây đại cản trước mắt hết thể có giang bắc giang nam càn bắc càn nam kiếm nam phía bắc an tây tây nguyển đồng bằng chính đạo tông trạch cùng tuân lúc can bài tốt về sau cái thứ ba an bài là vào đường lý thừa trạch lấy nó là trinh lỗ tướng quân về an tây quân vệ thanh giới trướng văn lương vui vẻ lĩnh vệ ngay sau đó chính là ý chị cung xét thủ ý chị cung vì bắc nha cấm quân huyền giáp quân thống lĩnh trái huyền giáp tướng quân lĩnh huyền giáp quân hai nghìn năm trăm người ý chị cung đồng dạng lĩnh c h ỉ tạ ơn chỉ bất quá cái này huyền giáp quân còn cần c h ậ m chậm bắt đầu tổ kiến bao quát thiết giáp cùng b i n h khí ngay sau đó chính là lý tổn hiếu bởi vì lý tổn hiếu là cái siêu cấp tay chân cũng không thích hợp làm nguyên soái lý thừa c h ạ c h liền để hắn đi vi duệ giới trướng xét t h ụ lý tổn hiếu vì bắc nha cấm quân phi hổ quân thống lĩnh chính tam phẩm phi hổ tướng quân lĩnh phi hổ quân năm trăm người vệ trinh bắc quân vi duệ giới trướng lý tồn hiếu đồng dạng lĩnh chỉ tạ ơn vui vẻ lĩnh mệnh trình bác quân kêu bên trong có thể nói là chỗ đi tốt nhất nhất định là có c ầ m có thể đánh cuối cùng chính là tô tụ lý thừa trạch quyết định để tô tụng đảm nhiệm khâm thiên giám giám lệnh cùng hoàng giám khiến đồng dạng làm khâm thiên giám người đứng thứ hai đợi cho sáu người hướng đi đều an bài tốt về sau lý thừa trạch không kịp chờ đợi nói tô khanh có thể hay không chỗ vận t ạ i đường thủy nghi tượng đài ra nhìn qua tô tụng quan sát một chút ngự thư phòng một phía hai hàng tương đối trong ghế ở giữa đầy đủ trống trải mái vòm hai mươi lăm mét cao độ cũng là thức thà có hơn tô tụng chắp tay thở g i i t u n chỉ tô tụng đem vận tải đường thủy nghi tượng đài chuyển ra mới đầu chỉ là tại tô tụng trong tay não giống một cái tay nhỏ xử lý ngay sau đó tựa như là như ý kim cô đồng đồng dạng vận tải đường thủy nghi tượng đài bắt đầu dần dần b i ế n lớn cuối cùng biến thành cao 12 mét, ngọn nguồn rộng 7 m mở cỡ lớn máy móc kiến trúc trọng yếu nhất chính là bởi vì vận tải đường thủy nghi tượng đài trở thành p h á p bảo bản thân nó liền tự mang nước không cần chuyên môn tìm địa phương trên thực tế đã không còn cần sức nước khu đậu t ô lúc cùng lý thừa t r ạ c vòng quanh tỏa kiến trúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ t ô lúc càng là biểu thị nhìn mà t h a n thở vận tải đường thủy nghi tượng đài chủ yếu hiệu quả vẫn không thay đổi quan trắc thiên tượng cả điểm báo giờ còn nhiều một cái tác dụng báo trước thiên hai cái này liền rất trọng yếu như gặp thiên hai nhưng khẩn cấp rút lui cũng sớm làm tốt phương án đường đối lý thừa trạch đột nhiên nghĩ đến một cái cất đặt vận tải đường thủy nghi tượng đài nơi tốt quan tinh lâu mái nhà quan tinh lâu mái nhà vốn là có một chỗ ngắm cảnh bình đài là cho ra cắt lượng quan trắc thiên tượng thiên phải dùng quan tinh lâu là rất lớn cất đặt một cái rộng bảy em mở kiến trúc địa phương vẫn phải có lý thừa trạch đề nghị tô khanh coi là vận tải đường thủy nghi tượng đài đặt ở quan tinh lâu mái nhà như thế nào tô tụng c h ắ p tay thở dài nói thần chính là bệ hạ tự nhiên là từ bệ hạ làm chủ lý thừa trạch luốt cầm nói tốt tiêu tô khanh liền có thể mang theo vận tải đường thủy nghi tượng đài đi quan tinh lâu tin tưởng ngươi có thể cùng đức hoành tiên sinh cùng khổng minh tiên sinh nói chuyện được đến tô tụng cũng không chỉ là cái thiên ngoại học gia hay là cái thiên văn máy móc chế tạo nhà tại máy móc kết cấu phương diện chưa chắc sẽ kém mã quân cùng ra cắt l ư ợ n g tô tụng vui vẻ lĩnh mệnh đồng thời cái thứ nhất c ư ỡ i ngựa nhậm chức hắn trực tiếp dẫn tưởng huyện biết xong chiếu thư liền đi quan tinh lâu lý tôn hiếu văn lương cùng ý chỉ cung ngay sau đó rời đi lý tổn hiếu cùng văn lương còn muốn riêng phần mình bắc thượng cùng đi về phía tây về phần ý chỉ cung thì là tạm thời lưu tại dương trạch tổ kiến huyền giáp quân huyền giáp quân muốn mặc trong giáp lý thừa trạch hay là phải làm cho phổ nguyên đến đốc tạo mà lại đồng dạng cần ý chỉ cung, cung cung cấp ý kiến đợi đến cho hảo ý gặp về sau ý chỉ cung đồng dạng muốn xuất quân bắc thượng đi toại trấn biên cương lý thừa trạch hiện tại bên người đủ nhiều không thiếu một cái ý chỉ cung ngay tại lý thừa trạch trầm tư thời điểm dương trạch thiên địa linh khí bắt đầu h ư n phía ở giữa hội tụ chương năm trăm bốn mươi tám triệu vân đột phá chương 548, t r i ệ u vân đột phá tại phòng ba lâu tra xét các phương tin tức ninh nguyệt nga đẳng đ ị a một chút liền đứng lên thiên địa linh lực kịch liệt như thế h ư ớ n g lấy một chỗ hội tụ chỉ có thể là có người muốn đột phá hơn nữa còn phải là từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh khi ninh nguyệt nga nhìn về phía bầu trời thời điểm bầu trời đã bị nhiễm vị ngân bạch c h i s ắ c trắng m ố t điểm sáng như mưa tại cả tòa dương trạch t h à n h bắt đầu rơi xuống lúc này trên không trung có một đầu mọc r a kim sắc sử hiệu hôn bộ hẹp dài sinh ra hai cánh cánh có bạch vũ bạch long ngay tại biển mây bên trong bốn lượn xoay quanh đầu này bạch long chính là triệu vân biến thành là hắn từ bạch long hoàng trái tim sở được đến thần thông hóa rồng đ à n g v â n giá vũ cùng hành v â n bố vũ không riêng gì lý thừa trạch kiểu v i yêu hồ cũng tại yêu nguyện cung đình viện nhìn xem một màn này lý thừa trạch cùng triệu vân phân biệt thu hoạch được đen trắng hai ngày lòng truyền thừa chuyện này kiểu v i yêu hồ là biết đến kiểu v i yêu hồ chỉ có thể nói hai người gặp may đen trắng hai ngày lòng so với mười ngàn năm qua những cường giả này mạnh hơn quá nhiều kiểu v i yêu hồ nhất tộc xuất hiện qua người m ạ n nhất tiên thần cấp khác k i u vị yêu hồ đều luôn tránh né mũi nhọn n ó trình độ kinh khủng có thể nghĩ mấy đại long trong tộc thủ lĩ xích long đế là không hề nghi ngờ mạnh nhất đen trắng hai ngày l o n g theo sát phía sau tiếp lấy mới là cái khác mà cựu v i yêu hồ nhất tộc người mạnh nhất chỉ có thể cùng những n à y cái khác so sánh nói cách khác đen trắng hai ngày long là ngay cả cựu v i yêu hồ đều muốn động tâm truyền thừa bất quá kia là đối cựu v i yêu hồ mà nói đồ sơn nguyệt nhã là cựu v i yêu hồ bên trong thiên tài nàng chỉ là tâm động như vậy một hồi còn nữa nàng một con cựu v i yêu hồ muốn đen trắng long truyền thừa cũng không có tác dụng gì đen trắng hai ngày long bên trong bất quá không thể vô hạn tăng trưởng căn cứ nhục thân hạn chế tại mỗi một cái giai đoạn đều có tối cao ngưỡng giới hạn đồng thời chiến hậu liền sẽ khôi phục nguyên bản tu vi cái này cần tiến hành nhất định khảo thí nếu là triệu vân cái này bạch long hoàng lĩnh vực có thể vô hạn địa hấp thu đối thủ chân khí gia tăng bản thân khả năng đánh lây đánh lấy triệu vân liền từ phản hư cảnh nhị trọng tiên h trực tiếp làm đến phản hư cảnh cựu trọng tiên h đi đáng giá một thể chính là lữ bố cũng tương tự có thần vực nó thần vực vì chiến tri lĩnh vực chiến tri lĩnh vực sẽ để cho trong lĩnh vực đối thủ nhận lữ bố sát khí ảnh hưởng nó đấu trí sẽ xuống đến thấp nhất thậm chí không đánh mà hàng dựa theo loại tình huống này suy đoán lý t h ư ợ trạch nếu là đột phá đến phản hư cảnh đoán chừng cũng có thể từ đêm long đế trong trí nhớ đạt được truyền t h a thức tỉnh thần vực điểm này lý thừa trạch nhưng thật ra vô cùng mong đợi kế lữ bố về sau triệu vân cũng đột phá đến phản h ư cảnh nguyên bản liền r ấ t anh tuấn triệu vân đẹp trai hơn hắn đứng tại lý thừa trạch trước mặt giống như là một đầu chân long đứng tại trước mặt chân chính khí huyết như rồng biến hóa của hắn cũng rất rõ ràng hai tóc mai cắt nhiều một sợi tóc trắng không hiện một n ộ t ngược lại đẹp trai hơn b ấ t quá đeo lên khôi giáp liền nhìn không thấy thử long giao cái tay như thế nào biết triệu vân đột phá lữ bố đã lâu địa từ vấn đỉnh các xuất q a n phúc đôi tới cùng triệu vân cũng cần có người giúp hắn mau trong thích t n g một chút tăng b ọ t thực lực mà lữ bố tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất lý thừa c h ạ y h luốt cằm nói phụ tiên cùng tử long yên tâm đi chính là cái này bên trong còn có trọng khang bọn hắn đâu xích thú cùng chiếu dạng ngọc sư tử phân biệt chở lữ bố cùng triệu vân trốn xa trốn c ô n g người triệu vân ngay lập tức liền hóa thành một đầu dài tháng hai năm một không t r ư ợ n g mọc ra kim sắc sừng hiệu cùng hai cánh m c h long lữ bố đồng dạng hiện ra không ta la hầu a tu la vương chân thân thân cao tăng vọt đến mười lăm triệu tay cầm chín diễm xích long lôi cương kích n i n kích song p ư ơ n g kịch chiến một ngày một đêm toàn lực bởi vì chiến tri lĩnh vực hoàn toàn không thua gì bạch long hoàng lĩnh vực ngươi hút ta c h â n khí ta g ọ t ngươi lâu trí còn ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ngươi mà lại chiến diễm xích long lôi cương kích còn có thể hóa thành xích long hai mươi trượng xích long cùng lữ bố đối triệu vân tiến hành chính nghĩa hai đánh một triệu vân không thể làm gì đến cuối cùng trở về đến trường thương đối họa kích cận thân quyết đấu kim thiết giao kích không ngừng bên hai một trận chiến này dòng dã đánh hai ngày hai người mới t r ở mình lên ngựa đáp lấy xích thú cùng chiếu dạng ngọc sư tử trở về d ư n g trạch lý thừa trạch đối lữ bố cùng triệu vân chiến đấu không quá cảm thấy hứng thú hắn tại suy nghĩ v nếu như thác thương hoàng triều không có ẩn tàng lời nói trừ v à đế thác thương hoàng triều cấp bậc cao chiến l ự c còn có hai cái phản hư cảnh về phần nhập đạo cảnh tia số lượng so với đại càn còn nhiều thác thương hoàng triều địa giới có thể nói là trung linh dụng tú chi địa địa linh nhân kiệt đồng thời thác thương hoàng triều còn thực hành một hạng chính sách phan thác thương hoàng triều cương vực bên trong giang hồ thế lực chỉ cần trong tông môn có vấn đạo tam cảnh võ giả đều là thác thương hoàng triều cúng p h ụ n tán tu đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt điều này sẽ đưa đến thác thương hoàng triều nhập đạo cảnh số lượng t h không ít long hưng nghiệp ba huynh đệ chính là như thế trở thành cúng p ụ đồng thời vì bảo vệ cho hắn nhóm địa vị bọn hắn thê tất lại trợ giúp thác thương hoàng triều vững chắc thống trị nói cách khác lý thừa trạch không thể ngây ngốc chỉ chú ý thác thương hoàng triều quân đội thực lực thác thương cương vực bên trong giang hồ tông môn cũng muốn chú ý may mắn là nam vực mạnh nhất bốn đại thế lực pháp hoa tự vương g i a đạm thai g i a cùng cung g i a cái này bốn đại thế lực cũng chỉ có đạm thai g i a là tại thác thương hoàng triều thống trị cương vực bên trong đạm thai g i a nội bộ ý kiến đoán chừng cũng là không thống nhất dù sao đạm đài hạm chỉ khẳng định là đứng lý thừa trạch bên này đạm thai ra trước mắt chô đứng không rõ bất quá dựa theo đạm thai ra cùng thác thác thương ho tăng thêm nhiều năm như vậy hợp tác tình nghĩa hiển nhiên là ủng hộ thác thương hoàng triệu s á t suất lớn nhất nếu quả thật muốn tính như vậy thác thương chiến lược còn phải lại tính đến đạm thai gia vị kia phản hư cảnh trừ phi lý thừa trạch có thể để cho đạm thai gia nhìn thấy viễn siêu võ đế cùng nhiều năm như vậy hợp tác thông ra giá trị dù sao đạm thai gia là cái làm ăn lập nghiệp gia tộc người làm ăn giảng cứu chính là lợi ích là cân nhắc lợi hại v ề p h ầ n giảng tình cảm g i ả n g tình cảm lời nói mi phương cũng sẽ không phản bội q u a n vũ đường đường lưu bị cậu ép vợ quân vũ chẳng lẽ còn có thể chảm h ắ n không thành h u ố n g hồ hắn hậu phương lương thảo cung ứng bất lực là cái tiền t u y ế n tướng lĩnh đều sẽ mắng đôi câu mi phương cái này s ó n g là thế nào tẩy cũng rửa không sạch quan vũ là ngạo bên trên mà không có nhục dưới mi phương là không tại hắn khinh bị liên nói quan vũ xem thường mi phương liền đơn thuần hư cấu trở lại chuyện chính lý thừa trạch vẫn là phải làm tốt nhiều nhất chỉ có thể đạt được một cái đạm thai ra trợ r ú t dù sao chu t ứ c chân v à o các cơ nghiệp phần lớn đều tại thác thương hoàng triều thiên thương thành có lúc bọn hắn là không có cách chỉ có thể lựa chọn g ú t thác thương hoàng triều đạm đại hạm chỉ đối này thái độ là phá rồi lại lập đạo thai ra cũng cần đổi một nhóm có thể làm việc người mới mà không phải đám kia bảo thủ lão cổ đ ộ n g t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đối so đô đốc đồng c h i đẳng tử kinh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đối so đô đốc đồng c h i đẳng tử kinh trong ngự thư phòng lý t h ừ a n g trạch ngay tại cẩn thận làm lấy đại cản cùng thác thương hoàng triều song phương chiến lược đối so thác thương hoàng triều bên kia là hợp đạo cảnh nhưng không biết cụ thể là mấy tầm trời bo đế cậu thêm tôn thất hai vị phản hư cảnh trong đó một vị phản hư cảnh tương đối trẻ tuổi lại gần năm mươi năm xuất thủ qua bây giờ còn tại phong văn bảng bên trên chính là phong v â n bảng người thứ mười sáu học đường tiên sinh q u ý trường phong quý tiên sinh hắn cái này học đường tiên sinh chính là thác thương hoàng triều kinh đô thiên thương thành t ắ t hạ vũ viện quý trường phong là t ắ t hạ vũ viện học đường tế tiểu cũng tại kia bên trong dạy học sinh hắn thân phận này dạy học sinh hạ mình nghe nói là chính hắn vui lòng giáo t ắ t hạ vũ viện cùng đại càn làm võ học viện là không giống kia bên trong chỉ tuyển nhận thế g i a huân quý tử đ ệ không có điểm thân phận là vào không được tắc hạ vũ viện trừ phi là thật thiên phú dị bẩm nhưng tướng tại h â n quý tử lệ loại này ví dụ thuộc về là phượng mao lân g á c tắc hạ vũ viện nói trắng ra là cái quý tộc trường học lý thừa trạch tại đại càn xây dựng văn võ học viện liền không giống chỉ cần là cái tiểu hài ai đến cũng không có cự tuyệt trước học lại nói đồng thời lý thừa trạch là không có thiết lập tắt hạ vũ viện hoặc quốc tử giám loại này đặc thù học viện hỏa tiến ban đối xử như nhau lý thừa trạch cho rằng là không cần thiết là vàng cũng sẽ phát sáng chỉ cần có thể tại một đám học sinh bên trong chỗ hết tài năng đồng dạng có thể được đến đại càn tài bồi kỳ thật cấp ba văn võ học viện không phải là không một loại sàng chọn đâu thì không đậu liền trở về chồng chọn hoặc là học cái khác tay nghề nuôi sống gia đình về phần nhập đạo cảnh nhiều lắm lý thừa trạch chỉ làm cái đại khái dự đoán giả hủ mật thám còn không có xếp vào đến địa phương xa như vậy mặc dù có thể tìm linh n g u y ệ t nga muốn t h á c thương hoàng triều nhập đạo cảnh danh sách nhưng điều động ghi chép nhập đạo cảnh hồ sơ cần linh n g u y ệ t nga trở về mới có thể tự mình chọn đọc tài liệu linh n g u y ệ t nga vì lý thừa trạch giới thiệu một chút nàng biết đến nhưng cũng không phải là toàn bộ t h á c thương hoàng triều chỉ là nam quân liền có mười vị nhập đạo cảnh tăng t h ê m bắc đông tây ba quân làm gì cũng muốn dự đoán vì ba mươi vị lại thêm toàn bộ cương vực bên trong giang hồ tông môn nó nhập đạo cảnh số lượng tuyệt đối vượt qua bốn mươi thậm chí năm mươi lý thừa trạch tạm thời đem đạm thai ra phản hư cảnh quy về thác thương hoàng triều một đảng dù sao gia nghiệp đều tại kia bên trong mà phe mình sức chiến đấu cao nhất là cựu vi yêu hồ thứ hai là dài mười phẩy không không không dặm thanh một mộc lâm hắn là phản hư cảnh cựu trọng tiên h bất quá mộc lâm cũng đã nói lực chiến đấu của hắn không mạnh nhiều nhất chính là có thể hao tổn có thể đem địch nhân mà chết sau đó là phản hư cảnh tam trọng tiên h lữa bố tuyết ánh nhị trọng tiên h triệu vân tuyết ánh vốn chỉ là phản hư cảnh nhị trọng tiên bởi vì thành công thôn vệ lưu ly bang diễm tu vi có tăng trưởng t í nhưng n h vậy x u ố tới trên một tính người, chiến lại nhiêu cái lại lời nói, cái. phản cấp phản hư cảnh hư cảnh. chính Nhưng bên trên ngược lại là bên này muốn Nếu đến Vương Lăng Vân lược cao bao là là là đó không phải phi thường cần thiết tình huống lý thừa trạch là không có ý định để vương lăng vân tham dự trong đó cũng không phải là lý thừa trạch không tín nhiệm hắn ngược lại là quá tín nhiệm hắn không hy vọng hắn bởi vậy t h ụ thương dù sao theo bối điểm hắn là chồng bối vương lăng vân tính tình cũng chủ đánh một cái thả gậy không còn lý thừa trạch liền sợ hắn làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy hắn liền không mặt mũi thấy vương tố tố sau đó còn có nhập đạo cảnh cựu trọng thiên lý bạch lý tôn hiếu thường nội xuân tiết nhân quý cao s ủ n g cùng vũ văn thành đô về phần bọn hắn lúc nào có thể đột phá đến phản h ư cảnh vậy cũng không biết thời cơ loại đồ chơi này là muốn cơ duyên dù sao bọn hắn không giống như là lưu bố cùng triệu vân tại thiên ngoại trời chúng được như thế kỳ ngộ sớm đã có thời cơ đột phá tám trọng thiên có hai người vương tố tố cùng gia cắt lượng ngay sau đó chính là nhập đạo cảnh thất trọng thiên quang vũ vương trung tự tô t ị phương dương tái hưng mấy người lý thừa t r ạ c dựa theo mọi người tu vi tiến hành bày ra nếu là chỉ tính võ tướng cũng có ba mươi sáu người lại thêm quan văn liền có bốn mươi lăm người xuất trinh lần này trước vốn là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong t r ư ơ n g liêu cao tiên tri lý tự nghiệp đồng đều đột phá đến nhập đạo cảnh như thế một bản tính được đánh là khẳng định có phải đánh năm kết thúc ngự tiền hội nghị để c h ấ n sĩ khí lời nói có nếu là thác thương hoàng t r i ề u nội trong năm nay có thể đặt xuống phong lăng v ư ơ n g triều chậm nhất sang năm liền muốn cùng thác thương hoàng triều chân chính đại quân giao chiến xôi nam phái ra đánh tính tuyết c h i này chẳng qua là thăm dò tính tiến công cùng gia vai phù đầu đây là thác thương hoàng triều tiêu chuẩn đấu pháp mục đích là vì thăm dò quân địch đại khái thực lực mà lại nhánh binh mã này đến bây giờ còn không có xuất động b ấ t quá dựa theo mật thám t r u y ề n về tin tức đã nhanh lương thảo kiếm phải không sai biệt lắm về phần tấn công phong lăng dù sao nội trong năm nay khẳng định là rút không ra nhân thủ đi tấn công phong lăng vương triều trinh bắc quân cùng nghiêm g i a quân đều gia nhập mở đảo đường sông tu kiến kênh đảo đội ngũ tăng thêm hậu cần bộ đội chỉ là số lượng quân nhân sắp vượt qua một triệu loại tình huống này hao tổn lương cũng là rất nghiêm trọng đã bất lực chống đỡ thêm quân đội đi đánh trận m ặ khác trừ dự định bắc thượng đi giang bắc nói báo danh lý tổn hiếu còn có một người đạt được đề bạt đang từ kinh đăng tử kinh từ đã ề u từng chợ phạm t t h ọ n g nghiêm chủ trì trúc cản đê biển thuộc về là rất có kinh nghiệm người tại ly thừa trạch đối phe mình thực lực tiến hành trải vớt thời điểm có bốn vị khách nhân đến đến dương trạch bốn người đều lấy lụa mỏng mũ rộng đành nhưng mũ rộng đành y nguyên không cách nào hoàn toàn che giấu các nàng dung mạo lại thêm hai lưng phát họa ra các nàng v ò n g e o m ạ n h k h ả n h ngạo nhân ráng người t r i ể n lộ không bỏ sót bốn người chính là trí tôn trên bảng nổi danh trích tinh s ạ n g n g u y ệ n hoàng p h ủ hoàng chân cùng nàng ba vị đệ tử đại đệ tử phong linh nguyện nhị đệ tử doãn minh nguyện tam đệ tử vân truy nguyện đoạn thời gian trước từ thiên ngoại trời đạt được thuần âm g dọn nước về sau doãn minh nguyện thương thế liền đạt được khôi phục căn cơ cũng bị chữa trị còn mượn thuần âm nguyện dọn t à n hơn lực lượng đột phá đến nhập đạo cảnh vân truy nguyện ngược lại là không có nhanh như vậy nhưng cũng bởi vì phục dụng thuần âm nguyện dọn mà được lợi công pháp của các nàng trí âm thuần âm nguyện dọn loại này trí tại doan minh n g u y ệ t bế quan điều trị trong lúc đó hoàng phủ hoàn g t r â n một mực tại cân nhắc trung giáo n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t đề nghị tại doan minh n g u y ệ t xuất quan sau đó không lâu hoàng phủ hoàn g t r â n liền làm xuống quyết định tới trước nhìn một chút vô luận như thế nào g i a cát lượng giúp trung giáo n g u y ệ t lý thừa trạch cho ra t h u ầ n âm nguyện dọn nói lớn chuyện ra có thể nói là hoàng phủ hoàn g t r â n thiếu lý thừa trạch cân tình cho dù nói n à n g không nghĩ đáp ứng lý thừa trạch đề nghị tới gặp một lần biểu đạt một chút thiện ý cũng là có thể đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở song phương thực lực ở vào cùng một cấp độ cơ sở bên trên gia cát lượng, Lữ Bố. Lý b ạ c hoàng cùng Vũ Văn thành đô thực lực đạt được Văn Thành Vũ đạt h đô phủ hoàn chân c á n Thành. n g phong linh Trạch nguyện thế. Bất h doãn minh nguyện cùng vần truy nguyện ba người đầu đội lấy mũ rộng đành hành tẩu tại dương trạch trên đường phố rộng rãi hoàng phủ hoàn t r â n cũng không định ngay lập tức đi gặp lý thừa trạch một đường này đến nay các nàng nghe nói không ít dương trạch nghe đồn bởi vì nghe đồn truyền đi thần hồ kỳ thần cho dù là hoàng phủ hoàn chân cũng là cảm thấy hứng thú biên cảnh thành thị lại thế nào tốt cũng không sánh bằng kinh đô dương trạch mới là bây giờ đại cản thành thị phồn hoa nhất liền ngay cả nguyên bản nam đô thiên đô thành cũng không sánh bằng dương trạch không chỉ có là trung tâm chính trị kinh tế trung tâm trung tâm văn hóa hay là giao thông đầu mối trừ phi tình huống đặc biệt đại càn là không cha người đi đường ra vào thành cửa thành chỉ là tượng trưng địa đứng bốn cái thủ vệ cho dù là mang theo mũ rộng đành bởi vì mang mũ rộng đành nhỏ bột mì áo nữ tử không ít hoàng phủ hoàn chân các nàng cũng không có bị kiểm tra phong linh n g u y ệ t nghi ngờ nói kỳ quái thế mà không kiểm tra các nàng ngay cả dùng tên giả đều nghĩ kỹ kết quả căn bản không có phát huy được tác dụng hưởng phí phong linh n g u y ệ t bắt hết góc nghĩ danh tự vừa mới một bước vào đại c à n đường đi cho các nàng ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ gọt gàng trên mặt đất không có rác rưởi cũng không phải là nói dương chạch bách tính tố chất đã cất cao đến hoàn toàn không tùy trô ném loạn loại cảnh giới này chỉ là bởi vì ném loạn rác rưởi là phải phát khoản m ặ khác còn thuê bảo vệ môi trường công nhân mỗi ngày sáng sớm quét dọn đường đi vân truy nguyện đột nhiên chỉ hướng con đường bên sư phụ nhìn kỳ thật đây không phải chuyện ly kỳ gì đơn thuần chính là người làm vườn tại sửa chữa cây cối đồng dạng cũng là đại cán xuất tiền thuê nhưng đây đối với vân truy nguyệt mà nói xác thực rất ly kỳ một sự kiện kỳ thật đây là nàng hiếm thấy nhiều quái hoàng phủ hoàn t r â n t h ấ p giọng giải thích nói bách hoa thành cũng có người làm như thế bất quá ta cũng chỉ gặp qua bách hoa thành người làm như thế tại bách hoa ngoài thành ta cũng là lần thứ nhất thấy bởi vì trích tinh tông bị đánh lên ma giáo nhãn hiệu hoàng phủ hoàn t r â n ba vị đệ tử chỉ có phong linh nguyện đi qua bách hoa thành mà doan minh nguyệt cùng vân truy nguyệt chưa từng đi qua thậm chí ngay cả bách hoa kinh kỳ địa khu đều chưa từng đi đây chính là hoàng phủ hoàn chân sẽ đến đại càng nguyên nhân một trong không có người nào là nghĩ một mực sống ở hắc cám bên trong nhất là giống hoàng phủ hoàn chân dạng này chính nàng ngược lại không quan trọng nhưng là đối với đệ tử của nàng liền có chút không công bằng huống hồ hoàng phủ hoàn chân là một gặp qua quan g minh người tự nhiên càng hướng tới quang minh tại hoàng phủ hoàn chân tiếp nhận trích tinh tông trước đó trích tinh tông không tính là chính đạo tông môn nhưng cũng tuyệt không tính m a môn chính là một cái mặc kệ thực sự bùi đầu khổ tu tông môn trích tinh tông bị đánh lên ma giáo nhãn hiệu là từ hoàng phủ hoàn chân tiếp nhận về sau về phần sư phụ nàng vì sao dạng này còn nguyện ý đem trích tinh tông truyền cho n bởi vì sư phụ nàng là nhìn xem nàng lớn lên rõ ràng hoàng phủ hoàn chân là hạ người gì cũng rõ ràng là có nàng có thể đem trích tinh tông phát dương quang đại lâu không cất bước trên đường phố hoàng phủ hoàn chân cảm khái rất nhiều nhìn xem bách tính bên trên tiếu dung tràn đầy tiếu dung hoàng phủ hoàn chân cũng không tự giác địa nhận lây nhiễm hát xa mũ rộng bành dưới bôi chét lấy màu đỏ son phấn môi đỏ có chút dơ lên vân truy n g u y ệ t nhìn xung quanh bốn phía cảm khái nói quả nhiên không có nói quá đâu doãn minh nguyện gật gật đầu nghe nói dương trạch chợ đêm càng thêm phun hoa đêm nay ngược lại là có thể gặp biết một chút hoàng phủ hoàn chân cùng nàng ba vị nữ đệ tử đi tới dương trạch sự t ì n h lý thừa trạch cũng không biết giả hủ mật thám cũng không có phát hiện các nàng cứ việc các nàng mang theo hát xa mũ rộng đành nhưng cũng không có làm cái gì rất đặc biệt sự t ì n h chính là đơn thuần dạo phố mua đồ nhất là hoàng phủ hoàn chân cảm thấy thua thiệt ba vị đệ tử để các nàng tại dương trạch trắng trần mua liên niên kỷ lớn nhất phong linh n g u y ệ t cũng không thể ngoại lệ t h ậ t không thể một lần tính ăn đủ bên này mua cái cánh gà chiên bên k i a mua cái heo nương bó bên tia lại mua cái v ị quay chân bên tia còn có gà ăn mày gạo nếp gà rất ăn nhiều đều là các nàng chưa từng thấy qua hoàng phủ hoàn g chân các nàng nhìn thấy gà một trăm loại cách làm chua c â y chân gà gà nung ư cánh không xương gà l i ê u lấy thị tước làm gà rán các nàng không nghĩ tới ngay cả gà đỡ đều có thể đơn độc lấy ra bán mấu chốt là mua người còn không ít ngay cả hoàng phủ hoàn g chân đều có chút bị chấn kinh đến tất cả cửa hàng cùng lưu động có nhỏ đồng đều biết cái đồ chơi này cách làm là từ bệ hạ cũng chính là lý thừa t r ạ c h t i ê u bên trong lưu truyền tới mặc dù thứ này xác thực ăn ngon do a n minh n g u y ệ t vẫn là không nhị n được nhà danh nói há một cái hoàng đế vì cái gì sẽ còn làm gà ăn mày hoàng phủ hoàn chân phòng đó nói nếu không phải là nhưng thật ra là người khác làm mượn đường kim bệ hạ danh khí nếu không phải là cái danh tự chỉ là gọi gà ăn mày thôi hoàng phủ hoàn chân các nàng đặc biệt liền đặc biệt đang ăn được nhiều nhưng cái này tại dương trạch là nhất không đặc biệt trên cơ bản lần đầu tiên tới dương trạch kẻ có tiền đều là dạng này dạo chơi đi dạo ă n ă n ă n mua mua mua dưới loại tình huống này tiêm phục tại dương trạch các ngành các nghề mật thám là sẽ không chuyên môn đi chú ý hoàng phủ hoàn chân các nàng đúng vậy các ngành các nghề đều có giả hủ mật thám chủ đánh một cá thể nghiệm sinh hoạt buổi trưa các nàng chọn một nhà dương trạch đánh giá tốt nhất cũng là được hoan n ê n nhất từ lâu thu thủy các trưởng quỹ là hứa thiền n g u y ệ t nàng đã gả cho mã siêu tăng thêm nàng lão cha hứa trưởng quỹ tại hợp tác với mi trúc bán rượu nhà ở ven hồ hưởng trước á n h trăng hứa thiền n g u y ệ t từ lý thừa c h ạ c h cái này bên trong đạt được không ít đặc thù menu nương c ự a theo những ngày menu thu thủy các nhảy lên trở thành dương trạch được hoan n ê n nhất cựu lâu một trong ngày xưa bên trong thu thủy các đều là phải xếp hàng gọi số rất không may hôm nay cũng giống như thế đúng lúc lúc này mã siêu đến mã siêu chú ý tới hoàng p h ụ hoàn chân các nàng mà các nàng cũng chú ý tới mã siêu gấm mã siêu chi danh cũng không phải là chương cho đẹp matsu không có dừng lại thẳng đến quầy hàng tìm tới hứa thiền n g u y ệ t thấp giọng nói thiền n g u y ệ t dẫn các nàng đi bệ hạ lúc ấy thường đi cái gian phòng kia vì sao gian kia bao phòng là hứa thiền n g u y ệ t chuyên môn vì lý thừa trạch lưu chính là thu thủy các bận rộn nữa cũng không ra phòng ngừa lý thừa trạch muốn tới thu thủy các ăn cơm nhưng không có địa phương matsu thấp giọng nói trong đó ba người là nhập đạo cảnh một vị khác thực lực thâm bất khả chắc ngay cả ta cũng nhìn không ra tới nghe được câu này hứa thiền n g u y ệ t cũng bất quá hỏi nàng vội vàng từ trong quầy đi ra nên đón tiếp lấy gọi lại vốn muốn rời đi hoảng phủ h o ả n chân các nàng vốn vị khách quan xin dưng bước tiểu nữ tự hứa thiền nguyện chính là thu thủy các t r ư ở n g quỹ tầng ba còn có một gian phòng chống xin mời đi theo ta Hứa thiền nguyện tu vi trước mắt bất quá chỉ là cái ngoại cương cảnh căn bản đối với các nàng không tạo thành uy hiếp ngược lại là mã siêu là nhập đạo cảnh thất trọng tiên để hoàng phủ hoàn g chân thoáng chú ý một chút hoàng phủ hoàn g chân không có đáp ứng ngược lại chỉ b à o thay thế hứa thiền nguyện vị trí mã siêu v ị kia là Hứa thiền nguyện cũng không có dầu diếm ngược lại rất kiêu ngạo mà báo ra mã siêu danh hiệu kia là thiếp thân lan quân bắc nha cấm quân thần uy quân tống lĩnh thần uy thiên tướng quân mã siêu hoàng phủ hoàng chân có nhiều thâm ý đ ị a nhìn mã siêu một chút lại nói hứa t r ư ở n g quỹ xin mang chúng ta lên đi hứa thiện nguyện nghiêng người nói bố bị xin mời đi theo ta